Hương Vân nói rất đúng, tư thần là hắn đệ đệ, hắn làm gì luôn là như vậy nghiêm khắc, nhu hòa một ít, không chỉ có tư thần vui vẻ, hơn nữa nên học cũng học đi vào, bọn họ huynh đệ cảm tình còn hào, này thật tốt, liền tỉ như hiện tại đi. Tiểu gia hỏa học thông minh, biết hắn lấy hắn thiên chân bộ ráng không có biện pháp, hiện giờ thường xuyên sử dụng ra tới, đối phó, hắn, như vậy tiểu siêng, trước kia là tuyệt đối sẽ không hiệu quả, tư thần cũng sẽ không dùng đến. Nhưng là, hiện giờ tư thần từ trước kia luôn là cùng hắn sụ mặt bản khắc đối đáp đến bây giờ chịu cùng hắn làm nũng, hắn còn có cái gì không thể thỏa hiệp. Này thuyết minh bọn họ huynh đệ thật sự giống huynh đệ, tâm đến gần rồi, mà không chỉ có dựa vào lạnh băng huyết thống quan hệ tới gắn bó cái gọi là huynh đệ danh nghĩa. Ca ca, về sau chúng ta cùng nhau bảo hộ tỉ tỉ được không? Úc tư thần ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi. Hảo! Úc tư Hạo xoa xoa tiểu ra hỏa đầu ánh mắt hơi trầm xuống, chỉ sợ tỷ tỷ chỉ có thể là ngươi tỷ tỷ, không phải là ngươi tẩu tử. Úc Tư Thần khó hiểu nhìn chính mình ka ka, trước nay đối bất luận cái gì sự tình đều là nhất định phải được ka ka, trong nháy mắt này giống như mất đi cái gì dường như hảo, hảo đáng thương, làm hắn trong lòng lên men. Trong tay nhẹ nhàng xoa tư thần mềm mại đầu tóc, úc tư hạo trong đầu kêu loạn, ai có thể nghĩ đến, ở chạy đến thời điểm Nhìn thấy Lý Hương Vân dùng nàng kia đớn bạc thân mình đem Tư thần hộ ở sau người Liền cùng hộ nhái con phát cuồng mẫu thù giống nhau cùng sát thủ căn xé Kia đỏ đậm hai mắt Lây dính thượng vết máu khuôn mặt hung ác vặn vèo bộ dáng thật sự không chỉ là khó coi Quả thực là dữ tợ Nhưng chính là như vậy Lý Hương Vân Lại thật sâu chấn động hắn Ở trong nháy mắt kia Hắn hoàn toàn yêu nàng Hắn trái tim vì nàng mà nhảy lên Nhìn nàng ngạnh kháng sát thủ một chút một chút đòn nghiêm trọng không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại. Là từng bước một tiến lên công kích, hắn máu nhân nàng mà sôi trào. Sát thủ công kích, há là một cái nhược nữ tử có thể thừa nhận được. Nhưng là, nàng chưa từng lui về phía sau một bước, bởi vì, nàng sau lưng có tư thần. Chỉ tiếc, trịnh Dục thịnh xuất hiện lúc sau, nàng không chút do dự tan mất sở hữu kiên cường, như thế tin cậy dựa vào trịnh Dục thịnh trong lòng ngược. Không có chút nào hoài nghi trịnh dục thịnh giải quyết mặt sau sự tình năng lực. Ở kia một khắc, hắn nghe. Được tan nát có lòng thanh âm. Trên đời nhất bi ai sự tình, chỉ sợ cũng là như thế này đi. Ở phát hiện chính mình yêu kia một khắc, cũng là mất đi thời khắc. Hắn ái nàng, lại sao có thể làm nàng khó xử. Đặc biệt là biết nàng lòng đang ai trên người, dù cho nàng còn không tự biết. Nhưng hắn lại như thế nào nhẫn tâm làm nàng bằng thêm phiền não. Mặt khác một bên, Trịnh Dục Thịnh về tới phòng, hỏi Lý Hương Vân, buổi tối ta làm người ngao điểm cháo, ngươi muốn ăn cái gì đồ? Ăn! Nói tới đây, Trịnh Dục Thịnh cười, khẳng định là không thủ nghệ của ngươi, ngươi tạm chấp nhận ăn một ngủ Nhìn thấy Lý Hương Vân không chút nào để ý cười, Trịnh Dục Thịnh mở miệng, kỳ thật, có một việc, ta còn là tưởng cùng ngươi nói một chút. Ơn! Lý Hương Vân nhìn Trịnh Dục Thịnh, ý bảo hắn nói... Này hoàn toàn tin cậy ánh mắt, hắc bạch phân minh đôi mắt, xem đến trịnh Dục thịnh giọng nói có hơi khô, không biết sao lại thế này, trong đầu đột nhiên hiện lên, lúc, ấy hắn ôm hương vân, nàng ở trong lòng ngực hắn ngủ đến không hề phòng bị bộ ráng, kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, thủy nhuận nhuận đôi môi hoàn mỹ môi hình, thật là rất muốn cắn một ngụm, âm thầm, hung hăng khắp chính mình một chút, trịnh Dục thịnh đem đáy lòng kêu gào tiểu nhân nhi một cái tát cấp chụp bẹp, Sao lại thế này? Hiện tại là tưởng những cái đó sự tình thời điểm sao? Hắn chính là cái người đứng đắn. Loại chuyện này như thế nào cũng đến chờ một đoạn thời gian lúc. Sao lại làm sao? Hiện tại còn qua sớm. Vì thế, chính nhân quân tử, người nào đó chính xác nói, tư thần chạy đi kỳ thật là tưởng cho ngươi mua cây trăm. Cho ta mua cây trăm. Lý Hương Vân lúc này mới nhớ tới, lúc ấy nàng đối thượng kia hai người thời điểm. Trong đó một người xác thật là bị tư thần ném cây châm cấp thương tới rồi. Tư thần là cho ta mua cây châm mới chạy đi. Ta chưa nói ta muốn mua cây châm a. Lý Hương Vân hoàn toàn liền không rõ. Tiểu ra hỏa là nghĩ như. Thế nào lên làm chuyện này. Ngươi không phải nói thích hoa sao. Kia cây châm chính là hoa hình. Trịnh Dục thịnh nói. Lý Hương Vân trong lòng đau xót. Hô nhỏ ra tiếng. Đứa nhỏ này, trịnh Dục thịnh vội vàng trước một bước ngăn lại muốn xuống đất Lý Hương Vân. Ngươi làm gì đi? Ta, Lý Hương Vân hiện tại liền muốn đi trông thấy tiểu gia hỏa, trong lòng nói không nên lời là cái cái gì tư vị, ê ẩm chướng chướng, thực ấm rồi lại rất đau. Hắn là hảo tâm, nhưng là, bởi vì tự. Chủ trương đi mua cây trăm, mới có thể làm người có những thừa chi cơ. Ngươi coi như không việc này, bằng không, hắn sẽ càng thêm ái náy. Trịnh Dục Thịnh khuyên nhủ Ngươi cũng biết Tư thần sớm tuệ Tâm tư càng thêm tinh tế mẫn cảm Lý Hương Vân nghi nghĩ Gật gật đầu Ngươi nói có đạo lý Kia vừa rồi úc tư hạo lại đây như thế nào không cùng ta nói Lý Hương Vân nghi hoặc hỏi Hắn cũng không nghĩ làm ngươi ái náy Này vốn là một chuyện tốt Ngươi cùng tư thần hai Người đều không có sai Trịnh Dục Thịnh nói Đừng nói rời đi như vậy không lâu sau Chính là người thường ra lên phố thượng mua cái thứ gì Cũng sẽ làm hài tử đi Cái này chỉ có thể nói là bị người theo dõi Ân Lý Hương Vân gật đầu Đáy mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo Là ai theo dõi ta hoặc là tư thần Lần này bắt cóc quá trùng hợp Hoàn toàn không giống như là lâm thời nảy lòng tham Ngược lại như là chủ mưu đã lâu Nhìn thấy Lý Hương Vân không có lại dối dám hướng Chính mình trên người ôm sai, trịnh Dục thịnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, trong lòng cũng là càng thêm khó chịu. Tổng cảm thấy Hương Vân tính cách khẳng định là quanh năm suốt tháng hình thành, mà có thể nhanh chóng như vậy khắc chế. Bình tinh thoát ly bản năng tính cách phản ứng này yêu cầu bao lâu giãi ruộng. Hắn Hương Vân là cái kiên cường cô nương. Ánh mắt nhiễm đau lòng ấm áp, trịnh Dục thịnh mở miệng là tôn dũng đông. Ai? Sa là tên làm Lý Hương. Vân có điểm không thể hiểu được, Úc Tư Hạo đắc tội người. Nói xong lúc sau, Lý Hương Vân lại lắc lắc đầu, như thế nào cảm giác không giống sẽ cùng hắn có liên quan người đâu. Vấn đề là, nàng nghe đều không có nghe qua tên này, tổng không đến mức là cùng nàng có thù oán đi. Ngươi đắc tội người. Trịnh Dục thịnh cười, nhìn Lý Hương Vân mở mịt nghi hoặc bộ dáng tay ngứa tưởng dỗi tay xoa xoa nàng đầu. Đương nhiên, hắn vẫn là khắc chế. Việc nhỏ mà không nhìn được thì sẽ Làm loạn việc lớn Cái này tự chủ hắn vẫn phải có Về sau hắn sẽ xoa cái đủ Ta Lý Hương Vân nào biết đâu rằng người nào đó ngầm ý tưởng Nàng chỉ còn lại có kinh ngạc Ta cũng chưa nghe qua tên này Ngươi nghe ai nói Lý Hương Vân hỏi trịnh Dục thịnh Thẩm ra tới Ân Trịnh Dục thịnh nói xong Nhìn Lý Hương Vân đầu óc choáng váng bộ dáng Nhìn không được cười giải thích nói Lưu thị từ các ngươi trường bình thôn rời đi, về nhà mẹ đẻ lưu thị. Nàng cùng Tôn Dũng. Đông có cái gì quan hệ? Lý Hương Vân Kinh hỏi, quá không thể hiểu được hảo sao. Tôn Dũng đông là nàng ca, chính mình mỗi muội bị người khi dễ, tự nhiên muốn tìm về bãi. Trịnh Dục Thịnh nói được nhẹ nhàng, xem hắn lúc này bộ ráng, nơi nào nghĩ đến, hắn tự mình thẩm vấn kia bốn người thời điểm, tựa như địa phủ Tu La giống nhau hung thần bộ ráng. Lưu thị ca là Tôn Dũng Đông Họ Tôn Lý Hương Vân Nghi hoặc hỏi Tôn Dũng Đông là Lưu thị biểu ca Hắn nương là Lưu thị gì Trịnh Dục Thịnh tự nhiên là đem tình huống bên trong điều tra đến giành mạch Lưu thị cha mẹ ở nàng khi còn nhỏ liền đã qua đời Bọn họ đối Tôn Dũng Đông một nhà từng có đại ân Tôn Dũng Đông nương đem Lưu thị cấp tiếp nhận tới chiếu cố nuôi nấng Tuy nói Lưu thị kêu nàng vì nương Lại không có sửa tên họ Tôn Dũng Đông một nhà đau lưu thị là so thân sinh còn muốn hảo, bằng không năm đó cũng sẽ không hỏi thăm tương đối đã lâu, mới tìm trường bình thôn Phùng Thị một nhà. Phùng Thị là cái hảo bà bà, người trong nhà cũng minh lý lẽ, thanh danh không tồi. Không phải, Lý Hương Vân là nghe minh bạch lưu thị cùng Tôn Dũng Đông một nhà quan hệ, vấn đề là, nàng còn có cái vấn đề lớn nhất không rõ, liền tính là Tôn Dũng Đông đau lòng lưu thị, kia cùng ta có cái gì quan hệ. Bắt cóc tư thần trả thù ta. Lưu thị rời đi nhà chồng là bởi vì ngươi. Trịnh Dục thịnh nói. Lý hương vân vô ngữ. Ta đoạt nàng phu quân. Này lý do làm trịnh Dục thịnh. Tương đương buồn bực. Hắn như vậy một cái so phùng thị nhi tử. Vài gấp trăm lần người ngồi ở nàng trước mặt. Nàng không cần. Vì cái gì muốn đi đoạt lấy nam nhân khác. Cái loại này không đạo đức sự tình. Ngươi sao có thể làm được. Trịnh Dục thịnh dành trước mở miệng. Đương nhiên. Quan trọng nhất một chút, hắn không có nói ra, liền lưu thị nam nhân, điểm nào so với hắn cường. Cũng may Lý Hương Vân cũng không biết trịnh rục thịnh ý tưởng, chỉ là cảm thấy không thể hiểu được. Kia vì cái gì lưu thị như vậy hận ta, hận đến yêu cầu tìm nàng ca như vậy đối phó ta. Lý Hương Vân là càng nói càng khí, hận ta, hướng về phía ta tới là được, bắt cóc tư thần làm gì. Tiểu hài từ chiêu nàng chọc nàng. Lưu thị là muốn cho nàng ca cho nàng hết giận. Nàng ca ý tứ là nhìn đến tư thần ăn mặc là nhà có tiền hài tử Nếu là hài tử ở trong tay ngươi ném Ngươi liền phải xui xẻo Đứa nhỏ này Hắn còn có thể bán một số tiền Một công đôi việc Tôn dũng đông như. Thật ra nghĩ đến đủ hảo Cứ như vậy Cũng không ai có thể nghĩ đến là hắn làm Nếu là ấn tôn dũng đông ý tưởng Kia nhà có tiền hài tử ném Hương vân nhưng không phải muốn xúi quẩy sao Hắn giúp đỡ lưu thị ra ác khí, còn đối lưu thị không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn suy xét thật đúng là chu đáo, chỉ tiếng, hắn chọc tới người là Hương Vân. Hắn trịnh dục thịnh nữ nhân, xui xẻo cái kia tuyệt đối không phải là Hương Vân, chỉ có thể là tôn dũng đông. Trịnh Dục thịnh nói làm Lý Hương. Vân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cầm thú không bằng đồ vật, đối tiểu hài tử ra tay, không phải người. Lý Hương Vân tức giận đến hồng hộp thẳng thở hồn hền. Nàng càng thêm khó hiểu, ta rốt cuộc như thế nào lưu thị, ta liền tính là cùng nàng có điều gọi ăn tết, cũng là nàng chính mình miệng tiện, ta phản kích vài lần, nàng còn có mặt mũi hận thượng ta. ân nàng cảm thấy nàng cha mẹ chồng còn có nàng nam nhân đều nói ngươi lời hay, ngươi đoạt nhà nàng nam nhân chú ý. Ngươi làm nàng ở nhà bị xa lánh, không địa vị, trịnh Dục thịnh cũng cảm thấy cái này lý do tương đương vỡ vẩn, đáng tiếc không có biện pháp. Có chút người liền thích đem sở hữu sai lầm đẩy đến người khác trên người. Thật là có bệnh. Lý Hương Vân sắc mặt trầm xuống, hỏi trịnh Dục thịnh, chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta xem ngươi ý tứ. Trịnh Dục thịnh nói, lưu thị cùng ngươi là một cái thôn. Ngươi, một cái thôn làm sao vậy? Đã làm sai chuyện tình, còn... Có lý. Lý Hương Vân hử lạnh, nàng cũng không phải là cái loại này bị người đánh má trái lại đem má phải thấu đi lên chủ nhân. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Như vậy bắt cóc tiểu hài tử ác nhân, như thế nào có thể lưu trữ? Bị cha mẹ bán đó là chính bọn họ sự tình, như vậy tùy tùy tiện tiện chạy đến trên đường trói hài tử tính sao lại thế này? Tuyệt đối không thể lưu. Làm nhân ra cốt nhục chia lìa, thứ gì? Như vậy không phải người sự cũng làm ra tới, nên thiên. Đao vạn quả. Hành, ta biết xử lý như thế nào? Trịnh Dục thịnh mỉm cười nói. Rồi tay kéo lại Lý Hương Vân tay nhỏ Rõ ràng cảm giác được trong tay tay nhỏ Khẩn trương sau này rụt rụt Hắn lại cùng không phát hiện giống nhau Niết đến gắt gao không buông tay Giao cho ta Ngươi yên tâm Ân Lý Hương Vân hơi hơi gật đầu Có điểm không được tự nhiên lên tiếng Kỳ thật Hắn chỉ là tưởng an ủi nàng đi Không có ý gì khác Ân Chính là như vậy Trịnh đại ca là cái chính nhân Quân tử Là nàng khả năng suy nghĩ nhiều Lý Hương Vân như vậy tưởng tượng, an tâm. Thù này, ta nhất định giúp ngươi báo. Trịnh Dục thịnh cười lạnh một tiếng nói. Ân. Lý Hương Vân không chút do dự gật đầu tin tưởng. Nàng chính mình đều không có cảm giác được chính mình đối hắn không chút do dự tín nhiệm rốt cuộc là vì sao mà đến. Dù sao hắn nói, nàng liền tin. Lý Hương Vân chính mình là không có nhận thấy được. Nhưng là trịnh Dục thịnh chính là đã nhận ra, lặng lẽ buông. Lỏng ra gắt gao nhéo tay nhỏ. Lại lưu luyến, hắn cũng không thể rút dây động rừng. Hắn muốn tiềm di mặc hóa, xâm nhập hương vân thế giới. Đây là hắn cả đời này thiết hạ lớn nhất cục. Tự nhiên không thể bởi vì nhất thời chỉ vì cái trước mắt mà thất bại trong gang tấc. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, trong chốc lát ăn cơm chiều. Ta đi xử lý một chút sự tình phía sau. Trịnh Dục thịnh nói xong, lúc này mới đứng dậy, vẫn duy trì đính bạt tư thái, nghiêm trang rời đi. Giản vân yên lặng đi theo trịnh dục thịnh, đi rồi trong chốc lát lúc sau, xác định rời đi Lý cô nương cư chú xương phòng có một khoảng cách, lúc này mới mở miệng, chủ tử, ngài có thể thu một chút khóe môi, thiên lạnh, ta sợ ngài nha đông lạnh. Từ Lý cô nương xương phòng vừa ra tới, kia miệng liệt A nếu không có lỗ tai chống đỡ, đều có thể liệt đến cái ót đi, cười đến kia kêu một cái ngốc, kia biểu tình, liền cùng trộm tanh miêu dường như... Nhìn liền như vậy thiếu tấu Ngươi biết cái gì Trịnh Dục thịnh tức giận một cái tát phiến Ở giản vân trên đầu Bước chân nhẹ nhàng đi thư phòng Hắn còn có hậu tục sự tình yêu cầu xử lý Nhưng cái đó muốn thương tổn hương Vân người hắn là một cái đều sẽ không bỏ qua giảng vân đi theo nhà hắn Chủ tử mặt sau vào thư phòng Ở trong lòng chửi thầm Hắn là không hiểu Hắn không hiểu cũng sẽ không cười đến như vậy ngốc Chủ tử, Úc công tử đều không có ra bên ngoài Nói sự tình Ngài cần gì phải nói cho Lý, cô nương, giảng vân khó hiểu hỏi một câu, làm Lý cô nương biết, không phải sẽ ái náy bởi vì nàng mà liên lụy đến Úc tư thần sao, hương vân hẳn là biết, trịnh Dục thịnh mở miệng, hơn nữa, tư thần kia hài tử không tồi, hắn đối hương vân một mảnh tâm ý, hương vân nên biết, giản vân thật là ha hả nhà hắn chủ tử cũng thật hào phóng, kia nhà hắn chủ tử như thế nào không cho Lý cô nương biết Úc tư hạo một mảnh tâm ý đâu. Ngươi đó là cái gì ánh mắt. Trịnh Dục Thịnh đôi mắt hít, lại nhìn chằm chằm Giản Vân, thế nhưng khinh bỉ hắn. "Chủ tử, kia Úc công tử, hắn tự động rời khỏi." Trịnh Dục Thịnh hừ một tiếng, đây chính là chính hắn lựa chọn. Giản Vân càng thêm khinh bỉ nhà hắn chủ tử, "Chủ tử, Úc công tử nếu là không chủ động rời khỏi nói, ngài sẽ cái gì đều không làm. Ta sẽ buộc hắn rời khỏi." Trịnh Dục Thịnh đương nhiên nói Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta hoan nganh hắn cùng ta đoạt hương vân? Hắn không sau lưng ra ám chiêu liền không? Tội! Nếu ngươi như vậy chán ghét Úc Công Tử, vì sao còn nói cho Lý Cô Âu Nương cái này? Úc Công Tử chính là đều không có nói cho Lý Cô Âu Nương. Ngài như vậy vừa nói xong, không phải làm Lý Cô Âu Nương biết Úc Công Tử là cái thực ôn nhu săn sóc người sao? Giản Vân có chút không minh bạch nhà hắn chủ tử cách làm. Vì chính mình đối thủ ở Lý Cô Nương trong lòng gia tăng hảo cảm, này không phải nhà hắn chủ tử làm việc phong cách. Trịnh dục thịnh than nhẹ một tiếng, thu hồi hài hước. Chi ý, đứng đắn nói, không thể không nói Úc Tư Hạo là thật sự đối hương vân để bụng. Đều là nam nhân, lại như thế nào sẽ không hiểu đâu. Trước kia hắn muốn cùng ta đoạt hương vân, bất quá chính là bởi vì Tư Thần thích hương vân, hơn nữa hắn một chút tò mò thôi. Nhưng lần này hắn là thật sự để bụng. Đúng là bởi vì để bụng, cho nên, Úc Tư Hạo rời khỏi. Hành, Úc Tư Hạo là cái nam nhân. Liền hướng về phía điểm này, hắn cũng hào phóng làm Hương Vân biết Úc Tư Hạo làm cái gì. Hắn cũng không phải keo kiệt người. Huống chi, hắn có tự tin, Hương Vân nhất định là của hắn. Người đi đem Úc Tư Hạo mời đến. Trịnh Dục Thịnh nói, là, Giản Vân lập tức đi tìm người. Chờ đến Úc Tư Hạo tiến vào thời điểm. Nhìn đến Trịnh Dục Thịnh chính nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở ghế trên, ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn mặt bàn. Chuyện gì? Úc Tư Hạo ngồi xuống, Trịnh Dục Thịnh còn có chuyện tìm hắn thương lượng, này không giống Trịnh Dục Thịnh sẽ làm sự tình. Kia bốn người. Hai cái là bọn buôn người, hai cái là sát thủ. Trịnh Dục Thịnh đem thẩm vấn kết quả nói cho cấp Úc Tư Hạo. Úc Tư Hạo lập tức sáng tỏ, hai đám người. Bọn buôn người là Trường Bình thôn Lưu thị biểu Ca Tôn Dũng Đông tìm, sát thủ là trong kinh thành mặt người tìm. Trịnh Dục Thịnh ánh mắt lạnh lùng nói: "Kinh thành." Úc Tư Hạo có chút không hiểu lắm, cúi đầu trầm tư, suy nghĩ chính mình có cái gì vấn đề, bị người cấp theo dõi, lúc này mới phái người tới nơi này đuổi giết. Tư thần là nhằm vào Hương Vân. Trịnh Dục Thịnh cũng không có làm Úc Tư Hạo cân nhắc, trực tiếp cho hắn đáp án: "Nhằm vào Hương Vân." Úc Tư Hạo không hiểu, Hương Vân cùng Kinh Thành có cái gì liên hệ. Hương Vân có một cái cùng nàng giống nhau bị nàng dưỡng mẫu thu dưỡng mỗi mội Lý Tú Linh. Lý Tú Linh ở Kinh Thành thân sinh cha mẹ tìm tới, nói tới đây trịnh rục thịnh nhìn Úc Tư Hạo liếc mắt một cái. Úc Tư Hạo lập tức liền hiểu được, kia cha mẹ là Hương Vân. Lý Tú Linh giảm mạo Hương Vân thân Phật. Hắn lúc trước cũng điều tra quá Hương Vân, chỉ là không có cẩn thận điều tra kia rời đi Lý Tú Linh và cha mẹ. Không thể tưởng được trong đó còn có như vậy ẩn tình ân Trịnh Dục Thịnh gật đầu Hắn liền nói Danh khắp thiên hạ đại nho sao có thể ngốc đâu Xem Này không phải phản ứng thực mau sao Lý Tú Linh cha mẹ ở Kinh Thành còn có chút thân Phật Úc Tư Hạo nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận điểm này Nói cách khác Kia Lý Tú Linh cũng Không có khả năng tìm được sát thủ tới sát hương vân Ngươi muốn động Lý Tú Linh Úc Tư Hạo nhìn về phía Trịnh Dục Thịnh Không, thủ này là hương vân, ta tưởng, nàng càng muốn chính mình tới báo. Trịnh Dục thịnh lắc đầu, chờ đến đi kinh thành, ta lại hiệp trợ nàng là được. Úc tư hạo khó hiểu, vậy ngươi tới tìm ta thương lượng cái gì? Ta không thể bại lộ, ngươi tới. Trịnh Dục thịnh không chút khách khí nói, kia sát thủ thiếu chút nữa bị thương ngươi đề đề, ngươi làm. Đại nho, thu thập kia sát thủ không phải thực bình thường. Úc tư hạo cái chán gân xanh bạo khởi. Vương ra, ngươi không cảm thấy ngươi không phúc hậu sao? Không cảm thấy. Trịnh Dục Thịnh thập phần thẳng nhiên nói. Bằng không, như thế nào tìm được một cái lý do chính đáng tới có lệ Lý Tú Linh? Hương Vân hiện tại còn không có chuẩn bị tốt đi tìm Lý Tú Linh đòi nợ. Lần này ngươi ra mặt, không phải thuận Lý Thành Trương. Trịnh Dục Thịnh mở miệng, hảo tâm cấp úc tư hảo. Kiến nghị, ta nói như vậy, thân phận thực dễ dàng liền ở Hương Vân trước mặt bại lộ. Úc tư hạo nhíu mày, hắn còn tưởng cùng Hương Vân nhiều ở chung một đoạn thời gian. Sớm muộn gì chuyện này, ngươi còn không phải là hy sinh cái tôi thành toàn tập thể sao? Đại nho, nên có như vậy trí tuệ cùng quyết đoán. Trịnh Dục thịnh này nói chính là tương đương chính nghĩa lắm nhiên. Nói nữa, đại nho cái này thân phận bại lộ có cái gì quan hệ? Trịnh Dục thịnh nhướng mày cười nói. Bại lộ, ngược lại sẽ làm Hương Vân càng thêm sùng bái ngươi. Úc Tư Hạo cười lạnh hai tiếng, khinh bỉ nhìn chằm chằm Trịnh Dục Thịnh, đừng tưởng rằng hắn không biết Trịnh Dục Thịnh đánh cái gì chủ ý. Trịnh Dục Thịnh chính là tưởng kéo ra hắn cùng Hương Vân khoảng cách. Ở trong lòng than nhẹ một tiếng, Úc Tư Hạo gật đầu, "Hành." Dù sao đối về sau sự tình hắn cũng có tính toán, hắn quá xong năm, xác thật là phải rời khỏi nơi này. "Chuyện này ta xử lý, Tôn Dũng Đông bên kia." "Đâu?" Úc Tư Hạo hỏi. Bên này ta có thể làm. Trịnh Dục thịnh chẳng hề để ý xua xua tay. Điểm này việc nhỏ. Tính cái gì? Ta người còn ở điều tra. Hiện tại có điểm manh mối. Nói. Trịnh Dục thịnh đem kế hoạch của chính mình cùng Úc Tư Hạo nói một chút. Vui đùa cái gì vậy? Chọc Hương Vân lúc sau. Chỉ bắt kia hai người buôn lậu liền thành sao? Đương hắn nữ nhân là tốt như vậy chọc. Sau lưng tôn dũng đông hắn đương nhiên muốn xử lý. Một lần liền xử lý sạch sẽ. Rốt cuộc làm hắn không có xoay người khả năng, nghe xong kế hoạch lúc sau, Úc Tư Hạo gật gật đầu, cái này có thể, bất quá, cuối cùng một bước ta tới. Trịnh Dục thịnh kinh ngạc nhìn Úc Tư Hạo. Úc Tư Hạo lại không có để ý tới hắn phản ứng, chỉ là không nhanh không chậm nói, ngươi làm nói, lý do còn hượng ép một, ít. ta tới, làm người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục. Ngươi không phải không nghĩ đi kinh thành, cứ như vậy, ngươi chẳng phải là bại lộ chính mình hành tung? trịnh rục thịnh. Kinh ngạc với Úc Tư Hạo quyết định bệ hạ chính là tìm không ít người tới thỉnh vị này đại nho đi kinh thành đều không có thỉnh động. Như thế nào hiện giờ Úc Tư Hạo muốn chui đầu vô lưới. Quá xong năm, ta tính toán đi kinh thành Úc Tư Hạo nhàn nhạt nói ra tính toán của chính mình nếu đã quyết định buông tay sớm muộn gì là phải rời khỏi huống chi, hắn phải làm sự tình, hiện giờ càng thêm có động lực Hương Vân hắn là vô pháp lấy phu quân thân phận bảo hộ, nhưng là, hắn có thể đổi một loại phương thức, cũng hảo. Trịnh Dục Thịnh liền cùng cái gì đều không có nhìn ra tới dường như, thuận miệng nói, đỡ phải ngươi một bụng học thức lãng phí. Đối với giả ngu Trịnh Dục Thịnh, Úc Tư Hảo chỉ là khẽ hừ một tiếng, người này, đến bây giờ còn để phòng hắn đâu. Chờ đến buổi tối thời điểm, Giản Vân đã đem thủ hà người điều tra được đến tất cả đồ vật tất cả đều sửa sang lại hảo. Trịnh rục thịnh bắt được lúc sau, cùng hắn đánh giá không sai biệt. Lắm, một khi đã như vậy, hắn liền có thể trực tiếp hành động. Đêm đó, nào đó trong thị trấn ẩn nấp tiểu viện tử bên trong người bị tận diệt. Tối tăm trong phòng nhỏ mặt mấy cái bị uy dược hôn hôn chầm chầm hài tử tất cả đều bị cứu đi. Toàn bộ quá trình, không có kinh động bất luận cái gì một người. Ngày kế, Tôn Dũng Đông cao hứng đối lưu thị nói, ta đây liền đi trường bình thôn. Làm ngươi bà bà tự mình lại đây tiếp ngươi. Ca, ngươi có biện pháp. Lưu thị kích động nhìn tốn. Dũng Đông, đó là hận không thể lập tức thu thập đồ vật liền về nhà. Ta nói, nhà ta ai khi dễ ngươi à. Vừa nghe ngươi bà bà muốn tới tiếp ngươi, xem đem ngươi cao hứng. Đây là hận không thể nhấp chân liền đi à. Tôn Dũng Đông lời nói mới nói xong, đã bị hắn nương một cái tát vỗ vào trên đầu. Nương, Tôn Dũng Đông ủy khuất quay đầu. Nhìn chính mình mẫu thân Ngươi này nói chính là cái gì chửi tục Ngươi muội muội không trở về Chính mình nhà chồng chẳng lẽ cả đời đãi ở nhà mẹ Để sao Tôn đại nương tức giận huấn tôn dũng đông Mắng song hắn Quay đầu tới kéo lại lưu thị tay yêu thương nói Lần này ngươi bà bà tới đón ngươi Ngươi liền cho nàng một cái mặt mũi Cùng nàng trở về Vợ chồng son nháo điểm mâu thuẫn Nói qua đi liền đi qua Xem ngươi nam nhân cùng ngươi bà bà vẫn là không tồi Nếu là bọn họ về sau còn dám khi dễ ngươi, ngươi đừng lo lắng, ngươi nhà mẹ đẻ có người. Tôn Đại Nương nói chính là làm lưu thị có tự tin, cười hì hì nói. Nương, ta biết, ngươi đau nhất ta. Nga, ta liền không thương ngươi. Tôn Dũng Đông ở một bên làm bộ lên men trêu chọc. Ngươi cái tiểu tử thúi. Tôn Đại Nương cười mắng một tiếng, hỏi, ngươi bảo đảm ngươi mội mội bà bà có thể lại đây tiếp ngươi mội muội Kia khẳng định... Tôn Dũng Đông khẳng định nói, kia Lý Hương Vân xui xẻo, ngươi bà bà lớn nhất chỗ dựa không có, nàng như thế nào sẽ không tới. Lý Hương Vân xui xẻo, Lưu Thị vừa nghe, kích động đứng lên, so với nàng bà bà tiếp nàng về nhà, nàng càng thêm muốn biết Lý Hương Vân như thế nào xui xẻo, thật sự. Đó là đương nhiên. Tôn Dũng Đông đắc ý nói, nàng muốn như thế nào xui xẻo. Ca, ngươi nói nhanh lên a, Lưu Thị tới hưng thú, vội vàng thúc dục tôn dũng đông. Ngươi bà bà bọn họ một nhà thật là mắt bị mù. Cái kia Lý Hương Vân vì cái gì mua bán làm lớn như vậy? Nơi nào là nàng có bản lĩnh? Căn bản chính là nàng ở trong thị trấn thông đồng nhà có tiền công tử. Nguyên lai like là... Như thế này, Lưu Thị vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đến nỗi kia Lý Hương Vân làm được độc nhất vô nhị thức ăn vấn đề, bị Lưu Thị tự động cấp xem nhẹ rớt. Nàng chỉ để ý chính mình để ý đồ vật liền thành. Ta nói nàng như thế nào như vậy phong cảnh A. Nguyên lai like là có như vậy xấu xa sự, á trách không được đâu. Nàng mẹ kế hồ Thúy Nga nhưng chính là ở bên ngoài trộm người. Nàng ở lý ra lớn lên, nhưng còn không phải là học theo sao. Lưu thị tìm được rồi hữu lực chứng. Cứ, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Nàng bị người ta công tử cấp vứt bỏ. Lưu thị vui sướng khi người gặp hoa hỏi. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm, không đúng, là so vứt bỏ còn muốn xui xẻo. Tôn Dũng Đông nhìn thấy Lưu Thị cao hứng, hắn cũng liền càng thêm đắc ý nói chính mình làm sự tình. Nhân ra công tử ra có cái tiểu thiếu ra, ta làm xẻo đầu bọn họ đem cái kia tiểu hài tử cấp trói đi rồi. Tôn Dũng Đông vừa nói, Lưu Thị liền minh bạch, chỉ là có điểm lo lắng. Ca, này an toàn sao, nhưng đừng tìm được chúng ta trên đầu A. Yên tâm đi. Tôn Dũng Đông chẳng hề để ý khoát tay, sèo đầu bọn họ chính là chuyên môn lộng này đó tiểu hài tử, này chiêu số bọn họ thục. Huống chi, bọn họ chính là đi theo trí tôn môn. Trí tôn môn A. Lưu Thị vừa nghe, chấn động, này trí tôn môn chính là ở bọn họ bên này rất có thế lực, là trong núi một bá, quá váng khách thương chính là đều phải hảo hảo hiếu kính một phen mới có thể qua đi, nói cách khác. Tiền lưu lại, mệnh cũng đến lưu lại, nhưng... Vạn nhất kia có tiền công tử trong nhà có thế lực lại làm sao bây giờ? Lưu Thị đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, lo lắng hỏi một câu. Ta mội mội ngốc A Tôn Dũng đông cười. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta chi châu lão ra cùng chi tôn môn là bạn tốt sao? A Lưu Thị ngây dại. Nhưng, chính là chi châu lão ra không phải thường xuyên mang theo quan binh đi bao vây tiếu trữ chí tôn môn sao? Như, như thế nào chính là bạn? Tốt. Ngươi nha, ngu đi. Tôn Dũng Đông đắc ý run rẩy chân, cho nàng muội muội được thêm kiến thức. Ta cùng ngươi nói, đây là chúng ta chi châu lão ra bản lĩnh. Xuất binh không cần triều đình cấp bạc sao. Không nhiều lắm bao vây tiếu trừ vài lần, chi châu lão ra nhà kho có thể như vậy phì. Ngươi nhìn xem bao vây tiếu trừ nhiều như vậy thứ, kia chí tôn môn còn không phải hảo hảo. Nếu không phải trước đó qua lại giao hảo khí, có thể như vậy. Nói xong. Tôn Dũng Đông, nhắc nhở Lưu Thị một câu, việc này nhưng đừng ra bên ngoài nói, có nghe hay không? Đã biết, ca, ngươi cho ta là ngốc A Lưu Thị trắng Tôn Dũng Đông liếc mắt một cái, nàng chính là biết nặng nhẹ. Ngươi nói một chút, có chi châu lão ra cùng chí Tôn Môn đương chỗ dựa, xèo đầu lộng cái hài tử còn không phải việc nhỏ một kiện. Tôn Dũng Đông đem ngực chụp đến vang lên, ta chính là đi hỏi thăm một vòng. Ngày hôm qua Thanh Vân trấn liền có người đoạt cái kia phiêu hương các. Lão bản nương Hải tử, Lý Hương Vân chính là hoa 100 lượng bạc, làm người trở về báo tin Hải tử ném, nàng chính mình vô cùng lo lắng đuổi theo. Tôn Dũng Đông cười ha hả nói, "Chỉ tiếc a, kia Hải tử chính là không truy trở về. Ngay cả Lý Hương Vân đều bị nhân ra có tiền công tử cấp mang về, phòng trưng là thẩm nhất thẩm, nàng có phải hay không cùng kia đám người là cùng nhau?" "Thật sự a?" Lưu Thị nghĩ đến Lý Hương Vân mặt xám mày cho bộ dáng, nàng cao hứng, hải tử ở. Lý Hương Vân trong tay ném, nhưng có nàng chịu. Được rồi, hiện tại Lý Hương Vân đổ, ngươi bà bà bọn họ cũng sẽ không tổng nhắc mái nàng. Ta đây liền qua đi, làm ngươi bà bà tự mình lại đây tiếp ngươi về nhà. Tôn Dũng Đông nói xong, đi ra cửa trường Bình Thôn. Liền ở Tôn Dũng Đông thỏa thuê đắc ý hướng trường Bình Thôn mà đi thời điểm ở núi sâu trung mỗi một chỗ, đã từng yên vui hoa ở nhanh chóng biến thành nhân gian luyện ngục. Ngươi ngốc nhìn làm gì đâu? Ám một nhíu mày. Chất vấn ngốc đứng giản vân, bọn họ là lại đây diệt phỉ, không phải tới xem náo nhiệt. Ngươi cảm thấy, chúng ta chủ tử yêu cầu chúng ta ra tay sao? Giản vân khẽ nhếch cầm, một chút trong sân tình huống. Ám một theo giản vân chỉ điểm phương hướng nhìn qua đi, nhìn đến nhà hắn chủ tử thân tựa giao long thân pháp thay đổi thất thường. Trong tay trưởng kiếm hàn quang hiện lên, dơ lên cao đại đao đạo tạc thân mình cứng đờ, hung mãnh tiến công động tác chợt dừng lại. Nhà hắn chủ, tử nhanh chóng hiện lên ba cái đạo tạc lúc sau, cái thứ nhất dơ lên cao đại đao đạo tạc cổ chỗ mới đột nhiên phun ra một đạo huyết kiếm dường như huyết vụ, thân mình lay động hai hạ, dầm nga xuống đất. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai liên tiếp đạo tạc tất cả đều từ cổ chỗ phun ra đại lượng mau loãng trứng mắt hoảng sợ hai mắt chết không nhắm mắt nga xuống đất. Khí tuyệt bỏ mình, nhất kiếm bị mất mạng, dứt khoát lại lưu loát. Đây mới là nhà hắn chủ tử phong cách. một Thân Bạch Ý, xuyên qua ở chúng đạo tạc bên trong, chung quanh nhiều đóa huyết hoa bắn tué, lại không có ở kia như tuyết quần áo phía trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Dưới chân là đầy đất đỏ tươi, sau lưng là một người tiếp một. Người nga xuống thi thể, bọn họ ra chủ tử, cầm trong tay trường kiếm, bên môi mỉm cười. Đáy mắt là liếm vào tất cả giết chóc huyết tinh lạnh băng lạnh vô cùng. Cả người giống như là địa phủ bên trong, đạp muôn vàn ác quỷ, lấy sâm sâm bạch cốt vì dai. Xuyên qua biển máu quỷ sương mù, ngập trên đời đẹp nhất cũng nhất lánh thị huyết ý cười, ưu Nhã lâm thế. Lấy bạo chế bạo, lấy ác trừng ác, ám một nuốt nuốt nước miếng, hảo, giống như xác thật không bọn họ ra tay tất yếu. Hắn, đã lâu không có gặp qua như vậy chủ tử. Duy nhất một lần, là năm đó ở chiến trường phía trên, đi theo chủ tử bên người cùng nhau chém giết huynh đề bị giết chết. Chủ tử bằng vào sức của một người, ban đêm độc sấm quân địch quân doanh, đem quân địch thủ. Lính chém giết, một phen lửa lớn lửa đốt liên doanh, đầy trời ánh lửa, lăng là làm đêm tối lượng như ban ngày. Quân địch kêu rên khóc kêu, chỉ có nhà hắn chủ tử cười đến tuyệt Mỹ, một giọt máu tươi từ gương mặt chảy xuống, Mỹ đến làm người kinh hồn táng đảm. Lẻ loi một mình đứng ngạo nghẽ biển máu bên trong Quân địch thế nhưng không một người dám lên trước Hắn vĩnh viễn đều quên không được kia đầy trời biển lửa chiếu sáng âm u bầu trời đêm đêm đó Nhà hắn chủ tử một tay cầm Kiếm, mũi kiếm chỉ mà Máu tươi rơi nhỏ giọt Cười đến tà tứ lại bừa bãi Như ám giả thị huyết tu la Sợ tới mức quân địch lá gan muốn nứt ra Nhất chiến thành danh Đại tinh từ đây nhiều một vị lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật lệ vương ra Mà lúc này chủ tử Thế nhưng so năm đó còn muốn đáng sợ Muôn vàn sát khí nội liêm với tâm Ý cười càng là Tuấn mỹ hơn xa năm đó Nếu là nói năm đó như cuồng đao kinh thế Như vậy hiện giờ chủ tử Dường như kia bảo kiếm nhanh nhẹn Mỗi nhất Kiếm đều là yêu nha phi phàm Mỗi một bước đều là sân vắng tản bộ Mà mỗi một lần động tác Đều mang xuất huyết vũ vẩy ra Hô hấp chi gian Giết người với vô hình Cuối cùng nhất kiếm đâm ra Trịnh rục thịnh trưởng kiếm một vãn, một đóa xinh đẹp kiếm hoa lúc sau, bảo kiếm vào vỏ. Bạch y không dính bụi trần, mặc, phát phiêu giật không loạn, ưu nhá như múa bút vẽ tranh nhẹ nhàng chọc thế dai công tử, đạm nhiên tựa đánh đàn tấu nhạc ẩn cư thế ngoại nhàn nhà khách. Nhìn quen chiến, trường giết tróc ám một đều nhìn không được trái tim co chặt, lông tơ tạc lập, phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh cấp súng nước. Chủ tử, so năm đó càng thêm khủng bố trịnh rục thịnh chính là không có cái kia tinh lực để ý tới thủ hạ người ý tưởng, nhìn đầy đất thi thể, lúc này mới trong lòng thoải mái một chút, ánh mắt dạo qua một vòng, có chút tiếc nuối than nhẹ một tiếng, không có, giản vân vừa nghe, thật là không biết nên nói cái gì mới hảo, toàn bộ trí tôn muốn, tất cả đều bị nhà hắn chủ tử một người cấp liệu lý, nhà hắn chủ tử còn muốn thế nào, còn sát đủ a như vậy còn gọi Chí tôn, Trịnh rục thịnh châm biếm một tiếng khinh miệt nói Nếu không phải có cái này cái gì trí tôn môn Bọn buôn người đó làm sao dám lá gan lớn như vậy bên đường trói tiểu hài tử Nếu không phải bọn họ trói tiểu hài tử Hương vân như thế nào sẽ đuổi theo Nghĩ đến hương vân trên người thương Còn có nếu là lúc ấy hắn vãn đi trong chốc lá Liền có khả Năng sẽ không còn được gặp lại nàng Hắn thật muốn lại sát một lần này đó hốn đàn Làm cho bọn họ lập tức đã chết Thật là tiện nghi bọn họ Căn bản không cần trịnh dục thịnh phân phó, người của hắn đã nhanh chóng đi tìm kiếm yêu cầu đồ vật. Sở hữu tin tức đều tập hợp lúc sau, ám một tướng tin tức nói cho cấp giản vân. Giản vân một trận vô ngữ, không tiếng động chứng mắt ám một, dùng ánh mắt u oán truyền lại này một tin tức, quả thật là hảo huynh đề à. Ám một đứng đắn gật. Đầu, ngươi mới là chủ tử bên người đại tổng quản. Giản vân một hơi nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa không bị sặc tử. Hiện tại nhà hắn chủ tử là cười đến ôn hòa Thoạt nhìn kia kêu một cái vô hại, nhưng là, đương hắn nhiều năm như vậy chiến trường chém giết ra tới trực giác là giả sao, nhà hắn chủ tử tâm tình là cực kỳ không tốt, hiện tại qua đi trêu chọc nhà hắn chủ tử này hậu quả chính là ám một, thật là hắn hảo huynh đệ, giản vân ở trong lòng mắng một câu lúc sau, cổ đủ. Dũng khí tiến lên, chủ tử, lui tới sổ sách thư từ tất cả đều điều tra ra, còn ở phía sau trong xương phòng mặt phát hiện mấy người phụ nhân. Chứng cứ vô cùng xác thực sao? Trịnh Dục Thịnh chỉ quan tâm hắn quan tâm đồ vật, mặt khác hắn một mực mặc kệ. Vô cùng xác thực. Giản Vân gật đầu nói, kia hảo, giao cho Úc Tư Hảo. Trịnh Dục Thịnh phân phó nói, Úc Tư Hảo không phải nói cuối cùng một bước hắn tới xử lý sao? Vậy làm hắn hảo hảo xử lý là được. Hại Hương Vân, vậy đừng. Trách hắn nhổ cỏ tận gốc. Lý Hương Vân trở lại trong thôn thời điểm. Triệu Trường Khang còn muốn kiên trì đưa nàng đến cửa nhà, chọc đến nàng giờ khóc giờ cười. Trường Khang thúc, ta không có việc gì, ngày hôm qua đều là hữu kinh vô hiểm. Triệu Trường Khang nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, ta còn là đưa ngươi đến cửa nhà. Hắn là thật sự không yên tâm. Hương Vân Nha đầu này, cũng dám chính mình đuổi theo bọn buôn người, cũng không sợ xảy ra chuyện. Tuy nói kia trịnh. Công tử phái người tới thông chi hắn Hương Vân không có việc gì hắn cũng nhìn đến trịnh công tử là cao thủ, nhưng là, hắn vẫn là không yên tâm. Hương Vân một cái nhược nữ tử, cùng bọn buôn người đối thượng thật sự có thể không có việc gì. Những cái đó táng tận thiên lương ra hỏa liền tiểu hài tử đều trói, huống chi đối phó một nữ nhân, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. May mắn hôm nay Hương Vân đã trở lại, ngày hôm qua chính là hù chết hắn, hại hắn lo lắng cả. Đêm, nhìn thấy triệu trường khang như thế kiên trì, Lý Hương Vân cũng không hảo lại khuyên cái gì, chỉ là cảm thấy thập phần ấm lòng, có như vậy trưởng bối quan tâm, thật tốt. Chỉ tiếc, Lý Hương Vân một chút tự hồ là về nhà không được, bởi vì, về nhà đường bị một đám người cấp đổ đến kín mít, trong đám người mặt còn có người ở lớn tiếng ồn ào, các ngươi có thể tưởng tượng hào. Hành, hành, ta đây liền đi thành đi. Vừa nghe thanh âm này, Lý Hương Vân hơi hơi nhướng mày. Này không phải Phùng thị sao? Lưu thị bà bà, không có biện pháp ai làm bắt cóc tiểu gia hỏa sự tình là bởi vì lưu thị dựng lên đâu, nàng hiện tại đối gia nhân này sự tình tương đối mẫn cảm. Nương, ngài không thể đi. Phùng thị mới nói xong, đã bị nàng nhi tử cấp ngăn cản. Ú á, ta nói giang nhạc điển, ngươi nhưng thật ra kiên cường A Như thế nào, ngươi là không tính toán làm ta mội mội đa trở lại đúng không? Nhật tử không nghĩ hảo hảo qua đúng không? Tôn Dũng Đông Kiêu căng ngạo mạn chất vấn, "Đừng quên, ta muội muội chính là bị nhà các ngươi cấp khí đi, chẳng lẽ ngươi liền muốn cho ta muội muội chính mình mặt sám mày cho trở về, các ngươi rang ra một người đều không ra đúng không?" Ta đi tiếp nhận, Giang Nhạc điền trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, "Là các ngươi không cho nàng đi theo ta trở về." "Cái này kêu nói cái gì? Chúng ta chẳng lẽ còn có thể đem ngươi tức phụ cấp khấu ở nhà không thành?" Tôn Dũng Đông lập tức phản bác nói, "Đó Là nhà các ngươi không có thành ý, chúng ta làm sao dám đem mội mội lại giao cho các ngươi, vạn nhất lại bị các ngươi cấp khi dễ đâu. Ta đều đi nhiều như vậy thứ, mang theo lễ vật thấp hèn đi xin lỗi, như thế nào còn không có thành ý. Giang nhạc điển trao mày nhìn chầm chầm chính mình vị này đại cứu ca. Ta mội mội chính là bị ngươi nương cấp mắng chạy, ngươi nương liền không nên có cái tỏ vẻ sao. Tôn dũng đông hôm nay chính là phải cho lưu thị làm đủ thể diện, chờ. Đến lưu thị trở lại Giang ra lúc sau, kia eo đính đến thẳng tắp, đỡ phải bị người coi thường. Ngươi muốn cho ta nương, đương bà bà đi cấp con dâu nhận lỗi. Giang nhạc điển bất mãn chất vấn nói, đừng nói ta nương không sai, liền tính là có sai, cũng không có bà bà cấp con dâu tới cửa xin lỗi bồi tội. Ngươi nương như thế nào không sai? Tôn dũng đông chính là đúng lý hợp tình, vì một ngoại nhân chướng mắt chính mình con dâu hư, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ta... Mội mội nơi nào không tốt Các ngươi cho rằng Lý Hương Vân tính cá nhân vật Ta nói cho các ngươi Nàng ở chân trên chính là gây họa Đem gia đình giàu có tiểu thiếu gia cấp đánh mất Lập tức liền phải xui xẻo Tôn dũng đông lời kia vừa thốt ra Cả kinh chung quanh thôn dân nghị luận sôi nổi Có thôn dân vừa quay đầu lại Đột nhiên gặp được đứng ở đám người ngoại cười Ngâm ngâm Lý Hương Vân cùng với khí đen mặt triệu trường khang Ngươi là ai Ai làm ngươi ở chúng ta Trường Bình Thôn nói hiêu nói vượt. Triệu Trường Khang tức giận đến đôi tay tách ra đám người vọt đi vào cao giọng chất vấn nói. Giang nhạc điển vội vàng lại đây giải thích. Trường Khang thúc, hắn đây là cùng ta có chút mâu thuẫn. Cùng ngươi có mâu thuẫn? Cùng ngươi có mâu thuẫn liên lụy đến Hương Vân làm cái gì? Triệu Trường Khang nổi giận đùng đùng nhìn chầm chầm tôn dũng đông. Chúng ta Trường Bình Thôn người còn không tới phiên người ngoài tới khi dễ. Hắc Trường Bình Thôn ghê gớm A. Tôn Dũng Đông chính nói được đa hiền lúc này thế nhưng bị người quát lớn, hắn như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này, hắn là ai, hắn cũng không phải là bình thường thôn dân, mà là ở Chi Châu trong phủ làm việc, thân phận cùng này đó trên mặt đất bào thực người đại bất đồng. Tôn Dũng Đông xoay chuyển ánh mắt, thấy được Lý Hương Vân, lúc này mới hiểu rõ nở nụ cười, ta hiểu được, các ngươi A còn trông kệ vào Lý Hương Vân đâu, có phải hay không, ta nói. Cho các ngươi, nàng hiện giờ chính là tự thân khó bảo toàn, các ngươi cho rằng về sau còn có thể dựa vào nàng kiếm tiền phát tài sao? Đừng bị nàng liên lụy liền không tồi. Tôn Dũng Đông nói chính là làm chung quanh thôn dân nghị luận sôi nổi, tất cả đều không biết sao lại thế này. Bị liên lụy, đây là có ý tứ gì? Hương Vân xảy ra chuyện gì? Ngươi là như thế nào biết ta đã xảy ra chuyện? Lý Hương Vân một chút đều không khẩn trương, nếu đã biết Tôn Dũng Đông là sau lưng. Quấy dối người, Trịnh Dục Thịnh khẳng định là an bài hảo, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Tôn Dũng Đông rốt cuộc là như thế nào kiêu ngạo. Ta làm sao mà biết được? Tôn Dũng Đông khoa trương cười, hiện tại đi Thanh Vân trấn trên hỏi thăm hỏi thăm, ai không biết ngày hôm qua Phiêu Hương Các lão bản nương đem nhân ra tiểu thiếu gia cấp đánh mất, hoa 100 lượng bạc tìm người đi Phiêu Hương Các báo tin. 100 lượng a, đây chính là danh tác. Không biết kia tiểu thiếu ra có hay không tìm được. Tôn Dũng Đông chính là tương đương đắc ý, sèo đầu bên kia không có bất luận cái gì động tính, vậy thuyết minh hết thảy thuận lợi. Hiện giờ chọc gia đình giàu có Lý Hương Vân tự thân khó bảo toàn, xem phùng thị bọn họ còn có thể hay không giúp đỡ người ngoài khi dễ hắn muội muội Thật là toàn ra không biết tốt xấu đồ vật, khủyểu tay quẹo ra ngoài, phân không rõ ràng lắm người trong nhà cùng người ngoài. a chung quanh thôn dân chấn động, này... Một trăm lượng cũng không phải là dễ dàng có thể lấy ra tới Nhìn dáng vẻ tôn dũng đông cũng không giống như là nói hươu nói vượt Dù sao cũng là thật là giả đi chấn trên hỏi thăm một chút cũng sẽ biết Ta xui xẻo không xui xẻo Cùng ngươi có cái gì quan hệ Lý Hương Vân buồn cười hỏi Nhà các ngươi sự tình Liền chính mình đi xử lý Liên lụy đến ta làm cái gì Liên lụy đến ngươi Tôn dũng đông khinh thường chỉ trích nói Nếu không phải ngươi nói Phùng thị tại sao lại Như vậy nhục mà ta muội muội hại ta muội muội bị ủy khuất suốt đêm chạy về nhà mẹ đẻ. Lý Hương Vân, ngươi chính là đầu sỏ gây tội. Tôn Dũng Đông nói xong, quay đầu hỏi Giang Nhạc Điền, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc muốn hay không làm ngươi nương đi nhà ta tiếp ta muội muội Ngươi nhưng suy xét rõ ràng, Lý Hương Vân hiện giờ không được, các ngươi là dựa vào không thượng nàng, ta chính là ở Chi Châu Lão ra trong phủ làm việc, ngươi nếu không phải ta mội phú. Nói hừ. Câu nói kế tiếp, Tôn Dũng Đông không có nói thẳng ra tới, nhưng là lời nói ẩn chứa uy hiếp đã tương đương minh xác. Giang nhạc điển không cho chính mình nương thỉnh lưu thị về nhà nói, về sau có bọn họ Giang ra gia chịu. Đây là công nhiên lợi dụng quyền thế tới uy hiếp người A. Lý Hương Vân nhướng mày, nghĩ đến trở về phía trước trịnh dục thịnh nói kia bốn chữ hết thảy có ta, nàng trong lòng liền tự tin mười phần. Tôn Dũng Đông, ngươi như thế nào liền biết kia hài từ không có bị cứu trở về đi. Chấn trên người đều không rõ ràng lắm, ngươi lại biết như vậy rõ ràng chẳng lẽ kia tử bị người bắt cóc, cùng ngươi có quan hệ. Lý Hưng Vân đôi mắt nhíu lại, trầm giọng chất vấn nói: "Ngươi thiếu ở chỗ này ngập máu phun người." Tôn Dũng đông lại không phải ngốc, hắn như thế nào sẽ thừa nhận, lớn tiếng phản bác trở về, tỏ vẻ hắn chính là không có nửa điểm chột dạ ý tứ. "Hài tử nếu là tìm trở về, còn có thể không điểm động tĩnh?" Sớm đã có, quan sai đi bắt người, sèo đầu bọn họ dựa lưng vào trí tôn môn, liền này huyện nha quan sai cái nào dám trảo bọn họ. Giang nhạc điển, phùng thị, các ngươi nghĩ kỹ, ta cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội. Tôn Dũng Đông quay đầu, nhìn gần Giang nhạc điển, hắn còn cũng không tin, chỉ bằng thân phận của hắn áp không được một cái giang ra. Phùng thị khẩn trương nhìn chầm chầm Tôn Dũng Đông, vừa muốn mở miệng, lại bị Giang nhạc điển cấp giữ chặt. Tôn Dũng Đông, chúng ta, Giang gia sẽ không muốn một cái bức bách chính mình bà bà con dâu. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tôn Dũng Đông không nghĩ tới hắn cái này mỗi phu thế nhưng như thế thiển cật. Nói ra nói như vậy tới. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, nếu là các ngươi Giang gia cùng ta mỗi mỗi không quan hệ, hử các ngươi cần phải cẩn thận một chút nhi. Ta đảo muốn nhìn, kẻ hèn một cái Giang ra rốt cuộc như thế nào cùng chi châu đại nhân đối nghịch. Nhạc Điền Ngươi, phùng thị mới, nói mấy chữ, đã bị giang nhạc điển cấp đánh gãy, nương, như vậy tức phụ nhi ta không cần cũng thế. Hảo, hảo, hảo. Tôn Dũng Đông tức giận đến liền nói mấy cái hảo tự, một cái so một cái cắn đến càng trọng, có cốt khí. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi tín nhiệm cái kia Lý Hương Vân, là các ngươi chỗ dựa, vẫn là áp chết các ngươi cự thạch. Tôn Dũng Đông nói, hung tận trừng hướng về phía Lý Hương Vân. Lý Hương Vân thật là giờ khóc giờ cười, Này, Hết thảy cùng nàng có cái gì quan? Hệ sao? Tôn Dũng Đông thiết kế nàng không nói, Còn hận nàng tận xương, Này hận ý rốt cuộc là nơi nào tới? Quá không thể hiểu được. Tôn Dũng Đông, Ngươi đánh chi châu đại nhân danh nghĩa muốn ức hiếp bá tánh sao? Lý Chính vội vàng tới rồi, Lạnh giọng quát lớn, Ngươi trong mắt còn có hay không đại tinh luật pháp? Tôn Dũng Đông khinh thường hừ một tiếng, Lý Chính, Ngươi cũng không nên nói bậy, này cùng chi châu đại nhân một chút quan hệ đều không có, ta bất quá chính là. sinh khí nói vài câu tàn nhẫn nói xong, về sau giang ra xảy ra chuyện gì, kia bất quá chính là trùng hợp mà thôi, cùng ta chính là không có nửa điểm quan hệ. Lời này, đừng nói chung quanh thôn dân, phòng trừng ngay cả tôn dũng đông chính mình đều không tin đi. Ngươi ở uy hiếp ai? Lý chính cũng bực, trên mặt mỗi một cái nếp nhăn đều tràn ngập tức giận. Uy hiếp! Ta làm sao dám. Tôn Dũng đông ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ. Được rồi. Cứ như vậy đi. Nói. Tôn Dũng. đồng ý vị thâm trưởng nhìn Lý Hương Vân liếc mắt một cái. Ngươi làm hại người khác cửa nát nhà tan. Hy vọng về sau đừng lương tâm bất an. Lý Hương Vân ánh mắt lướt qua Tôn Dũng đông. Nhìn đến hắn phía sau nhanh chóng chạy tới người thời điểm. Bên môi nổi lên nghiền ngẫm ý cười. Ta lương tâm tự nhiên sẽ không bất an. Bất quá. Ta tưởng. Ngươi lập tức liền phải vô pháp an ổn. A. ngươi còn uy hiếp thượng ta. Tôn Dũng Đông cảm thấy kia kêu một cái buồn cười, Lý Hương vân rốt. Cuộc là nơi nào tới tự tin, bất quá cũng khó trách, kẻ hèn một cái thôn cô, tự nhiên là không kiến thức, cũng không nhìn xem ta là ai, ta chính là ở Chi Châu Đại Nhân trong phủ, Tôn Dũng Đông. Một tiếng quát lớn, làm Tôn Dũng Đông theo bản năng xoay người, giận dữ hỏi nói, ai? Cũng dám như vậy đối hắn hô to gọi nhỏ, phản thiên. Hai cái quan sai vừa thấy đến hắn lúc sau, đột nhiên tiến lên. Nhìn thấy này hai cái quan sai, tôn dũng đông kiêu ngạo khí thế đột nhiên biến. Mất, trên mặt lộ ra nịnh nọt tươi cười, Trương ca, lý ca, các ngươi nhị vị như thế nào tới chỗ này? Là đại nhân có cái gì sai sự muốn làm sao? Có cái gì yêu cầu tiểu nhân cống hiến sư lực? Hai vị này chính là chi châu đại nhân thủ hạ. So với hắn địa vị cao không biết nhiều ít, hắn như thế nào có thể không nịnh bỡ? Lớn như vậy thật xa lại đây ai? Ai Trương ca, ngươi làm gì vậy? Tôn Dũng Đông bị hai cái quan sai cấp thật mạnh ân nga xuống đất thời điểm, cả người đều là... Ngốc, đây là làm sao vậy? Vì cái gì muốn bắt hắn? Trương ca có phải hay không có cái gì hiểu lầm A Tôn Dũng Đông vội vàng truy vấn nói, hiểu lầm cái rắm chào chính là ngươi. Trương ca nổi giận quát một tiếng, là ngươi tìm xèo đầu bắt cóc tiểu hài tử có phải hay không? Không, không phải. Tôn Dũng Đông không hề nghi ngợi, lập tức phủ nhận. Hắn lại không ngốt, chuyện này hắn sao có thể thừa nhận đâu? Đừng trang, xèo đầu đã thừa nhận. Lý ca hừ lạnh một tiếng, chi? Châu Đại Nhân đang chờ ngươi đâu? Theo chúng ta đi. Thật là hiểu lầm, ta thật sự oan ủ Tôn Dũng Đông liên tục phủ nhận chỉ tiếc này hai cái quan sai nơi nào chịu nghe hắn, áp hắn, liền đẩy mang số đẩy liền đem hắn cấp lọng đi rồi. Tôn Dũng Đông, hiện tại ngươi tin đi, Hải tử đã sớm tìm trở về. Lý Hương Vân cười khe nói, Tôn Dũng Đông sắc mặt đại biến, lúc này mới ý thức được từ ban đầu Lý Hương Vân chính là tương đương chấn định, chẳng lẽ thật là hắn sai rồi. Chỉ tiếc, hiện giờ không có người sẽ cho hắn giải thích trong đó trải qua. Lúc này người chung quanh tất cả đều xem minh bạch Căn bản chính là Tôn Dũng Đông tìm người đi bắt cóc tiểu hài tử Sau đó vu hám cấp Lý Hương Vân Hắn lại qua đây bức bách giang ra Hoàn toàn chính là vừa ăn cước vừa la làng A. Thật quá đắng Này người nào a. Người trong thôn một đám tức giận đến là chửi ầm lên Mẫu chốt là Tôn Dũng Đông làm hại không chỉ là Lý Hương Vân Lý Hương Vân nếu là suy sụt Nói Bọn họ trường bình thôn cũng là muốn đi theo xui xẻo A Đã không có lý hương vân, vấn thiên các lại như thế nào sẽ theo chân bọn họ buôn bán. Bọn họ làm những cái đó đầu phụ khô tàu hủ kia ai thu. Trứng gà trứng vịt gì đó đều bán cho ai. Liền tính là giải rác đi bán, kia tiền lời cũng sẽ rơi chậm lại không ít. Hồi tiền chậm không nói, chung quanh có thể bán đi ra ngoài nhiều ít. Nói vậy, bọn họ tổn thất chính là lớn đi. Phùng thị A, ngươi con dâu này thật là không được. Nhìn xem, này đương ca ca như vậy, này lưu thị a ngươi nhưng đến suy xét hảo. Trung quanh đại nương thím tiểu tức phụ không ngừng cùng phùng thị nói, còn có mấy cái huyết khí phương cương tiểu tử đối với giang nhạc điền ồn nào liền lưu thị như vậy tức phụ nhi còn muốn cái gì? Đánh một đốn hưu trở về. Chính là ngươi ngày thường qua sủng nàng, nhiều đánh mấy đốn liền thành thật. Phùng thị sắc mặt xấu hổ năm chính mình góc áo, không biết nói cái gì mới hảo. Vẫn là giang. Nhạc Điền trầm khuôn mặt, đi tới Lý Hương Vân trước mặt, mặt mang ấy này nói: "Hương Vân, thật là xin lỗi, ta không biết nhà bọn họ nháo ra những việc này tới, ta cho ngươi nhận lỗi." Giang đại ca, việc này cùng ngươi không quan hệ. Lý Hương Vân chính là sẽ không tùy tiện liên lụy vô tội người, ở sau lưng giảo đến đại gia không được an bình người là Lưu thị, cùng Giang gia không có gì quan hệ. Xin lỗi." Dương Nhạc Điền biết lúc này nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể là Lại lần nữa xin lỗi Sau đó mang theo chính mình mẫu thân về nhà Lưu thị như vậy một nháo Bọn họ rang ra chính là ở hương thân trước mặt mất hết mặt Thế nhưng là tôn dũng đông làm Thật là đáng giật Triệu trường khang nhíu mày mắng Ăn no căng Trường khang thúc Đừng nóng giật Lý Hương Vân cười tủm tỉm an ủi nói Ta này không phải không có việc gì sao Hương Vân Ngươi thật là tính tình thật tốt quá Triệu trường khang thật mạnh thở dài một tiếng may mắn là không có việc gì Lý Chính ra ra trưởng khang thúc ta đi về trước à Lý Hương Vân theo chân bọn họ đánh xong tiếp đón lúc sau vội vàng xe lửa về nhà tới rồi trong nhà Trần Bình bọn họ còn ở trong sân vội căn bản là không biết trong thôn phát sinh sự tình nhìn thấy Hương Vân lúc sau Trần Yến vui sướng phất phất tay Hương Vân ngươi nhưng đã trở lại đúng vậy Lý Hương Vân cười ha hả đáp lời Nhìn thoáng qua bọn họ tiến độ, Kinh ngạc nói, “U, hôm nay đều mau. Làm xong rồi. Đó là, chúng ta làm việc nhi mau. Trần Yến đắc ý chống nạnh đính đính tiểu ngực. Trần Bình cười mắng một tiếng, Ngươi bớt tranh cãi, Đại gia liền làm được càng nhanh. Lý chính gia nữ quyến vừa nghe, Phụt một tiếng, Tất cả đều nở nụ cười. Tỉ, Trần Yến không thuận theo dập dập chân. Hừ, liền biết khi dễ ta, Ta làm việc đi. Lý Hương Vân cùng bọn họ nói cười vài câu lúc sau, liền vào phòng, làm việc địa phương cùng nàng nhà ở cũng không tương thông, nàng không ở nhà thời điểm, nhà ở một khóa, làm việc sân chìa khóa ở Trần Bình nơi đó, không chậm chế bọn họ làm việc, đơn giản thu thập một chút, Lý Hương Vân lúc này mới than nhẹ một tiếng, trịnh Dục thịnh làm việc hiệu suất đủ cao a lúc này mới qua một buổi tối, chi châu bên kia cũng đã lại đây bắt người, đem tôn dũng đông cấp bắt đi. Lưu thị sự tình liền giải quyết Nhưng thật ra thật mau Nghĩ nghĩ Lý Hương Vân đứng dậy Đi nàng phòng bếp nhỏ Cân nhắc ngày mai cấp trình Dục thịnh mang điểm ăn ngon Rối hướng củi lửa động tác một đốn Vì cái gì chính mình liền như vậy Tin tưởng trịnh dục thịnh đâu Rõ ràng không có cùng nàng nói qua Hắn sẽ như thế nào làm Liền bởi vì kia bốn chữ Nàng thế nhưng liền không chút nào giữ lại tin Hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn chính mình môi dưới Ngón tay bất an rào Trong lòng liền cùng sủy một đầu nai con dường như, tả đột Hữu đâm, làm nàng huyết lưu ra tốc, gương mặt nóng lên. Ân, hắn là nàng hảo huynh. Để sao, nàng đương nhiên là phải tin tưởng hắn. Đối, chính là như vậy, Lý Hương Vân ở trong lòng, thuyết phục, chính mình, chỉ là, kia đỏ rực phẳng phất muốn lấy máu vành tai, cùng với nỗ lực bị hàm răng cắn, lại như cũ hướng lên trên kiểu khóe môi tiết lộ nàng bản tâm. May mắn hiện tại Lý Hương Vân đối mặt chính là bệ bếp, nếu là trước mặt có một mặt gương nói, nàng nhất định sẽ bị chính mình kia thủy nhuộn nhuộn tràn đầy xấu hổ hai trọng mắt cấp kinh đến. Lý Hương Vân lo, chính mình ở phòng bếp vội vàng, mặt khác một bên Trần Bình bọn họ vội xong rồi, đem làm việc địa phương tất cả đều thu thập sạch sẽ, cũng liền tất cả đều về nhà. Ở về nhà trên đường, nghe được người trong thôn nói buổi chiều sự tình, lúc này mới làm trần ra 2 tỷ mội đại kinh thất sắc vội vàng chạy về ra, Trần Yến chính là thiếu kiên nhẫn, còn ở trong sân đã kêu lên, nương, nương, làm sao vậy, đây là, vương quế hoa mới vừa đẩy ra môn, đã bị Trần Yến cấp đâm vào, trong lòng ngực, thiếu chút nữa bị đụng phải một cái té ngã, nhìn không được nói, ngươi này điên nha đầu, liền không ngừng nghỉ thời điểm, nương, cái kia lưu thị ca ca thế nhưng hãm hại hương vân, ngươi nghe nói sao, Trần Yến cũng bất chấp chính mình bị mắng, Vô cùng lo lắng truy vấn nói. Đã biết. Vương Quế Hoa than nhẹ một tiếng. Đem Trần Yến kéo lại đây. Cho nàng xoa xoa trên chán chạy ra hãn. Hôm nay một ngày so với một ngày lạnh. Cũng không sợ cảm lạnh. Thật là. Không bớt lo nha đầu. Như thế nào có như vậy thiếu đạo đức người. Trần Yến bùm bùm liền mắng lên. Lưu thị cùng nàng bà bà giận dỗi liền nhao bái. Làm gì muốn khi dễ hương vân à. Còn như vậy hám hại hương vân. Bọn họ rốt cuộc có hay không lương tâm Nhà bọn họ còn đi theo Hương Vân buôn bán đâu Đi theo Hương Vân kiếm tiền còn hãm hại Hương Vân Quá không biết xấu hổ Được rồi được rồi Vương Quế Hoa chụp nàng phía sau lưng một chút Vào nhà uống nước Xem đem ngươi Cấp cấp Nương Ngươi liền không vội à Ngày thường ngươi không phải đau nhất Hương Vân sao Trần Yến mới không tin nàng nương không nóng nảy đâu Này không phải tôn dũng đông làm chuyện xấu bị vạch trần sao, chi châu đại nhân đã phái người đem hắn cấp bắt đi. Vương Quế Hoa nói, trời biết nàng từ trong đất trở về nghe nói này tin tức lúc sau, chính là hoảng sợ, còn thơm quá vân không có việc gì. Nương, ngài không quan tâm Hương Vân. Trần Yến vì Hương Vân Minh bất bình. Hương Vân hiện giờ chính mình một người nhiều đáng thương a cũng chưa cá nhân đau lòng nàng. Ngươi đứa nhỏ này, Vương Quế Hoa thật là giờ khóc giờ cười. Chim én, ta nương sao có thể không đau lòng hương vân đâu, ngươi nghe đây là cái gì hương vị? Trần Bình cười ngâm ngâm hỏi, cái gì A, canh gà? Trần Yến nở nụ cười, nương, ngài cấp hương vân hầm canh gà A Liền các ngươi hai cái cái mũi linh, vương quế hoa cười mắng, được rồi, vội một ngày, các ngươi đi nghỉ. Một lát, này liền ăn cơm, quá một lát canh gà hảo, ta cấp hương vân đưa đi, nương vẫn là ta đi thôi." Trần Bình mở miệng, không nghĩ làm chính mình mỗ thân lại đi một chuyến, sợ mỗ thân mệt. "Được rồi, ta đi." Không nhìn xem Hương Vân, "Ta không yên tâm." Vương Quế Hoa than nhẹ, "Kia tử chính mình một người còn bị khi dễ, nàng vất quá đi xem, trong lòng luôn là nhớ." Lý Hương Vân mới vừa ở phòng bếp bận việc xong, còn không có làm chính mình cơm chiều, viện môn đã bị khấu vang một mở cửa, Lý Hương Vân liền nở nụ cười. Hoa quế thím, ngài như thế nào tới? Ngươi đứa nhỏ này, chính mình bị ủy khuất cũng không nói, ta có thể yên tâm sao? Vương quế hoa sách theo hộp đồ ăn đi vào, ăn cơm sao? Còn không có đâu. Lý Hương Vân mỉm cười nói, đồng thời cấp vương quế hoa đổ một ly nước đường. Vừa lúc, ta ngao canh gà, ngươi buổi tối hạ điểm mặt ăn, cũng không cần như vậy phiền toái làm. Vương quế hoa đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, khẽ thở. Dài một tiếng, Hương Vân a, ngươi đừng để trong lòng, Tôn Dũng đông đó chính là cái xúc sinh, đừng chính mình ủy khuất hỏng rồi thân mình. Không thể hiểu được chọc phải này xui xẻo sự, có thể không ủy khuất sao? Này nếu là trong nhà có cái đại nhân, còn có thể vì nàng ra cái đầu, khuyên nhủ nàng. Hương Vân liền chính mình một người có cái gì khổ cái gì ủy khuất không được chính mình hướng trong bụng nuốt a. Hoa Quế thím, ta không có việc gì. Lý Hương Vân mỉm cười nói. Không có gì sự a Ngươi mới bao lớn hải tử Ở vương quế hoa trong mắt Hương vân chính là một cái còn không có lớn lên hải tử Nàng chính là đau lòng muốn chết Tốt như vậy hải tử Như thế nào liền có kia tang lương tâm khi dễ đâu Không cha không mẹ Dưỡng phụ lại là cái kia xui xẻo bộ dáng Đều như vậy đáng thương Như thế nào còn tàn nhẫn đến hạ tâm khi dễ nàng đâu Nàng thật là hận Lúc ấy nàng trên mặt đất không biết trong thôn sự tình Nếu là nàng ở nói Xem nàng Không đi lên cào chết cái kia tốn dũng đông, khi dễ người khi dễ không biên nhi, thật quá đáng. Vương Quế Hoa đáy mắt đau lòng làm Lý Hương Vân động dung, hít hít cái mũi áp xuống mũi gian chua sót cảm động, vừa mới mở miệng kêu, hoa quế thím, viện môn thế nhưng lại lần nữa bị gõ vang, đánh gãy nàng lời nói. Được rồi, ngươi đừng nhúc nhích, ta đi xem là ai. Vương Quế Hoa lập tức ngăn cản muốn đứng dậy Lý Hương Vân, vội vàng qua khứ trong cửa, nàng đảo muốn nhìn, có phải? Hay không có cái nào vui mù lại đến tìm Hương Vân phiền tói? Viện môn một khai, Phùng Thị xấu hổ bài trừ một mạt cười, là Hoa Quế A. Phùng Thị, ngươi như thế nào lại đây? Vương Quế Hoa kỳ quái hỏi. Phùng Thị cử cử cánh tay thượng vác rổ, ta đến xem Hương Vân. Vương Quế Hoa vừa thấy, liền minh bạch, Phùng Thị đây là đến thăm Hương Vân. Cái này Phùng Thị vẫn là không tồi, chỉ là gặp lưu thị như vậy vóc tức, thật là xui xẻo tột cùng. Hương Vân a, Phùng thị đi vào lúc. Sau, Ngượng ngùng đem rổ buông, "Ta cho ngươi mang theo một ít trong nhà trứng gà. Nhà nàng tự nhiên là không bằng Lý Hương Vân giàu có, nhưng là, nhiều ít cũng là nhà nàng một chút tâm ý." Thật là qua khách khí. Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười, này hảo tính tình bộ dáng làm Phùng thị âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Không không, việc này nói như thế nào cũng là nhà của chúng ta không đúng." Phùng thị thẹn thùng liên tục nói. Ta không nghĩ tới Lưu Thị trở về nhà mẹ đẻ lúc. sau thế nhưng ai? Tạo nghiệt A năm đó Lưu Thị là khá tốt, ai thành tưởng, chậm rãi thế nhưng biến thành như vậy. Trở về bàn lộng thị phi, làm nàng ca ca đi bắt cóc hài tử vu oan cấp Lý Hương Vân. Việc này Lưu Thị như thế nào làm được u nàng cũng chưa mặt gặp người. Càng là thẹn với Hương Vân, nhân ra chính là mang theo toàn thôn người cùng nhau buôn bán kiếm tiền, bọn họ trong lòng cảm kích còn không kịp. Như thế nào còn nháo ra như vậy vừa ra. Mất mặt. Mất mặt A. Phùng thị cũng ngượng ngùng nhiều đãi. Cùng Lý Hương Vân nhận lỗi lúc sau. Cũng liền vội vàng rời đi. Trong lòng vạn phần may mắn. Lý Hương Vân không có giận chó đánh mèo. Đúng là Lý Hương Vân thái độ này. Làm Phùng thị trong lòng đối Lưu Thị càng thêm bất mãn. Bọn họ ở nhà nói nói Hương Vân đứa nhỏ này không tội làm sao vậy. Lưu Thị liền như vậy không chấp nhận được người. Nói nữa. Hương Vân theo chân bọn họ ra có cái gì quan hệ Bất quá chính là đại gia ở sau khi ăn xong Tùy tiện nói nói việc nhà sao Này liền làm Lưu Thị nháo ra chuyện lớn như vậy tới Ai, Phùng Thị vẫn là hiểu chuyện Vương Quế Hoa tiến đi Phùng Thị trở về nói một câu Chính là này Lưu Thị trước kia chính là có khi nàng có điểm lắm mồm Ai thành tưởng hiện tại thế nhưng như vậy Có lẽ là bành trướng đi Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười nói Trước kia Tôn Dũng Đông nhưng không có ở Chi Châu Đại Nhân trong phủ làm việc. Vương Quế Hoa vừa nghe, liên tục gật đầu, nhưng... Không. Ngay sau đó lắc lắc đầu, thở dài. Người này A, như thế nào có một chút bản lĩnh, liền biến thành như vậy đâu. Vương Quế Hoa nhìn nhìn Lý Hương Vân sát thật không có việc gì. Lại dặn dò nàng hai câu lúc sau, lúc này mới về nhà. Về nhà lúc sau, Trần Yến vội vàng tiếp đón, nương, ngài mau tới ăn cơm đi. Ngẩn đầu vừa thấy tiến vào vương quế hoa sắc mặt không quá đẹp, Trần Yến hoảng sợ, nương, hương vân bên kia làm sao vậy? Không phải là đã xảy ra chuyện đi? Không! Có việc gì? Vương quế hoa thật mạnh thở dài một tiếng, ngươi nói hương vân bên này ra chuyện lớn như vậy, Lý Trường Thịnh cái này đương dưỡng phụ thế nhưng cũng không biết qua đi xem một cái. Phòng ở sửa được rồi, bên trong đồ vật tất cả đều đổi tân, hắn liền biết hưởng thụ, một chút đều mặc kệ hương vân A nghĩ đến này, Vương Quế Hoa chính là một bụng khí, được rồi đừng nghĩ nhiều như vậy Lý Trường Thịnh là người nào ngươi lại không phải không biết, trần mạnh mẽ khuyên một câu ta xem Hương Vân cũng không chỉ vào Lý Trường Thịnh sẽ quan tâm nàng cũng là Vương Quế Hoa nghĩ nghĩ cũng liền tiêu tan chỉ cần đừng cho Hương Vân tìm phiền toái liền vạn hạnh, chủ tử Kia Chi Châu đã bắt đầu bốn phía điều tra, giản Vân bẩm báo bên ngoài tình huống đem tôn dũng đông bắt lại, còn cha rõ hắn trong phủ có hay không ai ở cùng kẻ cắp cấu kết. Thật là lôi đình thủ đoạn A. Trịnh Dục thịnh châm biếm một tiếng, đây là muốn bỏ xe bảo. Xoái, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho phía dưới người, giữ được chính mình nhưng thật ra cái hảo phương pháp, chỉ tiếc, chỉ sợ cái này chi châu là không thể như nguyện. Ai làm dựa vào người của hắn chọc tới ai không tốt, cố tình chọc hắn hương vân. Nếu dám động người của hắn, Vậy không nên trách hắn nhổ tận gốc, không vội, từ từ tới. Trịnh Dục thịnh cười lạnh, tin tức đưa hướng kinh thành. Đã dùng nhanh nhất con đường đưa đi qua, giản vân gật đầu nói, đồng thời yên. Lặng lau một chút cái chán mồ hôi lạnh, kia con đường chính là so 800 dặm kịch liệt còn muốn mau. Đó là lúc trước vì có khẩn cấp chiến sự, nhà hắn chủ tử cố ý sáng lập ra tới, mỗi dùng một lần tiêu phí chính là thật lớn. Nhiều năm như vậy cũng liền dùng quá hai lần mà thôi Hai lần tất cả đều là cực kỳ nguy cơ chiến sự Hơi có đến chế liền sẽ nước mất nhà tan nguy cơ Không thể tưởng được Lần này nhà hắn chủ tử liền không hề nghĩ ngợi liền dùng thượng Đối với giản Vân về điểm này tiểu tâm lý hoạt động Trịnh Dục thịnh lại như thế nào sẽ xem không hiểu Nhướng mày hỏi Ngươi cảm thấy ta chuyện bé xé ra to Đương nhiên không phải Giản vân vội vàng xua tay Hắn lại không phải muốn chết Điên rồi mới có thể như vậy tưởng, hắn chỉ là ở trong lòng nho nhỏ cảm khái một chút mà thôi. Cảm khái một chút nhà hắn chủ tử đối lý cô nương coi trọng. Hừ, trịnh Dục thịnh hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, này chi châu là thế gia con cháu suốt. Thân, hiện giờ đại tinh quyền thế có bao nhiêu ở bệ hạ trong tay? Giản vân vừa nghe, ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ tả quyền một kích hữu trưởng tâm, khen, chủ tử anh Minh. Nếu là này chi châu vị trí thay bệ hạ người, Đại tinh liền càng thêm ổn định, giản vân cảm thang nói, các đại thế gia mấy trăm năm quyền thế tích lũy, không chỉ có ăn sâu bén dễ, hơn nữa từng người chỉ vì tự thân ích lợi, hoàng thất thế nhược, bao nhiêu năm rồi ở các đại thế gia tranh quyền đoạt, thế kẽ ở bên trong gian nan sinh tồn, kỳ thật nhất khổ đều không phải là không có nhiều ít thực quyền hoàng thất, mà là kia đại tinh bá tánh, liền tính là hoàng thất có tốt chính lệnh ban bố đi xuống, lại không cách nào hoàn toàn mở rộng mở ra. Sở hữu lợi dân phương pháp cuối cùng có thể có bao nhiêu tác dụng đến bình thường bá tánh trên người. Lệnh ra mà không người chấp hành, bằng mặt không bằng lòng, làm theo ý mình mưu cầu tư lợi, này đó mới là hoàng thất vẫn luôn đau. Đầu sự tình, hiện giờ nhà hắn chủ tử chế tạo ra tới như vậy một cái cơ hội, chẳng phải là vừa lúc làm bệ hạ danh chính ngôn thuận đem vị trí này thay chính mình tâm phu, bất động thanh sắc từ thế ra trong tay đoạt quyền sao. Chủ tử, ngài... Từng bước từng bước không ai quả, liền làm xăng làm bậy, chọc hương vân đáng chết. Trịnh Dục thịnh nghiến răng nghiến lời phẫn hận lời nói làm giản vân kích động vạn phần tâm tình nháy mắt liền cùng bị bắt một chậu nước lạnh dường. Như, đầy ngập nhiệt huyết khoảnh khắc hà nhiệt độ, nói đến một nửa khen ngợi lời nói đột nhiên im bặt. Cho nên, xét đến cùng vẫn là bởi vì chọc lý cô nương, kẻ hèn một cái thế ra con cháu cũng dám làm ra loại chuyện này tới. Đại tinh luật pháp bọn họ không bỏ ở trong mắt cũng liền thôi, khi ta là người chết không thành. Trịnh Dục thịnh nổi giận quát, đáy mắt bốc lên phẫn nộ màu đen ngọn lửa. Giản vân minh bạch, nhà hắn chủ tử xác thật không có chuyện bé xé ra to, bởi vì... Lý cô nương bất luận cái gì sự tình ở nhà hắn chủ tử nơi này, đều là đại sự giản vân yên lặng che mặt. Hắn chỉ hy vọng nhận được tin tức bệ hà không cần tìm hiểu thấu trong đó, chân lý. Bằng không hắn thiệt tình sợ bệ hạ kia thân mình không tốt, một bùng máu phun ra tới. Đại tinh đường đường lệ vương, đem nhà mình tức phụ nhi bái ở toàn bộ đại tinh phía trước. Vì tức phụ nhi báo thủ thuận tiện xử lý một chút đại tinh sự tình, làm lệ vương phủ người, giảng vân đều cảm. Thấy khụ, đúng không hắn thật sự không dám tưởng tượng bệ hạ đã biết cái này chân tướng thời điểm là cái cái gì tâm tình đột nhiên cảm giác. Bệ hạ, tựa hồ khả năng đại khái có điểm đáng thương ngày kế. Lý Hương Vân bị đánh thức thời điểm Mang theo thật mạnh rời giường khí Đột nhiên ngồi dậy hung tợn nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ Còn không có đại lượng sắc trời Nha, nàng kiếp trước từ tưởng khai lúc sau trừ bỏ liều mạng nỗ lực gây dựng Sự nghiệp kiếm tiền kia Đoạn thời gian ở ngoài Thời gian còn lại đều là ở hưởng thụ sinh hoạt Mùa hè liền không có Ở sáng sớm 7 giờ dưới khởi quá giường Mùa đông càng là không đến 8 giờ Không trợn mắt chủ nhân Hiện tại lúc này mới vài giờ. Hiện giờ chính là bắt đầu mùa đông, tính tính thời gian cũng mới 7 giờ nhiều, xảo cái gì xảo. Nàng đi chấn trên khai cửa hàng nói, hiện giờ thời gian đều bị chậm lại đến 9 giờ, cũng chính là giờ tị. Sớm như vậy ở nhà nàng cửa nhau cái gì nháo, ôm chăn ở trên. Giường ngồi, ý đổ ngủ tiếp cái thu hồi giác. Chỉ tiếc bên ngoài nửa điểm đều không ngừng nghỉ, hoàn toàn đánh vỡ nàng tốt đẹp nguyện vọng. Rốt cuộc bên ngoài từng tiếng thét trói tai kêu nàng tên. Liền tính là nàng định lực lại hào Cũng nhìn không được muốn đi xem cái minh bạch Đại sáng sớm Có bệnh à Ở nhà nàng cổng lớn như vậy kêu nàng Ngươi chạy đến nơi đây tơi nhào cái gì Phùng thị gấp đến độ đi kéo tôn đại nương Ngươi còn không chê mất mặt a. Ta làm lý hương Vân Bình phân xử Nói một câu Tôn đại nương lúc này chính là liều mạng toàn lực Không ngừng chụp phủ lý hương vân gia viện môn Trong miệng còn cao giọng kêu Lý Hương Vân, Lý Hương Vân ngươi ra tới, ngươi buông tay, giang nhạc điển trầm khuôn mặt, nổi giận đùng đùng nhìn chầm chầm ôm hắn chân lưu thị, lưu thị khóc đến là thở hổn hền, liền lời nói đều nói không nên lời, chính là gắt gao bắt lấy giang nhạc điển chân, chết đều không buông tay, làm gì vậy, nháo ra, lớn như vậy động tính, chung quanh hàng xóm sao có thể không có nghe thấy, đã sớm vây quanh một vòng, còn có cơ linh chạy tơi lý chính ra thông chi người. Phải biết rằng, ngày thường liền tính là triệu trường khang lại đây hàng hóa chuyên chở cũng còn phải lại quá 15 phút đâu. Giờ khắc này chung còn không biết này lưu thị nương hai như thế nào nháo đâu. Phanh một tiếng, viện môn mở ra, lý hương vân mặt trầm như nước đứng ở viện môn khẩu, lạnh lùng nhìn chầm chầm cùng. Gào tang dường như tôn đại nương, còn có kia khóc đến trực chiều chiều lưu thị. Vốn dĩ không tốt tâm tình lúc này càng thêm không hảo Đổ nhà ta cổng lớn làm gì Lý Hương Vân nhíu mày chất vấn nói Ngươi chính là Lý Hương Vân đi Tôn Đại Nương vội vàng nói Ngươi mau giúp ta khuyên nhủ giang nhạc điển Đừng làm hắn hưu ta khuyên nữ Này vớ vẩn yêu cầu Làm Lý Hương Vân nhìn không được bật cười Từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Đại Nương Hỏi Ngươi đầu óc có bệnh à Bị sớm Như vậy đánh thức Vốn di liền một bụng khí, hiện giờ biết thế nhưng là bởi vì như vậy một cái vớ vẩn lý do bị quấy rầy mộng đẹp, nàng thái độ có thể hảo mới là lạ. Nhà các ngươi sự chạy đến ta nơi này tới nháo cái gì nháo? Lý Hưng Vân trực tiếp mắng qua đi. Nhà ngươi cô ra muốn hưu ngươi khuê nữ, liên quan gì ta? Đủ rồi, đều cho ta đi. Giang nhạc điển bực bội hét lớn một tiếng, bọn họ rốt cuộc nháo đủ không có. Trong nhà điểm này phá sự, nháo đến trong thôn ai ai cũng. Biết, lưu thị bọn họ mẹ con rốt cuộc muốn làm gì. Lưu thị ta là hưu định rồi. Giang nhạc điển trong tay lấy ra đêm qua làm ơn lý chính cấp viết tốt hưu thư. Hung hăng ném tới lưu thị trước mặt. Khút cho ta. Kinh phiêu phiêu hưu thư nện ở lưu thị trên mặt. Tạp đến nàng một trận hít thở không thông. Khóc thút thiết thanh âm dừng một chút. Đột nhiên, bộc phát ra một tiếng thê lương gào giống. Cả kinh chung quanh mọi người theo bản năng lui về phía sau vài bước. Này nơi nào như là người vọng lại thanh âm, liền cùng kia núi sâu nghe được ra thú gào giống dường như quá khiếp người. Nương, Lưu thị khóc kêu. Tôn đại nương vừa thấy, cả kinh vội vàng chạy tới, ôm chặt Lưu thị, đau lòng an ủi, hảo khuê nữ, không khóc, không khóc a, hổng xong rồi Lưu thị lúc sau. Tôn đại nương vừa nhấc đầu, đối với Lý Hương Vân chất vấn nói, Lý Hương Vân, ngươi liền một hai phải làm ta khê nữ chết sao? Lý Hương Vân vô ngữ nhìn Tôn đại nương đến bây giờ nàng còn không có nháo minh bạch, chỉnh chuyện cùng nàng có cái quan hệ, nàng mới là người bị hại hảo sao? Còn liên lụy tới rồi tư thần, Tôn gia thế nhưng còn chạy đến nàng trước mặt tới chỉ trích nàng, có bệnh đi. Ta cầu xin ngươi, ngươi xin thương xót, đừng làm cho Giang Nhạc Điển Hưu ta khôi nữ. Tôn đại nương biến sắc mặt tốc độ kia kêu một cái mau, nhìn thấy uy hiếp không thành, lập tức gọi một cái sách lược, cầu xin lên thình thịch một chút liền cấp Lý Hương Vân quỳ xuống. Lần này tử, người chung quanh chính là kinh ngạc, mà Lý Hương Vân ánh mắt là càng ngày càng lạnh. Tôn đại nương loại này trang đáng thương bึก bách nàng bộ dáng, làm nàng nghĩ tới chính mình kiếp trước những cái đó thân thích, vốn dĩ bị đánh thức trong lòng liền khó chịu, lúc này càng là nổi trận lôi đình, trong lòng càng khí, Lý Hương Vân trên mặt càng là cười đến ôn nhu, giang nhạc điển dựa vào cái gì nghe ta, ta lại không phải hắn ai. Nghe, nghe, tôn đại nương liên, tục gật đầu, kia chuyện, là ta nhi tử đắc tội ngươi, cùng ta khuê nữ không có nửa điểm quan hệ, nàng cái gì cũng không biết, việc này chỉ cần ngươi tha thứ, giang gia liền sẽ tha thứ ta khuê nữ, hương vân A, ngươi là người tốt ngươi khuyên nhủ giang nhạc điền, ta cầu xin ngươi, ta cho ngươi dập đầu cho ngươi dập đầu ngươi liền phát phát thiện tâm đi, tôn đại nương thùng thùng dập đầu, muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, Làm chung quanh một ít thốn Dân động dung Quả nhiên Tưởng trang đáng thương tới bác đồng tình Sau đó bức bách nàng không thể không thỏa hiệp sao Nàng nếu là không thỏa hiệp nói Đó chính là khi dễ người Không có đồng tình tâm Máu lạnh vô tình loại này đương Nàng kiếp trước thượng đa không biết bao nhiêu lần Hiện giờ sao Lý Hương Vân đáy mắt hiện lên một mặt châm chọc cười lạnh Còn đương nàng là lúc trước ngốc bạch ngọt không thành Nằm mơ Lý Hương Vân trao mày Không có lập tức nói chuyện Mà là tương đương khó xử nhìn Nhìn tôn đại nương Tôn đại nương vẫn luôn ở chỗ ngắm lý hương vân sắc mặt Nhìn thấy nàng phản ứng trong lòng vui vẻ Biết hấp dẫn Vội vàng tiếp tục khóc cầu Hương vân A, Ngươi đáng thương đáng thương chúng ta mẹ con A, Ta nhi tử đã bị trào đi vào Ta khuê nữ lại bị hưu về nhà Ngươi làm nàng nhưng như thế nào sống A. Ta mệnh khổ A Ta hảo hảo một cái nhi tử Liền như vậy không có ta về sau liền cái dựa vào đều không có, ta lão bà tử. Tốt xấu như thế nào đều có thể sống, nhưng là ta khuê nữ mới bao lớn a như thế nào có thể chịu được cái này tội nha. Ngươi nhi tử không phải bởi vì thông đồng kẻ cắp bắt cóc hài tử mới bị Chi Châu Đại Nhân cấp bắt sao? Lý Hương Vân nghi hoặc hỏi, ngươi như vậy ủy khuất, chẳng lẽ là Chi Châu Đại Nhân nghĩ sai rồi? Không không không không phải, tôn đại nương vội vàng xua tay lắc đầu nàng là điên rồi mới có thể thừa nhận chi châu đại nhân nghĩ sai rồi hiện giờ con của hắn về điểm này tội danh còn không đến mức trọng phán nếu là đắc tội chi châu đại nhân nàng nhi tử rất có khả năng liền rốt cuộc không về được nga kia xem ra ngươi nhi tử là trừng phạt đúng tội lý hương vân lý giải gật đầu nói ra nói chính là làm tôn đại nương chát tâm rồi lại không thể không bóp mũi nhận xuống dưới là là chính hắn đi lầm đường nhưng là ta khuê nữ không sai A. nàng cái gì cũng không biết, tôn đại nương cầu xin Lý Hương Vân, ngươi đừng làm giang nhạc điển hưu nàng, nàng nếu như bị hưu trở về, đã có thể vô pháp sống. Hương Vân A, ngươi mới bao lớn tuổi tác, như thế nào có thể trơ mắt bức tử ta khuê nữ đâu, ngươi tâm không thể như vậy tàn nhẫn nha. Thật lớn đỉnh đầu mũ khấu hạ tới A. Lý Hương Vân bị sinh sôi khí cười, đánh giắm. Lần này Vương Quế Hoa chính là nghe được tin tức lập tức từ trong nhà vội vội vàng vàng chạy tới, vừa thấy đến quỷ trên mặt đất tôn đại nương, cả khuôn mặt đều đen. Cái này xú. Không biết xấu hổ, quỷ gối nơi đó làm gì? Muốn cấp Hương Vân tạo áp lực a Buộc Hương Vân đi vào khuôn khổ có phải hay không? Phi. Cái này không biết xấu hổ. Giang nhạc điển hưu không thôi lưu thị, đó là giang gia sự nhi. Ngươi bức Hương Vân có cái dám dùng. Ngươi cho rằng Hương Vân là thần tiên A. sự tình gì nàng vừa nói là có thể thành, nếu là nói vậy, nàng đến nỗi bị ngươi nhi tử hãm hại sao, vương quế hoa chính là không lưu nửa điểm mặt mũi, bùm bùm liền mắng qua đi, là lối khóc lóc lăn lộn chơi xấu A. còn tưởng hoa dân Hương Vân là thế nào, nàng ở chỗ này, liền tuyệt đối sẽ không làm lưu thị bọn họ nương hai thực hiện được, khi dễ người khi dễ đến cái này phân thượng, thật quá đáng. Lý Hương Vân trong lòng ấm áp, ánh mắt nhu hòa xuống dưới không ít. Nàng, vẫn là có nhân tâm đau. Tôn đại nương nếu dám đến nháo, tự nhiên chính là nghĩ kỹ rồi đối sách. Nàng cũng không quỳ chứ, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay vỗ đùi, khóc thiên. Thưởng địa gào lên, không có thiên lý. A đây là muốn bức tử chúng ta nương hai á ta số khổ khuê nữ nha cấp giang gia sinh nhi dục nữ còn phải bị đuổi ra khỏi nhà vô pháp sống. Ta nói ngươi người này la lối khóc lóc đúng không? Vương Quế Hoa một vãn tay áo liền phải tiến lên. Lý Hương Vân vội vàng một tay đem Vương Quế Hoa cấp ngăn lại. Hoa Quế Thím vì nàng suốt đầu. Nàng tổng không thể làm Hoa Quế Thím khó làm người. Hương Vân, ngươi ngăn đón ta làm gì? Vương Quế Hoa khó hiểu hỏi một câu. Ngay sau đó an ủi nói. Người đều khi dễ đến cửa nhà ngươi tới. Ngươi đừng sợ. Thím giúp ngươi đem người cấp đuổi đi. Hương Vân tuổi vẫn là tiểu. Nơi nào xử lý loại chuyện này, đối phó loại này xú không biết xấu hổ người, liền phải cường ngạnh. Lý Hương Vân cười cười, nói, hoa quê thím, ta chỉ là không quá minh bạch, này lưu thị nương vì cái gì tổng cho rằng ta có thể tả hữu giang ra quyết định? Chẳng lẽ là bởi vì, nàng cảm thấy giang ra là đem tiền tài xem đến so với chính mình tức phụ nhi còn quan trọng nhân ra sao? Lý Hương Vân khinh phiêu phiêu một câu, trực tiếp đem mâu thuẫn trở về đến chính chủ trên người đem chính mình cấp chiếc sạch sẽ, nàng như vậy một ngoại nhân, bị liên lụy đi vào tính sao lại thế này, này không phải hồ nháo sao, phùng thị vừa nghe, lập tức nóng nảy, nhanh chóng đứng dậy, cũng bất chấp thể diện, đối với lưu thị chửi ẩm lên, lăn, ta nhi tử hưu ngưỡi, về sau ngươi theo chúng, ta Giang ra không có nửa điểm quan hệ, nàng vừa rồi còn cảm thấy nhau đến quá lớn mất mặt, hiện tại nàng nhưng bất chấp này đó, Tôn Đại Nương nàng đây là có ý tứ gì? Tôn Đại Nương tới nơi này cầu Hương Vân là muốn làm gì? Này không phải muốn nói cho mọi người, bọn họ rang ra là vì muốn đi theo Hương Vân buôn bán, không dám đắc tội Hương Vân, vì tiền sẽ nhẫn tâm hưu lưu thị bạc tình quả nghĩa nhân ra sao? Tôn Đại Nương muốn tiếp tục nháo đi xuống nói, người trong thốn. Nhưng thấy thế nào bọn họ rang ra? Bọn họ về sau còn như thế nào ở trường bình thôn rừng chân A? Lưu thị lập tức liền ngốc, không biết chính mình bà bà như thế nào đột nhiên như vậy kiên quyết lên nương, lưu thị đáng thương vô cùng kêu tôn đại nương, nàng hiện tại cái gì đều không có, chỉ có nàng nương mới có thể giúp nàng tôn đại nương quả nhiên là không có làm lưu thị thất vọng, tạch đứng lên vọt tới phùng thị trước mặt, đem lưu thị cấp che ở chính mình phía sau phùng thị, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi bức ta khuê nữ làm gì, nàng chẳng lẽ không phải nhà ngươi con dâu a Không phải ngươi tôn tử nương A Nhiều năm như vậy, ta khuê nữ ở giang ra làm sai cái gì. Các ngươi một hai phải hưu nàng. Tôn đại nương đau lòng khóc kêu, kia kêu một cái ủy khuất á. Nhà ta không có như vậy con dâu. Phùng thị vung tay lên, lạnh lùng nói. Ta nhi tử hưu thư đã cho nàng. Làm nàng chạy nhanh đi. Tôn đại nương không quan tâm kêu lên. Các... Ngươi còn không phải là lo lắng đắc tội lý hương vân chặt đức các ngươi tài lộ sao các ngươi tang lương tâm vì tiền là có thể như vậy nhẫn tâm Lý Hương Vân ở một bên vừa nghe cười thầm không thôi tôn đại nương nếu là không tới nháo có lẽ lưu thị sự tình còn có hòa hoán đường sống hiện giờ sao giang gia nếu là thật sự để lại lưu thị chẳng phải chẳng khác nào biến tướng thừa nhận bọn họ thật là kiêng kỵ nàng vì tiền tài mới hưu lưu thị sao hiện giờ liền tính là vì giang gia chính mình thanh danh Lưu Thị, bọn họ cũng là hưu định rồi. Giang nhạc điển trao mày, hắn là một người nam nhân tự nhiên không hảo tham dự tiến vào, chỉ có thể là không kiên nhẫn nhìn chầm chầm Lưu Thị. Nếu là nói vừa mới bắt đầu hắn còn có chút không đành lòng, hiện tại hắn là một chút không đành lòng đều không có. Lưu Thị bọn họ mẹ con thật sự là thật quá đáng. Phùng Thị vừa nghe Tôn Đại Nương nói cái này, giận cực phản cười, vì tiền. Ta nói cho ngươi, nếu là Lưu Thị thật là cái tốt, Nhà của chúng ta liền tính là ăn cỏ ăn cháu cũng sẽ không hưu nà. Tôn Dũng Đông làm kia tuy nói là hôn trướng sự, nhưng cũng là vì cấp lưu thị xuất đầu. Ngươi chạy tơi la lối khóc lóc hồ nháo trả lại cho chúng ta ra bát nước bẩn, cũng coi như là vì lưu thị suy nghĩ. Mặc kệ các ngươi địa phương khác thế nào, nhưng là đối lưu thị, các ngươi là thật sự không nói. Chính là nàng đâu. Phùng thị dối tay một lóng tay kia nhu nhược đáng thương khóc. Để để lưu thị, cười lạnh. Chữ bỏ trang đáng thương chính là trang đáng thương, có từng nghĩ tới vì nàng làm chuyện sai lầm tôn dũng đông. Tôn dũng đông hôm qua mới vừa mới bị trào đi vào, chẳng lẽ nhà các ngươi không nóng nảy sao? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ hỏi thăm tin tức, tìm người cho hắn khơi thông sao? Chính là, các ngươi hôm nay sáng sớm liền chạy tới nhà ta nháo, ngươi cái này đương nương chính là không đau lòng nhi tử, vẫn là bị lưu thị ma đến chạy tới nơi. Này! Ngươi ở chỗ này quỳ xuống dập đầu la lối khóc lóc, nàng có từng đau lòng quá ngươi nửa phần. Phùng thị một phen lời nói nhanh chóng nói xuống dưới, làm toàn tâm che chở lưu thị tôn đại nương ngây ngẩn cả người. Các ngươi đối nàng đào tim đào phổi làm được như thế nông nỗi, nàng đều có thể lạnh lùng như thế. Như vậy con dâu, chúng ta rang ra không dám muốn. Phùng thị vừa nói xong, chung quanh thôn dân lập tức nghị luận khai. Lý Hương Vân còn lại là bên môi ngậm một. Mạt ý cười, đánh giá phùng thị. Cái này Phùng Thị vẫn là mang có đầu óc sao, thế nhưng xem thấu Lưu Thị vô tình bản chất, nhanh chóng quyết định đem Lưu Thị cấp đuổi ra đi, đỡ phải bọn họ rang ra về sau nếu là có cái ngoài ý muốn, lại bởi vì Lưu Thị gặp đại nạn. Không, không phải, Lưu Thị vội vàng mở miệng phản bác. Có phải hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng? Phùng Thị lạnh mặt nhìn chầm chầm Lưu Thị, ngươi vào cửa mấy năm nay, ta tự nhận là đem ngươi trở thành thân khuê nữ yêu thương chưa từng khắt khe ngươi nửa phần. Hiện giờ, ngươi đối với ngươi huyết mạch thân nhân đều như thế lạnh nhạt, chúng ta rang ra, thật không dám lưu ngươi. Phùng thị nói xong, quay đầu nhìn về phía vừa mới tới rồi Lý Chính, than nhẹ một tiếng nói, Lý Chính, nhà ta sự tình cho đại gia thêm phiền toái. về sau Lưu Thị không phải chúng ta rang ra người. Lý Chính gật gật đầu, nhìn trên mặt không có nửa điểm huyết sắc Lưu Thị mẹ con nói một câu, được. Rồi sự tình đã giải quyết, các ngươi đừng ở trường bình thôn nháo sự không thể, ngươi không thể như vậy đối ta, lưu thị tựa hồ là mới phản ứng lại đây, đối với giang nhạc điển khóc hô lên thanh, ta toàn tâm toàn ý đối với ngươi A ngươi như thế nào có thể hưu ta tôn đại nương cũng vội vàng vì nàng nữ nhi nói chuyện, thông ra ta khuê nữ đây là để ý ngươi nhi tử A ngươi như thế nào có thể đem ta khuê nữ nói được như vậy bất kham à, phùng thị cho mày, nàng thật sự Không nghĩ tới Lưu Thị một nhà lại là như vậy không biết xấu hổ lời nói đều nói đến cái này phân thượng bọn họ thế nhưng còn không biết điều rời đi Lưu Thị bọn họ không chê mất mặt bọn họ Giang ra còn muốn thể diện đâu Lý Hương Vân Than nhẹ một tiếng nói cùng ngày Lưu Thị trở về nhà mẹ đẻ đại buổi tối Giang ra liền tìm ta mượn lừa suốt đêm chạy đến tìm ngươi này đen như mực lộ Giang đại ca liền chính mình đuổi qua đi Ngươi nếu là có nửa phần đau lòng hắn Nói, sẽ như vậy không từ mà biệt sao Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hắn nửa đêm lên đường xảy ra chuyện sao Ta xem ngươi bà bà nói không sai Ngươi trong lòng chỉ có chính ngươi Đối với ngươi mẫu thân huynh trưởng như thế Đối với ngươi phu quân cũng là như thế Phùng thị nếu chủ động đem lời nói cấp nói khai Nàng không ngại giúp phùng thị một phen Đem lưu thị sự tình cấp giải quyết hảo Đỡ phải lại nháo lên Phiền nhân Lời này Phùng thị khó mà nói, nàng có thể khởi cái đầu, nhìn xem Giang Nhạc Điển có hay không cái kia tâm. Cũng may Giang Nhạc Điển cũng không có làm Lý Hương Vân thất vọng, trực tiếp mở miệng, ngươi về nhà mẹ đẻ, cùng ta giận dỗi, ta tiếp ngươi vài lần. Nào thứ không phải ca ca ngươi đối ta châm chọc mỉa mai, các loại nhục nhá. Nhi tử, Phùng thị vừa nghe lập tức không cao hứng, chính mình nhi tử dựa vào cái gì làm người như vậy khi dễ, lưu thị. Ngươi lại là như vậy đối với ngươi nam nhân. Hưu ngươi liền hưu. Đúng rồi. Ta, ta không, kia đều là ca ca ta làm. Cùng ta không quan hệ, lưu thị theo bản năng mở miệng biện bạch. Lại nghe đến Lý Hương Vân ở một bên cười nhạo một tiếng. Tôn Dũng Đông thật đúng là đủ oan. Vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng còn đều thành hắn tự chủ trương hại ngươi. Tôn Đại Nương thần sắc có chút không đúng nhìn lưu thị. Đây là nàng từ nhỏ đau đến đại. Đương thân khuê nữ sủng lên lưu thị A. Trong lòng, đột nhiên có điểm lạnh. Nàng có thể không? Để bụng chính mình, nhưng là, Tôn Dũng Đông, là nàng duy nhất nhi tử A. Ngươi khó xử ta còn chưa tính, Còn phải vì khó ta nương, Làm nàng tự mình tới cửa đi cho ngươi nhận lỗi tiếp ngươi trở về. Ta nương nơi nào thực xin lỗi ngươi? Giang nhạc điển chất vấn lưu thị, Đồng thời an ủi nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mẫu thân phía sau lưng, Sợ hắn nương khí đến. Ta, ta, ta không, lại là tôn dũng đông tự chủ trương có phải hay không? Giang nhạc điển cười lạnh đánh gãy Lưu Thị nói, Thật, sâu nhìn tôn đại nương liếc mắt một cái, Các ngươi đau lòng Lưu Thị là các ngươi sự tình, Như vậy lánh tâm lánh phổi nữ nhân, Chúng ta giang ra không dám muốn. Giang nhạc điển nói xong lúc sau, Nhìn chầm chầm Lưu Thị cảnh cao nói, Đừng ở nhân ra hương vân cửa nháo sự, Chỉnh sự kiện cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, Ta muốn hưu ngươi tất cả đều là bởi vì ngươi Không phải bởi vì mặt khác, chúng ta giang ra còn không đến mức như vậy xấu xa, vì tiền như thế không từ thủ. Đoạn, ngươi, ngươi quả nhiên vẫn là để ý nàng. Lưu thị bụi mặt khóc lên, đều là lý hương vân cái này hồ ly tinh phôi, mê hoặc nàng nam nhân. Nói cách khác, nàng như thế nào sẽ bị hưu. Đối mặt như vậy vô cớ gây rối lưu thị, giang nhạc điển chân mày cau lại, phùng thị còn lại là càng thêm dứt khoát việc đón ngày thường cùng nàng quan hệ không tồi tỉ muội, đem bọn họ nương hai cấp nương đi ra ngoài. Lưu mẹ con bọn họ tốt xấu đều là nữ quyến, trong thôn nam nhân không có. Phương tiện động thủ, nhưng là trong thôn thím đại nương chính là không cái này ban khoan. Ba chân bốn cẳng tiến lên, đem Lưu mẹ con là liền đẩy mang xô đẩy cấp đuổi ra trưởng bình thôn. Lưu thị ngã ngồi trên mặt đất, bắt lấy tôn đại nương quần áo gào khóc, "Nương, nương bọn họ khi dễ ta á nương." Ngươi phải cho ta làm chủ a Tôn Đại Nương nhìn nhìn Lưu Thị Đã không có ngày xưa sủng nịch ôn nhu Ngược lại là chậm dái đem Lưu Thị ngón tay cấp bẻ ra Nương, Nương Ngươi làm sao vậy Lưu Thị trong lòng một chút liền luông cuống Tổng cảm thấy phải có cái gì nàng không nghĩ đối mặt sự tình phát sinh Tôn Đại Nương nhìn chầm chầm Lưu Thị Trong lòng là lạnh léo lạnh léo Lưu Thị, ta dưỡng ngươi lớn như vậy Trong nhà cái gì tốt đều tăng cường ngươi Ngay cả ta nhi tử đều bị ta phóng tới ngươi lúc sau Ngươi tới rồi tuổi thành thân xuất giá Ta càng là ngàn trọn vạn tuyển cho ngươi tìm nhà chồng Cho ngươi làm của hồi môn, trong thốn Cái nào đại cô nương tiểu tức phụ không hâm mộ Liền tính là ta nhi tử đã xảy ra chuyện Ta cũng nghe ngươi, trước giải quyết chuyện của ngươi Lại vì ta nhi tử buôn tẩu Chính là, ta không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy bạc tình Sự tình gì tất cả đều đẩy đến ta nhi từ trên người Ta như thế nào liền tin ngươi ta Cái gì ta nhi từ sự tình không phải một chút có thể giải quyết Ngươi lại không trở về giang gia liền phải không nhà để về Ta thế nhưng phóng chính mình nhi Tử mặc kệ, tới quản ngươi Nương, nương ngươi làm sao vậy Như thế nào nghe bọn hắn nói hương nói vượn đâu Ngươi xem, nhạc điển bọn họ là bị Lý Hương Vân cấp mê Hoặc Lý Hương Vân chính là cái tai họa A. Lưu Thị điên cuồng muốn giải thích, nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Tôn Gia. Nếu là Tôn Gia lại không cần nàng, nàng nhưng như thế nào sống a Tôn Đại Nương hiển nhiên là không tin Lưu Thị, nhìn chính mình từ nhỏ đau đến Đại Lưu Thị, đột nhiên cảm thấy. Như vậy xa là có thể nói, Phùng Thị cùng Lý Hương Vân nói đem nàng lập tức cấp đánh tỉnh. Lưu Thị tựa hồ là thật sự không đau bất luận cái gì một người, trước nay cũng chỉ này đây nàng chính mình làm trọng. Tôn Đại Nương không có lại cùng Lưu Thị nhiều lời một chữ, quay đầu liền đi. Lưu Thị luống cuống, vội vàng đứng dậy, đuổi theo qua đi. Nương, Nương ngài đừng mặc kệ ta a. Ngươi đừng cùng lại đây, bằng không ta liền báo quan, nói là ngươi cũng tham dự bắt cóc. Tôn. Đại Nương hô một giọng nói, Lưu Thị sợ tới mức một cái giật mình, không hề nghĩ ngợi thốt ra mà ra. Nương, đó là ta ca chính mình chủ ý, như thế nào có thể lại đến ta trên đầu. Tôn Đại Nương trong lòng cuối cùng một chút hy vọng, bị lưu thị những lời này cấp hoàn toàn bóp tắt. Lưu thị, thật sự chỉ biết tưởng nàng chính mình. Lăn. Tôn Đại Nương hô to một tiếng, giọng nói đều cấp kêu bổ. Nàng hối hận a Vì cái gì vì như vậy một cái bạch nhãn lang, hại chính mình nhi tử. Nếu. Không phải vì cấp lưu thị suốt đầu, con trai của nàng gì đến nỗi bị trào. Nương. Nương, lưu thị đứng ở tại chỗ hô to, một tiếng so một tiếng tuyệt vọng. Nhìn càng đi càng xa tôn đại nương, lưu thị khóc đến thê thảm. Nương, ngươi như thế nào liền như vậy đi rồi A Ngươi đi rồi, ta nhưng làm sao bây giờ a Lưu thị cũng chỉ dám ở tại chỗ chất vấn, lại không dám cùng qua đi. Nàng thật sự lo lắng tôn đại nương báo quan, nàng không nghĩ bị chảo A Đứng ở gió lạnh bên trong, lưu thị chảy nước mắt trong hai mắt tràn đầy phẫn hật. Cắn răng thấp giọng tức giận mắng, tất cả đều biết khi dễ ta, thứ gì, tưởng bức tử ta, không có cửa đâu, ánh mắt âm u, hiện lên một mặt tàn nhẫn, có tính toán, lưu thị bọn họ đi rồi, Lý Hương Vân cũng liền dọn dẹp một chút ăn một chút gì đi trấn trên khai cửa hàng, vội vàng xe lừa đi ngang qua Lý ra thời điểm, Lý Trường Thịnh xủy xuống tay lười biếng dựa nghiêng trên viện môn khẩu, đối với Lý Hương Vân nói, ngươi đi, chấn trên. Lại cho ta mang mấy giường tân bông chăn trở về. Này đều bắt đầu mùa đông, không cái tân chăn. Ta như thế nào qua mùa đông? Này vênh mặt thất hàm sai khiến thái độ làm triệu trường khang mày nhăn lại. Nhìn chầm chầm Lý Trường Thịnh, lạnh giọng chất vấn nói. Lý Trường Thịnh, ngươi biết vừa rồi có người khi dễ hương vân sao? Phải không? Lý Trường Thịnh không chút để ý hỏi một câu. Vừa nghe chính là tương đương có lệ. Đi chấn trên đừng quên ta chăn bông. Lý... Hương Vân sự tình quan hắn chuyện gì, vẫn là hắn chăn bông quan trọng nhất. Này khó coi sắc mặt làm Triệu Trường Khang tức giận đến là thiếu chút nữa bạo khiêu lên, lại bị Lý Hương Vân cấp ngăn lại. Hảo tính tình đối với Lý Trường Thịnh nói, đã biết, cha, ngươi yên tâm đi. Triệu Trường Khang tức giận đến vội vàng xe lửa nhanh chóng rời đi. Đến nỗi hắn trước khi rời đi, hung tợn trừng lại đây liếc mắt một cái Lý Trường Thịnh căn bản là không thèm để ý. Lắc lư nhẹ nhàng. Bước chân dạo tới dạo lui vào sân. Nhìn tân tu hảo phòng ở, bên trong hoàn toàn mới gia cụ, hắn là thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Nhà mới có, bên trong liền kém một nữ nhân. Tìm cái xinh đẹp tuổi trẻ, lại cho hắn sinh đứa con trai, cuộc sống này a, liền hoàn mỹ. Rời đi trường bình thôn, Triệu Trường Khang vì Lý Hương Vân bất bình, "Hương Vân, ngươi liền như vậy từ hắn a? Hắn muốn cái gì liền cấp cái gì, về sau ngươi nhật tử còn như thế nào quá?" Triệu Trường Khang Tưởng tượng đến Lý Trường Thịnh kia thiếu tấu sắc mặt Chính là một bụng khí Trường Khang thúc Hắn dù sao cũng là ta dưỡng mẫu phu quân Lý Hương Vân bất đắc di thở dài Luật pháp thượng không còn có quan hệ Ở cái gọi là đạo nghĩa thượng Nàng cũng không thể bất hiếu kính Nói cách khác Vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy cậy già lên mặt Ta nhược ta có lý Ta cái tôi vô tội Đừng nói là hiếu đạo lớn hơn thiên cổ đại Liền tính là ở hiện đại Nhị thập tứ hiếu chuyện xưa, ai không biết, liền tính là không đề cập tới nhị thập tứ hiếu, chỉ cách nói luật phụng dưỡng cùng nuôi nấng, cha mẹ khi còn nhỏ liền tính là không có nuôi nấng hài tử, chờ đến bọn họ già rồi, hải tử cũng là có phụng dưỡng cha mẹ nghĩa vụ, chịu pháp luật bảo hộ, liền giống như kiếp trước nàng ba ba căn bản là không màng ra, không kiếm tiền không dưỡng ra còn ở bên ngoài tìm nữ nhân, chờ đến hắn già rồi, nàng như cũ muốn phụng dưỡng hắn. Đương nhiên, kiếp trước nàng cũng là phụng dưỡng hắn, chẳng qua bị cực phẩm mài rua ra tới, hoàn toàn lột xác nàng chính là không ăn nửa điểm mệt là được. Đến nỗi nhị thập tứ hiếu cái loại này hiếu thuật trình độ nàng là theo không kịp, nàng cũng không nghĩ như vậy hiếu thuật. Triệu Trường Khang một bụng khí, đang xem đến Lý Hương Vân như vậy lúc sau, tất cả đều tiết, hắn làm gì vậy đâu, hắn sinh khí, Hương Vân chẳng phải là so với hắn còn khó chịu. Triệu Trường Khang thở dài một tiếng Hương Vân à Khổ Ngươi ngươi này sinh ý càng làm càng tốt Về sau có hay không nghĩ tới đi địa phương khác Hắn đã sớm nghe hắn cha ở nhà nhắc mãi quá Hương Vân về sau tuyệt đối sẽ không cực hạn Ở nho nhỏ Trường Bình Thôn Nếu là Hương Vân sớm một chút rời đi nơi này Không phải có thể thoát khỏi Lý Trường Thịnh sao Ấn Về sau sinh ý lại ổn định ổn định Có lẽ sẽ phát triển đến nơi khác đi Lý Hương Vân mỉm cười nói hiện tại còn không phải thời điểm Rốt cuộc, nàng còn không có đem Hậu lễ, đưa cho Lý Trường Thịnh đâu bố trí thời gian dài như vậy liền kém thu võng nàng như thế nào có thể không hảo hảo nhìn xem chính mình thành quả Lý Trường Thịnh kết quả đâu Hiện tại rời đi, nàng chính là mệt lớn Triệu Trường Khang nào biết đâu rằng Lý Hương Vân trong lòng có nhiều như vậy ý tưởng Hắn hiện tại ngược lại là phạm sầu Đi nơi khác, việc này nói đơn giản Kỳ thật thật sự làm lên có dễ dàng như vậy sao? Hương Vân một cái cô nương gia, lẻ loi một mình. Như thế nào đi nơi khác? Này xuất đầu lộ diện việc là có thể làm người ta nói ba đạo bốn, nếu là thanh danh không hảo, về sau Hương Vân gả chồng đều không hảo gả a. Hảo Hảo một cái cô nương, như thế nào mệnh liền như vậy khổ đâu? Triệu Trường Khang ở trong lòng phạm sầu, cân nhắc về nhà Hảo Hảo cùng chính mình cha nói nói, xem có hay không hảo nam nhân. Cấp hương vân nói việc hôn nhân gì đó Nếu là thành thân Cùng chính mình phu quân cùng đi nơi khác Cũng có thể chiếu Ứng lẫn nhau Cũng liền không có người ta nói ba đạo bốn Triệu trưởng Khang vẫn luôn cân nhắc chuyện này Chứ bỏ làm việc thời điểm Chính là suy nghĩ Hắn nhận thức nhân ra có ai ra hải tử có thể Cái này không được Quá thô tục Cái kia không thành Lớn lên không hảo hương vân xinh đẹp lại có khả năng Tâm địa lại hảo hắn nghĩ tới nghĩ lui trung quanh trong thôn tuổi tương đương liền không cái thích hợp. Trường Khang thúc, suy nghĩ cái gì đâu, lo lắng sốt ruột. Giản Vân tiến trong tiệm, liền nhìn đến Triệu Trường Khang mày nhăn, vẻ mặt chua sót, đây là làm sao vậy? Tốt xấu cũng là chiếu cô lý cô nương đối lý cô nương người tốt, hắn tự nhiên muốn quan tâm quan tâm. Ai suy nghĩ hương vân việc hôn nhân? Triệu trưởng Khang vừa thốt lên xong, Đi ở phía trước trịnh dục thịnh yên lặng đem chính mình dảo bước tiến lên hậu viện chân cấp thu trở về, lỗ tai soát một chút liền chi lăng lên, nghe được kia kêu một cái cẩn thận, giản vân kinh. Tùng nhìn chầm chầm triệu trường khang, thật hận không thể nhào qua đi đem hắn cấp riêu tỉnh. Người này là điên rồi không thành, làm cho nhà hắn chủ tử mặt, để lý cô nương việc hôn nhân. Ai dám lấy lý cô nương, người kia có mệnh sống đến hạ xính ngày đó sao, không cần hoài nghi. Nhà hắn chủ tử kiên nhẫn tuyệt đối đợi không được Lý Cô Nương thành thân ngày đó mới đi giết cái kia dám can đảm khuy ký Lý Cô Nương ra hỏa. Giản Vân cảm giác chính mình phía sau lưng lạnh căm căm. Không cần xem cũng biết, đó là nhà hắn chủ tử hung ác nham hiểm ánh mắt tuyệt đối cùng tiểu đao tử dường như hướng bên này phi đâu. Vấn đề là lời này lại không phải hắn nói. Vì cái gì muốn như vậy nhìn chầm chầm hắn. Thực dò người hảo sao? Giản Vân nuốt nuốt nước miếng. Làm bộ không có việc gì bài trừ một nụ cười tới, hỏi, như thế nào, có người hướng lý cô nương cầu hôn? Không có. Thời gian dài như vậy ở chung, hắn cùng giản vân quen thuộc không ít, lại biết lần trước. Bắt cóc hài từ thời điểm, là bọn họ cứu hương vân, triệu trường khang đối giản vân bọn họ chính là quen thuộc lên, thiếu lúc trước câu nệ, cũng có thể nói vài câu việc nhà. Ta chính là nghĩ hương vân này tuổi cũng tới rồi nên nói thân lúc, muốn tìm cái tốt không thể ủy khuất tốt như vậy hài tử. Đó là Giản Vân liên tục gật đầu, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn Hạo, đây là còn không có mục tiêu đâu. Cảm giác được phía sau lưng kia băng dường như ánh mắt độ ấm ở. Bay lên, Giản Vân dẫn theo tâm rốt cục là chậm rãi buông xuống, lý cô nương tốt như vậy người, tự nhiên phải hảo hảo chọn một chọn, người bình thường như thế nào có thể xứng thượng lý cô nương đâu. Đừng nói là người bình thường Chính là không tầm thường người cũng không xứng với Chỉ có nhà hắn chủ tử mới xứng đôi Là như vậy lý lẽ Triệu trường khang liên tục gật đầu Lúc này mới ý thức được trịnh dục thịnh Bọn họ ở trong tiệm đứng đã nửa ngày Vội vàng nói Trịnh công Tử, hương vân ở hậu viện đâu Nào có làm nhân ra ở chỗ này ngốc chạm đạo lý đâu Xem hắn Chính là nói nhiều Chậm chế khách quý Hảo Trịnh dục thịnh mỉm cười gật đầu Ôn nhuận có lễ, Nơi nào có nửa điểm vừa rồi chỉ dùng ánh mắt liền thiếu chút nữa đem giản vân sợ tới mức trái tim sầu đình khủng bố bộ ráng. Nhìn trịnh Dục thịnh bọn họ chủ tớ đi vào, triệu trường khang lầm bầm lầu bầu lầu bầu một câu. Này trịnh công tử nhưng thật ra không tồi, chỉ tiếc ai quá có. Tiền, đại môn đại hộ, nhiều quy củ, hương vân nếu là gả tiến nhân ra như vậy, nào có cái gì chính thế vị trí. Kết quả là ủy khuất hương vân, đã có thể không đáng giá còn không bằng tìm một cái người bình thường ra, thiệt tình đối hương vân hảo. Triệu Trường Khang lời này tuy nhẹ, nhưng là không chịu nổi người nào đó công phu hảo A nghe được là thật thật, khóe môi nhìn không được dơ lên, bước chân nhẹ nhàng vài phần. Tính cái này Triệu Trường Khang có điểm kiến thức, đối. Mặt như vậy chủ tử, Giản Vân cũng chưa mặt xem. Một câu không tồi là có thể làm nhà hắn chủ tử cao hứng thành như vậy. Lúc trước kinh thành nhiều ít huân quý thế gia muốn đem chính mình nữ nhi gả cho hắn gia chủ tử, nhà hắn chủ tử trừ bỏ chán ghét ở ngoài, khi nào từng có gương mặt tươi cười. Chủ tử, xem ra này Lý cô nương nhà mẹ đẻ người chính là tương đương tán thành ngài A. Giản vân vội vàng qua khứ chụp cái mông ngựa, triệu trường khang đối Lý cô nương thực hảo, Lý cô nương chính là tương đương coi trọng đối nàng người tốt, này Lý cô nương không cha không mẹ, trường bình thôn. Đối lý cô nương người tốt, kia chẳng phải là lý cô nương nhà mẹ đẻ người sao. Được đến nhà mẹ đẻ người tán thành, nhà hắn chủ tử có thể không cao hứng sao. Tán thành, trịnh Dục thịnh hừ một tiếng, kiêu căng hỏi lại, ta cùng hương vân yêu cầu người khác tán thành. Cũng là, nhà hắn chủ tử lại để ý quá ai cái nhìn đâu, hắn này vỗ mông ngựa thật là không chụp đối. Địa phương, ta cùng hương vân rõ ràng chính là trời đất tạo nên một đôi nhi. Trịnh rục thịnh nói xong, trực tiếp đi phòng bếp tìm hương vân đi. Lưu lại giản vân ở vào đông gió lạnh bên trong các loại hốn đột. Hóa ra hắn vừa rồi không phải vỗ mông ngựa sai rồi, là chụp lực độ không đủ a Xem hắn ra chủ tử, nhiều có tự tin. Giản vân yên lặng che mặt, cảm giác nhà hắn chủ tử ở thanh vân trấn chủ như vậy một đoạn thời gian lúc sau, này ra mặt độ dày tựa hồ lại tấn chức đến. Càng cao một cái cảnh giới. Thế nhân... Chỉ có thể nhìn lên vì sao nhà hắn chủ tử như vậy Lợi hại Hắn một chút đều tự hào không đứng dậy đâu Trịnh Dục thịnh đâu thèm giản vân Ở trong sân các loại chửi thầm Lập tức vào phòng bếp Hương vân Ngươi đang làm cái gì Trịnh Dục thịnh hít hít cái mũi Thơm quá hương vị Hầm một con gà Lý hương vân cười nói Tiểu kê hầm nấm Ở tại chỗ rửa thôn dân tổng hội Đi trong núi ngắt lấy một ít nấm Trong nhà cũng sẽ lưu một ít Phơi khô nấm tới ăn phần thiên nhiên vô ô nhiễm, hơn nữa hệ thống bên trong cung cấp hoàn mỹ gia vị cùng với kỹ càng tỉ mỉ bước đi, làm ra tới kia thật là hương chết cá nhân a. Nhìn thấy Trịnh Dục Thịnh đôi mắt dính ở nồi thượng giường như, Lý Hương Vân phụt một tiếng bật cười, trực tiếp từ trong nồi vớt ra hai khối nhi thịt gà cùng nấm, Thịnh ở trong chén, nhét vào hắn trên tay, ngươi trực nếm thử. "Hảo." Trịnh Dục Thịnh một chút cũng chưa khách khí cầm lấy chiếc đũa, liền ăn lên. "Hảo tiên." Chưa bao giờ biết nguyên lai thịt gà làm ra tới cũng có thể như vậy mỹ vị, hương vị dày nặng chung lại có một cổ thanh hương. Màu chốt là này thịt gà còn tương đương nột, cắn một ngũ, tươi ngon nước sốt liền ở trong miệng nổ tung, mỹ rượu tư vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng, thật là quá mỹ vị. Kia nấm càng là rắn chắc nhai rất ngon, tươi ngon bên trong lại mang theo thịt gà mùi thịt, thật là càng ăn càng muốn ăn, ăn ngon đến hận không thể đem đầu lưỡi Đều nuốt vào đi. Giản Vân ở bên ngoài không người góc cào tường, vừa mới bị nhà hắn chủ tử kích thích xong, hiện tại lại khi dễ hắn, Lý cô nương cho hắn ra chủ tử đơn độc khai tiểu táo, ăn mảnh, ăn ngon. Trịnh Dục thịnh đối với Lý Hương Vân dựng ngón tay cái, nhìn thấy hắn thích ăn, Lý Hương Vân nhìn không được khóe môi dơ lên, trong lòng thỏa mãn cảm vô cùng đủ. Lại hầm trong chốc lá, hương vị sẽ càng tốt. Lý Hương Vân nói, ngươi ăn trước cái này, còn có... Trộn tránh, ở bên ngoài quan sát giản vân cầm thiếu chút nữa không rớt trên mặt đất, này đãi ngộ cũng quá không giống nhau đi, cẩn thận suy xét một chút, hắn nếu là đi vào hậu quả vì một ngụm ăn, bị nhà hắn chủ tử cấp băng thành nhân thịt tựa hồ không quá giá trị hắn vẫn là không phá hư nhà hắn chủ tử cùng lý cô nương một chỗ, dù sao kia ăn trong chốc lát hắn cũng có thể ăn đến yên lặng thu hồi nâng lên chân, giản vân lý trí làm ra chính xác nhất lựa chọn, chỉ là hảo ủy. Khuất, đây là cái gì? Trịnh Dục thịnh kỳ quái nhìn trước mắt mâm giống như chỉ là đơn giản xử lý quá vịt. Thấy thế nào đều như là dùng thủy nấu quá, lượng lạnh lúc sau, cắt xong rồi mà thôi. Bất quá, Hương Vân làm, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Trịnh Dục thịnh gắp một khối đưa vào trong miệng, vừa mới một nhai, động tác một đốn, theo sau nhanh chóng ăn lên. Càng ngày càng sáng hai mắt, còn có không ngừng ruỗi hướng mâm chiếc đũa, không một không nói rõ hai chữ Ăn ngon, nhìn thấy trịnh Dục thịnh ăn hoan, Lý Hương Vân cũng đi theo vui vẻ cười, hắn thích liền hảo. Ngay sau đó, nàng lại nhanh chóng xào hai cái thức ăn chay xương cơm, lúc này mới nói, vào nhà ăn đi thôi. Ân ân, trịnh Dục thịnh hàm hồ đáp lời, không phải không nghi nói chuyện, thật sự là trong miệng còn có không nuốt xuống đi thịt vịt, không công phu nói chuyện. Đây là cái gì? Thật vất vả đem trong miệng thịt vịt nuốt xuống, cô nén tiếp tục lại đến một khối xúc. Đọc, trịnh Dục thịnh bớt thời giờ hỏi một câu Nước muối vịt Lý Hương Vân cười nói Ăn ngon đi Ăn ngon Trịnh Dục thịnh liên tục gật đầu Nhà hắn tức phụ nhi chính là như vậy có khả năng Làm cái gì cũng tốt ăn Về sau hắn chính là thật có phúc Chỉ là hắn về sau cũng muốn học học Làm hắn tức phụ nhi động động miệng Hắn tới động thủ là được Không thể mệt đến tức phụ nhi Nghĩ đến hai người ở trong phòng bếp Tình ý nồng đậm cùng nhau nấu cơm cùng nhau ăn cảm. "Giá, đó là tương đương hảo a. Cái này chỉ là dùng nước muối nấu sao? Ngày thường ăn qua thủy nấu gà vịt không có ăn ngon như vậy." Thu hồi chính mình như con ngựa hoang lao nhanh giống nhau chạy xa suy nghĩ, Trịnh Dục Thịnh mở miệng nói, "Cái này nước muối vịt chính là béo mà không ngán tiên hương thịt nộ. tuyệt đối không chỉ là dùng nước muối một nấu liền thành." "Cái này a, hơi chút có chút phiền phức." Lý Hương Vân cười nói, trước phải dùng các loại phụ trợ gia vị cùng. Muối xảo ra tới, ước một canh giờ, còn phải làm hảo nước chát yên phao hai cái canh giờ, cuối cùng muốn hong gió. Hong gió lúc sau còn không tính, còn muốn ở lại tiểu hòa càng thêm công, cuối cùng lượng lạnh sửa đao, mới có thể ăn đâu. Lý Hương Vân cười ha hả nói, cũng may này mỹ vị không cô phụ này lưu trình. Đặc biệt là người nào đó ăn vui sướng, nàng cả đêm công phu liền không uổng phí trịnh rục thịnh trong miệng tiên hương tư vị chậm rái biến thành chua sót, chân mày cau lại Lý Hương Vân khó hiểu nhìn trịnh Dục thịnh thần sắc chợt biến hóa đây là làm sao vậy, không thể ăn vẫn là có mùi lạ trong lòng nghi hoặc còn không có tới kịp hỏi ra tới liền nghe được trịnh Dục thịnh khàn khàn hỏi vậy ngươi đêm qua còn có ngủ thời gian sao ta, loại đồ vật này về sau không cần làm trịnh Dục thịnh căn bản là không nghe Lý Hương Vân nói Chân thật đáng tin mệnh lệnh Trung mang theo nồng đậm đau lòng. Ngươi không thích ăn sao? Lý! Hương Vân kinh ngạc. Nàng ngày hôm qua trở về cố ý làm cái này. Chính là bởi vì hắn giúp nàng đại ân. Tìm được bắt cóc tư thần đầu sỏ gây tội. Nàng là thật sự cảm tạ hắn. Chẳng lẽ hắn không thích sao? Vừa rồi không phải còn ăn thật sự cao hứng sao? Vẫn luôn đều dừng không được khẩu. Chẳng lẽ là nàng lý giải sai rồi? Ta không thích ngươi mệt. Trịnh rục thịnh nói lời này thời điểm, Trong lòng là có khí, Hắn như thế nào liền như vậy thèm ăn đâu, Một hai phải thích ăn, Ăn cái, Gì ăn, Này một canh giờ hai cái canh giờ, Lại là ước lại là lỗ, Hương Vân còn có ngủ hay không, Đây là muốn mệt chết nàng sao, Trong lòng kia cổ khí còn ngạnh ở ngực, Đột nhiên nhìn đến đối diện Lý Hương Vân Chớp hai hà đôi mắt lúc sau, Cổ, mặt ngay cả kia tiểu xảo hai lỗ tai, Xoát một chút, Toàn đỏ luôn luôn nắm chắc thắng lợi mỗi vương ra, lúc này hoàn toàn mờ mịt. Này, tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên mặt đỏ? ân trước, trước đem đồ ăn đoan trong phòng đi. Thôi, Lý Hương Vân Tạch xoay người, bưng lên một mâm đồ ăn bước chân vội vàng rời đi phòng bếp. Kia bước chân vội vàng liền cùng sau lưng có cái gì truy nàng dường như. Đây là làm sao vậy? Trịnh Dục thịnh càng thêm hồ đồ, ngẩn người lúc sau. Trịnh rục thịnh đột nhiên nhách miệng không tiếng động nở nụ cười Minh bạch Hương vân Thẹn thùng Bởi vì hắn để ý nàng Cho nên nàng thẹn thùng sao Nếu không phải hiện tại tình huống không cho phép Hắn thật muốn luyện một bộ kiếm Pháp Không có biện pháp Ai làm hắn hiện tại toàn thân máu trào răng Đều phải sôi trào đi lên Hương vân thẹn thùng Ha ha hắn là thật hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài Tới phát tiết hắn đáy lòng như núi lửa bùng nổ giống nhau hưng phấn. Chỉ tiếc, hắn không thể. Nếu là hắn phản ứng kịch liệt, hương vân sẽ bị dòa trở về. Nàng kia bởi vì bài xích thành thân mà dựng nên thật dày hàng rào nội tâm vừa mới mới vừa vỡ ra một chút khe hở. Hắn cũng không thể đem nàng cấp. Dòa đến, nếu là bang kỷ một chút, cái kia tiểu phùng lại đóng lại. Hắn cũng chưa chỗ ngồi khóc đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, trịnh Dục thịnh, ngươi có thể tuyệt đối muốn bình tĩnh, chính là thật con mẹ nó vô pháp bình tĩnh a không được hắn đến tưởng cái biện pháp, bên kia, đem đồ ăn đoan vào xương phòng Lý Hương Vân, Vỗ Vỗ chính mình nóng lên gương mặt, thầm mắng một tiếng, thật là không tiền đồ, kích động cái gì đâu, còn không phải là bị người quan tâm từng cái sao, hoa quế, thím, Lý Chính, trường Khang Thúc, còn có trong thôn thật nhiều người, không đều là sẽ quan tâm nàng sao, có cái gì hảo thẹn thùng, Thật là, thật là không tiền đồ, Lý Hương Vân ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, chính là, nàng không biết lúc này nàng khóe môi là vẫn luôn ở sung sướng dơ lên, đáy mắt vui mừng là che giấu đều che giấu không được, mang theo nàng chính mình cũng không biết vui mừng, cả người dường như kia mùa xuân 3 tháng hoa khai vừa lúc đào hoa kiểu mỹ ngượng. Ngủ, thật vất vả đem tâm tình của mình sửa sang lại hảo, trên mặt nóng bỏng nhiệt độ tiêu đi xuống, Lý Hương Vân mới phát hiện không quá thích hợp, Trịnh rục thịnh như thế nào như vậy nửa ngày còn không có lại đây Lý Hương Vân kỳ quái đi ra xương phòng Vừa lúc nhìn đến đứng ở cửa giản vân Hỏi một câu Giản vân Trịnh đại ca đâu Nhà ta chủ tử Giản vân thanh âm dừng một chút Lúc này mới biểu tình cổ quái gian nan Sau khi nói xong nửa câu lời nói Ở hậu viện phách Xài Phách xài Lý Hương Vân ngây dại Này đều phải ăn cơm Hắn như thế nào đi trẻ củi Này tình huống như thế nào, Giản Vân yên lặng ở trong lòng chửi thầm, bởi vì nhà hắn chủ tử động kinh bái, tinh lực quá thừa đến không chỗ phát tiết. Đương nhiên, những việc này Giản Vân là sẽ không nói xuất khẩu. Tốt xấu là nhà mình chủ tử, hắn tổng muốn giữ gìn một vài. Bằng không có cái động kinh chủ tử, hắn cái này đương thuộc ha cũng sẽ bị người cho rằng không quá bình thường. Đi! Hắn, còn muốn mặt đâu? Chủ tử xem Lý cô nương ngài trong phòng bếp không có nhiều ít củi lửa Liền qua đi bổ ra tới Giản vân nghiêm trang nói hươu nói vượt Nhà hắn chủ tử khẳng định sẽ ở không chậm chế cùng Lý cô nương Ở chung thời điểm giúp Lý cô nương phách xài Nhưng là phóng cơm không ăn Đi trước phách xài ha hả Nhưng cái đó ta nhàn dỗi thời điểm liền làm Hắn thật là này đều mau ăn cơm Như thế nào chạy tới làm cái này Lý hương vân vừa mới bình tĩnh Tâm lại bị ấm một chút Vội vàng hướng hậu viện đi đến. Trịnh đại ca, ăn cơm trước, bằng không đồ ăn nên lạnh. Tới rồi hậu viện đặt củi lửa địa phương, kia vốn dĩ lưu trữ chồng chất củi lửa thế nhưng tất cả đều bị phách hảo. Giản vân yên lặng gật đầu, quả nhiên là rất nhanh, chủ tử tâm tình là đủ kích động. Không mệt là nhà hắn chủ tử, ở cảm xúc như thế kích động thời điểm, còn có thể đem khống chế lực đạo đến như thế tinh chuẩn. Phách xong củi lửa là lớn nhỏ đều đều, chút. Nào không loạn. Công phu hảo chính là lợi hại a chỉ là như vậy tốt công phu dùng ở phách xài thượng nhà hắn chủ tử sư phụ đã biết lúc sau, thật sự sẽ không khóc chết sao. Lý Hương Vân ngốc ngốc nhìn kia bị phách đến lớn nhỏ đều đều củi lửa, một trận vô ngữ. Tốt như vậy công phu dùng để phách xài cảm giác hảo lãng phí, trịnh Dục thịnh xoay người, cười, hảo, ăn cơm đi. Hương Vân đau lòng hắn, tự mình lại đây kêu hắn ăn cơm, vui vẻ, một vui vẻ người nào đó lập tức tịch. Thu chủ trên mặt tươi cười, sáng lạn quá mức, yêu nghiệt tươi cười thiếu chút nữa hoảng hôn mê Lý Hương Vân, cả người choáng váng, liền cùng ngồi ở thuyền nhỏ theo cuộn sóng Phật phòng dường như. Choáng váng cảm giác làm nàng ở trong lòng nho nhỏ nói thầm một tiếng, một đại nam nhân như thế nào lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, cười đến còn như vậy hoặc nhân, mẫu chốt là loại này đẹp còn anh khí mười phần, một chút đều không nữ khí thật là cái yêu nghiệt, ngượng ngùng sai kha kia làm nàng tim đập ra tốc hoàn mỹ tươi cười, ánh mắt dừng ở phách tốt củi lửa thượng, Lý Hương Vân ở trong lòng yên lặng bổ sung thượng một câu, vẫn là thực có khả năng yêu nghiệt, người này sinh quả thực là khai quải a. Dư thừa tinh lực bị phát tiết đi ra ngoài, trịnh dục thịnh lúc này chính là thần thanh khí sảng, đem trong tay diều hướng bên cạnh phóng hảo, nói: "Hảo, ăn cơm." Giản Vân đem củi lửa sửa sang lại hảo. Bổ đầy đất, đương nhiên muốn má phóng hảo, như thế nào có thể đem Hương Vân sân cấp làm cho lộn sổ đâu. Giản Vân nga một tiếng, yên lặng đi thu thập củi lửa, một bên thu thập một bên vô ngữ hỏi trời xanh vì cái gì cuối cùng xui xẻo đều là hắn đâu. Nóng hầm hập đồ ăn liền như vậy bay, không có việc gì, không cần lọc, quay đầu lại ta lấy cái trổi quét qua liền thành, ăn cơm trước đi thôi. Lý Hương Vân một câu, cảm động Giản Vân là lệ nóng doanh trọng, vẫn là vương phi hảo, biết đau lòng người. Trịnh Dục thịnh tự, Nhiên sẽ không phản bác Hương Vân ý kiến, gật đầu. Giản Vân vui sướng đều phải nhảy đi lên, hắn đã sớm ngửi được mùi hương, thèm đến là thẳng nuốt nước miếng, cơm nước xong lại đến thu thập. Trịnh Dục thịnh nói xong, kéo còn muốn chối từ Hương Vân đi xương phòng, trong miệng còn khuyên, vừa lúc ăn xong rồi, làm hắn tiêu tiêu thực. Giản Vân ngây người, đây là nhà hắn thân chủ tử, loại này ghét bỏ ngữ khí là chuyện như thế nào, ghét bỏ liền ghét bỏ, vấn đề là nhà hắn chủ. Tử lại lộ ra cái loại này tặc hề hề cười tới ghét bỏ hắn hảo đi, nhà hắn chủ tử ghét bỏ hắn ghét bỏ quán, tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này cười. Này cười đến cùng trộm tanh miêu dường như, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nghĩ trăm lần cũng không ra giản vân tự nhiên không biết trịnh Dục thịnh trong óc bên trong kia vui sướng tiểu nhân nhi đã chạy như điên ba ngàn dặm, dưới chân sinh phong, đều có thể chạy bay lên thiên. Sờ đến, sờ đến, hương vân tay nhỏ, hảo mềm, hảo hoạt, hảo hảo niết. Mẫu chốt là Lần này hắn lôi kéo Hương Vân tay nhỏ Nàng không có nghĩ tránh ra Hai người quan hệ lại lần nữa đột phá Thật đáng mừng Vào xương phòng Lý Hương Vân kỳ quái nhìn Trịnh Dục Thịnh Cười Trịnh Đại ca Ngươi tâm tình thực hảo á Đáy mắt đều là mang theo nồng đậm ý cười Ân Trịnh Dục Thịnh nghiêm trang gật đầu Trong lòng buôn phóng cảm xúc là một chút cũng chưa hiển lộ ra tới Đồ ăn ăn rất ngon Đặc biệt là, nói ánh mắt dừng ở kia bàn nước. Muối vịt thượng, ngươi cố ý vì ta làm nước muối vịt, ăn ngon thật. Cố ý, hảo đi, xác thật là cố ý vì hắn làm. Nhưng là Lý Hương Vân bay nhanh ngó trịnh dục thịnh liếc mắt một cái. Hắn vì cái gì một hai phải đem, cố ý, này hai chữ cắn đến như vậy trọng. Thanh âm còn khàn khàn liêu nhân làm nàng tim đập ra tốc. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút nhi. Lý Hương Vân nhanh chóng nói, ta làm hai chỉ. Đêm qua quá sốt ruột Không có đi trong thôn trại chăn nuôi Liền từ bên cạnh Hàng xóm ra mua hai chỉ vịt Làm hàng xóm ra sát Hảo xử lý xong rồi Mới làm Đến nỗi nàng chính mình sân nàng mới không dưỡng mấy thứ này Không chỉ có dơ lại còn có mệt Hảo trịnh Dục thịnh gật đầu Đặc biệt là nhìn đến Lý Hương Vân kia lại nhiễm ửng đỏ vành tai Tâm tình kia kêu một cái Hảo Vừa mới nhấp chân muốn vào phòng giản vân Một chân không dấm Hảo Trực tiếp đạp không, nếu không phải hắn công phu hảo, phản ứng mau, thật sự có khả năng trực tiếp nằm sấp xuống đất thượng, làm ra tới tiểu động tinh lý cô nương là không có nghe được, nhưng là, nhà hắn chủ tử kia nhìn qua ghét bỏ ánh mắt là chuyện như thế nào, việc này có thể trách hắn sao, nếu không phải nhà hắn chủ tử một cái, hảo, tự nói được bách chuyển thiên hồi triển miên lâm ly, hắn đến nỗi dọa đến sao, làm, đầu sỏ gây tội, còn chừng hắn. Còn có hay không thiên lý, nước ấm ta chuẩn bị cho tốt. Lý Hương Vân ruỗi tay một lóng tay bên cạnh mạo nhiệt khí buồn, hai người. Tương dắt tay tách ra, trịnh Dục thịnh có điểm tiếc nuối nắn vuốt chính mình ngón tay, dư vị vừa rồi trong tay mềm mại xúc cảm. Ân kỳ thật hắn thật sự không quá đói, còn có thể lại dắt trong chốc lát Ở trong lòng tiếc nuối thở dài một tiếng, trịnh Dục thịnh đi qua đi rửa tay, quay đầu nhìn Lý Hương Vân đi phòng bếp đem cơm cấp thịnh hảo đoan lại đây. Hắn hơi hơi hạ xuống tâm tình nhanh chóng phi dương lên. Hương Vân không có bất luận cái gì khác thường. Này Thuyết Minh cái. Gì? Thuyết Minh nàng không bài xích cùng hắn dắt tay. Hảo hiện tượng. Tức khắc, trịnh Dục thịnh cảm thấy chính mình giữa chưa có thể ăn ba chén cơm. Sau đó, giữa trưa ăn cơm thời điểm, Giản Vân phát hiện nhà mình chủ tử giống như lại khai phá hạng nhất kỹ năng mới hộ thực. Trên bàn kia bàn thủy nấu dường như thịt vịt, hắn một ngụm đều không có ăn đến. Hắn chừng, chừng lại chừng nhà hắn chủ tử dường như không có việc gì, nhìn như thong thả ung dung lại mắt thấy kia bàn. Thịt vịt bay nhanh thấy thiếu, nhà hắn chủ tử còn có thể lại quá mức một chút sao. Hôm nay tiểu gia hỏa không có tới, trong chốc lát cơm nước xong, ta đi xem hắn. Lý Hương Vân nói, Úc Tư Hạo cũng là làm hắn ở nhà tính dưỡng mấy ngày, như vậy tiểu nhân hải tử bị bắt cóc, lộng không tốt lời nói, sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Ta cũng đi, trịnh Dục thịnh nói, hắn mới sẽ không mặc kệ Hương Vân cùng Úc Tư Hạo một chỗ, đương nhiên hắn ngoài miệng sẽ không nói như vậy là được, ta cũng tưởng hắn, kia hài tử khá tốt, chính là hắn ca ca có điểm phiền nhân. Đúng vậy, Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu, kia trịnh đại ca ngươi ăn trước, ta đi làm hai xuyến đường hồ lô cấp tiểu gia hỏa, ta cũng muốn, trịnh Dục thịnh không hề nghĩ ngợi mở miệng. Giản vân khinh bỉ nhìn nhà hắn chủ tử. Chủ tử, ngài thân là vương gia uy nghiêm đâu. Cùng cái tiểu hài tử đoạt ăn thật là xa đoạ. Sau đó giản vân vừa chuyển đầu, dơ lên nịnh nọt gương mặt tươi cười mở miệng. Lý. Cô nương, ta cũng muốn ăn. Xem, hắn liền so với hắn ra chủ tử mạnh hơn nhiều. Ít nhất hắn là thương lượng nói. Trịnh rục thịnh trắng giản vân liếc mắt một cái. Hắn cùng hương vân là cái gì quan hệ? Dùng đến thương lượng. Không thành vấn đề Lý Hương Vân dứt khoát gật đầu Chỉ làm một chút Cũng không phiền toái Lý Hương Vân đi phòng bếp làm đường hồ lô Âu, Giản vân, u hoán Nhìn nhà hắn chủ tử Chủ tử, ta một ngụm vịt cũng chưa ăn đến Một ngụm đều không lưu a Nhà hắn chủ Tử quả thực là thật quá đáng Còn có thể lại quá mức một chút sao Sự thật chứng minh Trịnh Dục thịnh tuyệt đối có thể ân Trịnh Dục thịnh gật đầu Triển khai một chương giấy dầu vừa dư lại thịt vịt chậm rãi đổ đi vào, hắn muốn mang về nhà ăn. Hai chỉ vịt, toàn ăn nói, thật sự là có điểm áp lực. Hương Vân nói qua, cái này có thể phóng tới ngày mai ăn cũng không thành vấn đề. Bất quá hắn buổi tối liền có thể tất cả đều ăn xong, không cái kia cơ hội lưu đến ngày mai. giả Vân trợn mắt há hốt mồn nhìn nhà hắn chủ tử động tác, ngón tay thon dài linh hoạt chiếc giấy dầu, thật là mỹ đến yêu nhá. Nhưng là... Lại yêu nhá động tác, lại đẹp ngón tay cũng vô dụng, như cũ vô pháp che giấu ăn mảnh sự thật, còn ân, ân xong liền xong rồi, giản vân tức giận đến tưởng cào cái bàn, chủ tử, Lý cô nương làm hai chỉ vịt, giản vân mắt trong mong nhìn nhà hắn chủ tử thong thả ung dung đem giấy dầu bao bao hảo, mâm là một chút thịt cha cũng chưa dư lại, quá độc ác đi, đó là cho ta làm, trịnh Dục thịnh hừ một tiếng, biết này vịt làm lên nhiều phiền toái sao, Muốn ước, khó hong gió vài cái canh giờ Liền vì này hai chỉ vịt Ngày hôm qua Hương Vân đều không có ngủ ngon Như vậy hai chỉ vịt căn bản là không phải vịt Mà là Hương Vân đối hắn tràn đầy tâm ý Hắn có thể đem cái này nhường ra đi Điên rồi đi Không đúng, liền tính là hắn điên rồi Hắn cũng sẽ không đem cái này nhường ra đi Giản Vân yên lặng cầm lấy mâm Tiến đến mũi hạ Nghe nghe, giống như không có gì hương vị Sau đó ngẩn đầu mắt trong mong nhìn nhà hắn chủ tử, chủ tử, ngài nói thật, kia vịt ăn ngon sao? Ngươi cảm thấy hương vân làm cái gì không thể ăn? Trịnh Dục thịnh nhướng mày cười lạnh, hỏi cái này loại ngu ngốc vấn đề, hắn hiện tại thập phần hoài nghi lúc trước hắn tuyển người tiêu chuẩn xảy ra vấn đề, nói cách khác, giản vân như vậy ra hỏa như thế nào sẽ đi theo hắn bên người, còn từng bước thăng chức giản vân buồn bực buông, xuống mâm, hắn khẳng định là ăn không đến. Lý cô nương hao phí lớn như vậy công phu làm Hắn chỉ có thể là chờ khi nào Lý cô nương muốn bán cái kia vịt Hắn mới có cơ hội ăn đến đi Tính vì nhà hắn chủ tử Truy thê nghiệp lớn Hắn nhìn trịnh Dục thịnh tạp đi Một chút miệng dư vị nói Này nước muối vịt phá lệ ăn ngon Giản vân tạch một chút liền đứng lên Giận chứng mắt nhà mình chủ tử Thật quá đáng Hắn đều nhìn còn như vậy kích thích hắn Là người sao Là người sao nhân tính đâu, khi dễ người cũng không mang theo như vậy ta đi thu thập củi lửa đi giản vân hừ một tiếng, quay đầu liền đi hắn không cùng nào đó ái thê tối thượng ra hỏa so đo hừ, hắn mới sẽ không thừa nhận, hắn là tưởng phấn khởi kháng nghị vấn đề là hắn đánh không lại a trên đời còn có so cái này càng bi thảm sự tình sao vẫn là thu thập củi lửa tương đối hiện thực giản vân ở trong sân yên lặng đem nhà hắn chủ tử phát lực phách củi lửa tất cả đều cấp mã hảo Về sau lý cô nương lấy tơi nhóm lửa nấu cơm cũng phương tiện một ít, mới vừa lộng xong, mới phát hiện nhà hắn chủ tử chính mình cắn một chuỗi đường hồ lô, trong tay còn cầm một chuỗi vui vẻ thoải mái đi bộ lại đây, còn đuổi theo hắn khoe khoang tới, có phải hay không thật quá đáng, giản vân giật, hắn cũng là có tính tình, chỉ là kia lửa giận còn không có bộc phát ra tới, liền cấp đột nhiên nhét vào trong tay hắn đường hồ lô cấp dập tắt, sau đó, giản vân ngốc ngốc nhìn nhà hắn. Chủ tử một chữ cũng chưa nói, dường như không có việc gì xoay người rời đi. Giản vân cười một chút, răng rắc một chút cắn ở đường hồ lô thượng, chua ngọt ngon miệng, mỹ vị đến cực điểm. Chủ tử để ý lý cô nương kia quá bình thường, kia chính là chủ tử âu yếm người. Đến nỗi huynh đệ tình sao cái nhau ấm ý thói quen chẳng qua giản vân răng rắc răng rắc cắn sơn cha. Bi phẫn nghĩ một vấn đề, vì sao mỗi lần đùa dỡn thua đều là hắn. Vô ngữ nhìn trời, hảo yêu thương, bảo. Bảo, Lý Hương Vân ngồi xổm xuống dưới, hướng về tiểu gia hỏa mở ra hai tay. Úc tư thần ánh mắt sáng lên, bước chân ngắn nhỏ tháp tháp tháp liền vọt lại đây. Một đầu chui vào Lý Hương Vân trong lòng ngực, tiểu cánh tay ôm nàng cổ, cười đến kia kêu một cái ngọt, giòn xinh kêu, tỉ tỉ. Ai? Lý Hương Vân cười điên điên trong lòng ngực tiểu gia hỏa, giữa trưa ăn cơm sao? Ân! Úc tư thần dùng sức gật đầu, sau đó, đô đô cái miệng nhỏ không có tỷ tỷ làm ăn ngon, ngũ vị. Hương trứng gà lộ đùi gà ngươi nhưng không ăn ít. Úc tư hạo lại đây, hủy đi chính hắn đệ đề, đề đài. Kia đều là Hương Vân ngày hôm qua làm tốt thức ăn, liền sợ mệt tiểu gia hỏa. Úc tư thần hừ một cái xoay người, dùng cái ót đối với vạch trần hắn hư ca ca. Lý Hương Vân nhìn không được nở nụ cười, yêu thương sờ sờ tiểu gia hỏa đầu tóc. Tư thần, xem, tỷ tỉ, tỉ cho ngươi làm đường hồ lô Trịnh rục thịnh trực tiếp đem đường hồ lô rơ lên Úc tư thần trước mặt, nhìn thấy tinh oánh dịch. Thấu đỏ rực đường hồ lô, Úc tư thần cười, ngọt ngào nói, cảm ơn ca ca, tỉ tỉ tốt nhất. Úc tư hạo ở trong lòng thật mạnh thở dài, kêu trịnh Dục thịnh ca ca kêu đến như vậy ngọt, tư thần rốt cuộc còn có nhớ hay không ai mới là hắn thân ca. Cố tình lúc này, nào đó ra hỏa còn đắc ý đối hắn dương lên mi. Úc tư hạo nhìn nhìn bị nào đó âm hiểm ra hỏa bắt cóc thân để để đột nhiên cảm thấy tâm, có điểm đau. Cái này trịnh Dục thịnh, đoạt hương vân không nói, liền hắn đệ đề, đề đều. Đoạt thật quá đáng, vương ra liền có thể không nói lý sao. Tư thần, ngươi cùng tỉ tỉ chơi đi, ta tìm ca ca ngươi có chút việc. Trịnh Dục thịnh sờ sờ ngoan ngoan tiểu ra hỏa, cười tủng tỉm nói. Ân, Úc tư thần ngoan ngoan gật đầu. Tiểu cánh tay mềm mại đáp ở Lý Hương Vân trên cổ, thích nhất tỉ tỉ. Úc tư hạo nhìn trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái, cái gì đều không có nói, xoay người hướng thư phòng đi đến. Vào thư phòng, Úc tư hạo ngồi xuống, nhìn trịnh Dục thịnh, hỏi. Còn có chuyện gì? Sự tình phía sau ta đều an bài hảo, liền chờ ngươi bên kia tin tức, đến lúc đó hai bên một phối hợp, bắt lấy cái kia chi châu không có nửa điểm vấn đề. Này đó không đều là kế hoạch hảo sao? Trịnh Dục Thịnh còn có cái gì muốn nói với hắn? Nga, không có việc gì. Trịnh Dục Thịnh tùy ý nhún vai, đính đạc ngồi xuống. Hương Vân cùng ngươi để để chơi, ngươi cũng đừng qua đi xem náo nhiệt. Úc Tư Hạo nhìn Trịnh Dục Thịnh, thật là liền khinh bỉ đều lười đến. Xem thường, Trịnh Dục Thịnh đây là có bao nhiêu để phòng hắn tiếp cận Hương Vân? Ta năm sau liền sẽ đi kinh thành. Úc Tư Hạo trầm giọng nhắc nhở Trịnh Dục Thịnh, không cần không có việc gì nghĩ nhiều. Đi kinh thành A, vừa lúc, ta có thể cùng ngươi nói một chút kinh thành thế lực phân bố. Trịnh Dục thịnh vừa nghe, tinh thần tỉnh táo, trực tiếp dính ly trung thủy, ở trên bàn cấp Úc Tư Hạo nói lên, ước chừng nói nửa canh giờ, đem trong kinh thành mặt hắn biết đến một chút sự tình, mà dễ dàng điều tra không ra đều nói cho cấp Úc Tư Hạo. Liền mấy thứ này, trịnh Dục thịnh một lần nữa đổ một chén nước, thong thả ung dung uống, nhìn về phía Úc Tư Hạo, Phát hiện Úc Tư Hạo nhíu mày, trịnh Dục thịnh hơi hơi nhướng mày, hỏi, ngươi còn có vấn đề? Có. Úc Tư Hạo chậm dái gật đầu, dứt khoát nói. Trịnh Dục thịnh kinh ngạc nhìn hắn, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, không thể tưởng tượng hỏi. Danh khắp thiên hạ đại nho nghe không gió đại tinh kinh. Thành khắp nơi thế lực gút mắt. Không, điểm này đồ vật rất đơn giản. Úc Tư Hạo nói xong, chậm rãi ngẩn đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía trịnh Dục thịnh, ta không quá minh bạch chính là, ngươi đem những việc này nói cho ta làm cái gì. Ta đều không phải là đại tinh thần tử, những việc này tựa hồ cũng không cần ta tới nhọc lòng đi. Ngươi đi kinh thành, khẳng định sẽ bị bệ hạ mời chào. chẳng sợ không phải vào chiều làm quan, cũng sẽ bị khắp nơi thế lực mượn sư. Ngươi, nếu muốn ở kinh thành sinh tồn, tự nhiên muốn quen thuộc mấy thứ này, trịnh Dục thịnh nói. Câu câu chữ chữ đều là vì Úc Tư Hạo hào. chẳng qua không biết có phải hay không chính mình đang nghi, Úc Tư Hạo tổng cảm thấy Trịnh Dục Thịnh mục đích không có như vậy đơn thuần, ngươi vì ta suy nghĩ. Tự nhiên, Trịnh Dục Thịnh nhướng mày, trong ánh mắt có bất mãn chất vấn, ngươi hoài nghi ta nhân phẩm. Nếu là người thường, ở Trịnh Dục Thịnh như vậy ánh mắt dưới, đã sớm sợ tới mức trong lòng phát run, nhưng là Úc Tư Hạo là người thường sao? Hoài nghi ánh mắt ở trịnh Dục thịnh trên người dạo qua một vòng. Úc tư hạo khẳng định thừa nhận. Hoài nghi. Hắn căn bản cũng không tin trịnh Dục thịnh nhân phẩm. Trịnh Dục thịnh đôi mắt nguy hiểm nhíu lại. Hàn quang hiện ra. Hoàn toàn làm lơ này bức người khí thế. Úc tư hạo khẽ cười một tiếng nói. Vương ra. Ta cảm thấy ngươi hẳn là so với ta ở kinh thành càng thêm đoạt tay. Là thế ra nhóm nhất tưởng mượn sức Đối tượng. Ân. Đối với điểm này. Trịnh Dục Thịnh nhưng thật ra hảo phóng thừa nhận. Tốt xấu hắn tay cầm binh quyền, hắn vương ra chi vị, trong tay quyền thế. Đó là thật đánh thật dựa chính hắn đánh ra tới. Ngươi đi, khẳng định yêu cầu này đó. Trịnh Dục Thịnh nói làm úc tư hạo càng thêm hoài nghi. Đột nhiên trong đầu Linh Quang chợt lẽ, suy nghĩ cẩn thận Trịnh Dục Thịnh lời nói thâm ý. Vương ra, ngươi có phải hay không muốn cho ta liên lụy chủ những cái đó thế ra lực? Chú ý! Kể từ đó bọn họ liền sẽ không đi quấy giày ngươi, ngươi hảo cùng Hương Vân có nhiều hơn ở chung thời gian đi. Hương Vân sớm muộn gì sẽ đi Kinh Thành, hắn chính là biết, Hương Vân cùng Vân Thiên Các có ước định, lại kiếm bạc, nàng đã làm Vân Thiên Các ở Kinh Thành cho nàng tìm kiếm tòa nhà. Xem ý tứ này, Hương Vân khẳng định là sẽ đi Kinh Thành. Trịnh Dục thịnh cười, đại nho không hổ là đại nho, chính là thông minh, úc tư hảo, hóa ra hắn thông minh tài trí liền. Dùng ở tác hợp trịnh Dục thịnh cùng hương vân mặt trên Hắn có phải hay không quá thảm điểm nhi Úc tư hạo đứng dậy Ta đi xem tư thần Người nào đó quá không biết xấu hổ Lời này căn bản là vô pháp đi xuống nói Nói thêm gì nữa Hắn sợ uổng phí hắn nhiều năm như vậy giáo dưỡng Làm ra không hợp lễ nghĩa sự tình Tỉ như tấu nào đó không biết xấu hổ vương ra một đốn Nói nửa ngày trịnh Dục thịnh chính là vì lấy hắn đương tấm một Làm cho chính hắn cùng hương vân một chỗ Này, có phải hay không có điểm thật quá đáng? Trịnh Dục Thịnh mới mặc kệ Úc Tư Hạo chửi thầm, quá mức sao? Không cảm thấy, nếu Úc Tư Hạo đi rồi, như vậy Trịnh Dục Thịnh cũng liền không nhiều lắm đãi, đứng dậy, dạo tới dạo lui quá khứ tìm Hương Vân. Ở Úc Tư Hạo bên này chậm trễ thời gian dài như vậy, thật là mệt lớn. Lý Hương Vân cũng không có cùng Tiểu Gia Hỏa chơi bao lâu thời gian, rốt cuộc Tiểu Gia Hỏa hiện tại vừa mới mới vừa chịu quá kinh hách. Tự nhiên là phải hảo hảo. Dưỡng, nghỉ ngơi nhiều. Bảo bảo, tỉ tỉ đi rồi à. Ngày mai lại đến cùng ngươi chơi. Lý Hương Vân ôm tiểu gia hỏa thân mật hôn hôn tiểu gia hỏa cai trán Mềm mại xúc cảm làm tiểu gia hỏa kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, hai mắt sáng lấp lánh. Theo sau cũng học Lý Hương Vân bộ ráng, vui vẻ ở nàng trên má đại đại pi một ngụ, giòn xinh đáp lời, hảo. Trịnh Dục thịnh ánh mắt sâu thẳm nhìn úc tư thần giấu ở trong tay áo ngón tay ở chập rãi duôi khai nắm chặt, ở trong lòng không. Tiếng Động khuyên bảo chính mình, đó là tiểu hài tử, tiểu hài tử Hương Vân còn thực thích tiểu hài tử, không thể bóp chết, không thể nếu không phải dựa vào hắn cường đại tự chủ nỗ lực khắc chế, kia quanh thân sát khí đã sớm phát ra ra tới. "Hảo, nên ngủ chưa?" Úp Tư đem Úp Tư thần cấp nhận lấy, mỉm cười nói, "Tỷ tỷ khai một ngày cửa hàng cũng mệt mỏi." Ngày mai lại đến cùng ngươi chơi, làm tỉ tỉ về nhà đi nghỉ ngơi. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới trịnh Dục. Thịnh đáy mắt không ngừng lập lè lánh lệ hàn quang, hắn sợ nào đó ra hỏa ghen khống chế không được chính mình, bị thương hắn đệ đệ. Bảo bảo ngày mai thấy, Lý Hương Vân cười đôi úc tư thần phất phất tay, tiểu gia hỏa cũng huy thịt mung múc tay nhỏ, chọc đến Lý Hương Vân cười đến mi mắt cong cong, tiểu gia hỏa thật là quá đáng yêu. Huy tay nhỏ động tác cùng chỉ tiểu mèo chiêu tài dường như, manh chết cá nhân A. trịnh Dục thịnh buồn bực nhìn úc tư thần liếc mắt một cái lúc, sau, lúc này mới xoay người rời đi, còn không phải là hôn một cái sao, kia chỉ là tiểu hài tử, gương mặt tính cái gì, về sau, hắn thân địa phương đúng không, hừ, như vậy tưởng tượng, trịnh Dục thịnh đáy lòng buồn bực tiêu tán không ít, chỉ cần nỗ lực, sớm muộn gì hương vân cả người đều là của hắn, Hắn không cùng cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài so đo Nhìn người nào đó từ trên người sát khí dày đặc đến bước chân nhẹ nhàng rời đi Úc tư hạo mày hơi hơi nhíu lại Trịnh dục thịnh này lại là đã trải qua thế nào trong lòng biến hóa Thật sự là quá khó hiểu Hắn hiện tại thật sự là vô pháp suy đoán vị kia ý tưởng rốt cuộc Hắn tư duy đã không phải người bình thường có thể phỏng đoán Tỉ tỉ đi rồi Úc tư thần chú cái miệng nhỏ Lưu luyến lầu bầu Sau đó quay đầu tới Chỉ vào miệng mình, vui vẻ cùng hắn ca ca khoe ra, ta thân đến tỉ tỉ, nói xong, bụi bấm tay nhỏ bưng kín chính mình cái chán, úc tư thần cười đến kia kêu một cái ngọt, cười đến cùng nở hoa dường như, tỉ tỉ trước hôn ta, úc tư hạo nhìn chính mình thân đề đệ, bất đắc dị than nhẹ, tư thần, tốt xấu ca ca ngươi ta cũng đối hương vân động tâm, ngươi có thể thu liếm một chút sao, đây là thân đề đề đi. Úc tư thần tay nhỏ an ủi vỗ vỗ chính mình ca ca, ta như vậy đáng yêu, tỷ tỷ thích ta, ca ca về sau có thể dính ta quăng, nhiều hơn nhìn thấy tỷ tỷ, vì cái gì cũng không có cảm giác được an ủi, ngược lại càng ngày càng tâm tắc đâu. Úc tư hạo, thật mạnh thở dài một tiếng, về sau thiếu cùng trịnh Dục thịnh lui tới, đều làm trịnh Dục thịnh cấp dạy hư. Úc tư thần ngẩn đầu nhìn nhìn chính mình ca ca, ca ca vừa mới còn ở cùng trịnh ca ca lui tới. Bọn họ đi thư phòng nói chuyện, hắn thấy, ngoan, Úc Tư Hạo sở sở chính mình để để đầu, ngươi cho rằng ta rất muốn sao, là hắn trước nói muốn cùng ta nói sự. Úc Tư Hạo than nhẹ một tiếng, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì cái gì muốn đi theo trịnh Dục thịnh nói. Ra hỏa kia vì cùng hương vân một chỗ, thế nhưng làm ta đi phân tán kinh thành thế gia lực chú ý, vì cái này hiểm ác mục đích, đem kinh thành thế gia một ít không muốn người biết sự tình. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho cho ta. Hơn nữa cái kia thoạt nhìn xú không biết xấu hổ lệ vương, lơ đáng chi gian tâm tư đều là như thế kín đáo. Phân tích thế gia tình huống, trực tiếp dùng ngón tay chấm thủy viết ở trên mặt bàn. Ngón tay một sát, không dấu vết, rốt cuộc là ở xa. Trường Mài Dua ra tới lệ vương, cẩn thận, đã thâm nhập cốt tủy bên trong, không lưu nửa điểm bại lộ. Bất quá, đối với như vậy trịnh Dục thịnh, hắn là không chút nào kinh ngạc. Đừng nói là trịnh Dục thịnh cùng hắn Chính là hương vân cũng không phải người bình thường A. Úc tư thần nghe xong lúc sau Nhưng đầu chớp hai hạ hắc bạch phân minh mắt to Trịnh Kaka thực hào Trịnh Kaka vẫn là ở vì kaka lót đường đâu Úc tư thần nói làm úc tư hạo vui mừng nở nụ cười Là Hắn cố ý cùng tư thần oán giận Chính là tưởng khảo khảo hắn Xem hắn có thể hay không bắt được trọng điểm Quả nhiên là không có làm hắn thất vọng Tư thần tưởng rất đúng trịnh dục thịnh là đánh cùng Hương Vân một chỗ mục đích, nhưng là cũng xác thật là giúp hắn, làm hắn càng thâm nhập hiểu biết kinh thành thế gia tình huống, chờ đến hắn đi kinh thành càng thêm phương tiện hành sự ca ca Úc tư thần mềm mại đồng âm làm Úc tư hạo tâm mềm mại một mảnh, ôn nhu hỏi nói ân, về sau loại này nhàm chán vấn đề liền không cần tới khảo ta Úc tư thần nói làm Úc tư hạo trên mặt ôn nhu tươi cười cứng đờ ta cũng không có bị dọa đến, chính là, ta còn muốn hảo hảo ở nhà tinh dưỡng. Ta chỉ là một cái bình thường tiểu hài tử, cùng tỷ tỷ ở bên nhau mới có thể càng vui vẻ. Úc tư thần nói làm Úc tư Hạo không biết nói cái gì mới hảo. Khó trách hắn nói mấy ngày nay ở nhà tinh dưỡng, không đi phiêu hương các ăn cái gì. Đây là muốn cho Hương Vân đem hắn trở thành bình thường tiểu hài tử đi. Hắn là lo lắng cho mình không bình thường sẽ làm Hương Vân ghét bỏ về sau liền vô pháp cùng Hương Vân giống hiện tại giống nhau ở chung đi. Tư thần đã có thể suy xét nhiều như vậy, Úc Tư Hạo trong lòng vui mừng với chính mình để để thông tuệ, đồng thời càng có rất nhiều đau lòng, càng thêm tỉnh lại chính mình, nhiều năm như vậy, đối đãi để để hay không quá mức khắc nghiệt, làm hắn mất đi vốn nên thuộc về hắn ngây thơ chất phác. Ka ka. Ta biết trách nhiệm của ta. Úc Tư thần nhấp cái miệng nhỏ, đáy mắt chỉ có kiên định, không có chút nào ủy khuất. Này hiểu chuyện nói Chính là sắp đem Úc tư hạo cấp đau lòng muốn chết Cúi đầu có có chính mình để để gương mặt Hắn đề đề á Ca ca Úp tư thần vương tay nhỏ tới Không ngừng đẩy hắn ca ca mặt Ghét bỏ nói Chát Ca ca cùng tỉ tỉ một chút đều không giống nhau Vẫn là tỷ tỉ, tỉ hạo Trên người hương hương mềm mại Ca ca mặt chát người Bị chính mình đề đề ghét bỏ Úc tư hạo Quả nhiên Vẫn là không thể làm tư thần cùng trịnh Dục thịnh nhiều tiếp xúc, thật sự bị dạy hư. Hiết sâu một hơi, đem đáy lòng nho nhỏ buồn bực áp xuống. Úc Tư Hạo nói, không cần cố ý làm bộ chính mình là bình thường tiểu hài tử, Hương Vân cũng không phải gì đó đều nhìn không ra tới. Nhắc tới Lý Hương Vân, Úc Tư Hạo đáy mắt tràn đầy ôn nhu cười, nàng so ngươi tưởng tượng muốn thông minh đến nhiều. Hắn không muốn biết vì sao ở trong thôn lớn lên Hương Vân, sẽ như thế không giống người thường. Mỗi người đều có chính mình bí mật Nhưng, này cũng không ảnh hưởng bọn họ trở thành bằng hữu Chỉ là, nghĩ đến chính mình cùng trịnh Dục thịnh là bằng hữu như thế nào Cảm giác như vậy biệt nữ Trong óc bên trong hiện lên người nào đó thiếu tấu sắc mặt Úc tư hạo trong lòng có điểm đổ bị huynh đề hai người nhắc tới Lý Hương Vân Lúc này đang ở cửa hàng bên trong một hơi trực tiếp mua mấy giường chăn bông Tân tân mặt tân bông, dùng Liêu đủ, đương nhiên, giá cả cũng không tiện nghi Lý Hương Vân không chút do dự mua, chính là đem trong tiệm tiểu nhị cao hứng hỏng rồi, đưa đến phiêu hương các liền hảo. Lý Hương Vân nói xong, trong tiệm tiểu nhị vội vàng đáp lời, cô nương yên tâm, ta đây liền cấp đưa qua đi. Ngươi mua nhiều như vậy chăn bông muốn làm cái gì? Trịnh Dục thịnh hỏi một câu, cho ta dưỡng phụ. Lý Hương Vân mỉm cười nói, dưỡng phụ nói hắn chăn cũ, ta liền nhiều mua điểm cho hắn trở về. Cái... Hiện giờ dưỡng phụ bên người cũng không chiếu cố người, chăn gì đó ô uế trực tiếp thay đổi là được. Lý Hương Vân cùng trịnh Dục thịnh vừa nói, một bên rời đi cửa hàng, ta lại đi nhìn xem, lần trước ta định rồi mấy thân quần áo hẳn là hảo. Này bắt đầu mùa đông, áo bông gì đó cần phải chuẩn bị cho tốt. Ta còn ở chân trên định rồi than, cũng đủ ta dưỡng phụ dùng một mùa đông. Lý Hương Vân chắp tay sau lưng, lùi lại đi, nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nghịch ngợm tươi. Cười, một bên lui một bên hỏi. Trịnh đại ca, ngươi nói ta hiếu thuận sao? Tương đương hiếu thuận, hiếu thuận đến vừa vặn tốt. Nhìn nàng nghịch ngợm tươi cười, nhẹ nhàng mang theo điểm tiểu nhảy lên nện bước. Cả người ở sau giờ Ngọ dương quang hạ là như vậy linh động, làm hắn nhìn không được cười cong đôi mắt. Chỉ là trịnh Dục thịnh đột nhiên ruôi tay, một phen giữ nàng lại tay nhỏ, vững vàng đỡ lấy, cẩn thận, thiếu chút nữa liền đụng vào bên cạnh bậc thang. A. Lý Hương Vân bị kéo lại Lúc này mới xoay người nhìn đến đột phát Nguy cơ Nho nhỏ phát quân phun ra lưỡi Vẫn là trịnh đại ca hảo Lời nói mới nói xong Bên tai liền vang lên trịnh Dục thịnh trầm thấp dễ nghe đến làm lỗ tai mang thai tiếng cười Ấm áp Làm nàng trong lòng phát run Bị hắn lôi kéo tay Hắn lược cao hơn nàng nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua tương rắt tay Chậm rãi ớt năng đến đáy lòng Làm nàng lặng lẽ đỏ mặt Mũi gian nảy lên nhạt nhạt chua sót Nói nàng yếu Ơt cũng hảo Nói nàng đa sầu đa cảm cũng thế Nàng chính là một cái cười điểm khóc điểm rất thấp Thực dễ dàng bị xúc động tiếng lòng người Cái gọi là kiên cường Bất quá là mặc vào áo giáp Tại thế gian chiến đấu hăng hái nàng Nàng nếu không kiên cường Ai thế nàng dũng cảm Kiếp trước nàng thật sự liền chưa từng có như vậy Đảo đi qua bởi vì Sẽ không có người tới vì nàng xem lộ Sẽ không có người ở nàng sắp đụng vào Hoặc là vướng đến thời điểm tới kéo nàng Nàng vẫn Luôn ở một mình chiến đấu hăng hái Trịnh Dục thịnh vừa đỡ Ở khác nữ sinh trên người lơ lỏng bình thường sự tình Nàng thật là lần đầu tiên thể hội dày rộng hữu lực bàn tay to Làm nàng an tâm độ ấm Như thế nào có thể làm nàng đáy lòng Không dậy nổi gợn sóng Quá mức tham luyến này một mạt an tâm độ ấm Lý Hương Vân không nghĩ buông ra Như vậy đại ca hảo muốn Hảo muốn làm nàng ích kỷ một ít, nhiều trộm hưởng thụ một chút như vậy an tâm ấm áp tốt không? Cho nên, nàng, tiểu tâm cơ không có buông tay, không có buông ra làm nàng cảm giác được ấm áp an tâm bàn tay to. Hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong Lý Hương Vân cũng không có ý thức được một vấn đề. Biết không sẽ có nhân vi nàng che mưa chắn gió nàng, chưa bao giờ sẽ làm loại này nguy hiểm sự tình. Nhưng nàng thế nhưng ở trịnh Dục thịnh bên người, tự nhiên mà vậy yên tâm đảo đi rồi. Tự nhiên lại nhẹ nhàng làm ra như vậy hành động tới, tâm, so nàng chính mình ý thức còn muốn. Càng thêm thành thật, Lý Hương Vân tham luyến trịnh dục thịnh ấm áp, người nào đó tự nhiên là càng thêm vui không buông ra. Cảm giác được Hương Vân không có giấy ruột, người nào đó nhưng chính là rắt tay rắt đến vui sướng, đi theo Hương Vân đi quần áo cửa hàng, lại nhìn bán than địa phương, đem sở hữu đồ vật tất cả đều cấp gõ định, làm tiểu nhị đem đồ vật đưa đến phiêu hương các đi. Chờ đến Lý Hương Vân quan cửa hàng Nhìn theo nàng rời đi Trịnh Dục thịnh lúc này mới lưu Luyến thu hồi ánh mắt Xoay người về nhà Giản Vân xem xét nhà hắn chủ tử liếc mắt một cái Hắn thật sự rất muốn hỏi một chút Nhà hắn chủ tử mặt có mệt hay không Kia khóe môi vẫn luôn như vậy Dương Thật sự không mệt sao Còn không phải là kéo cái tay nhỏ sao Kích động thành như vậy Hừ, nhà hắn chủ tử thật là không tiền đồ Ngươi ở khinh bị ai Trong lòng vừa mới mới vừa có điểm tiểu hoạt động Bên tai đột nhiên nghe được nhà hắn Chủ tử âm chắc chắc hỏi chuyện Sợ tới Mức giản vân giật mình linh đánh một cái dùng mình May mắn hắn đầu óc đủ linh hoạt Không hề nghĩ ngợi mở miệng khinh bỉ Lý Trường Thịnh Ân Trịnh Dục thịnh hơi hơi nhướng mày Lý Trường Thịnh e ngại ngươi chuyện gì nhi Như vậy người vô sỉ Lý cô nương còn muốn hiếu kính hắn Ta là thế Lý cô nương không đáng giá Giản vân tuy nói là ở nói sang chuyện khác Nhưng hắn cũng thật là như vậy tưởng Hiếu kính Trịnh Dục thịnh bật cười Ngươi cho rằng hương vân hiếu Kính là tốt như vậy hưởng thụ Giản vân sửng sốt Hắn chính là nghe ra tới Nhà hắn chủ tử tuyệt đối là lời nói có ẩn ý a. Chủ tử Chẳng lẽ mấy thứ này lý cô nương không phải mua cấp lý trường thịnh Giản vân tò mò hỏi Đương nhiên là mua cho hắn Trịnh Dục thịnh nói Chính là đem giản vân cấp lộng hồ đồ Mấy thứ này là cho Lý Trường Thịnh Kia còn không phải Lý cô nương hiếu kính hắn sao Ngươi lúc trước không phải điều tra quá Lý Trường Thịnh sao Ngươi ngẫm lại hắn Lai lịch liền minh bạch Trịnh Dục thịnh nói xong câu đó liền vào phòng Lưu lại giản vân ở trong sân một mình hồi tưởng Lý Trường Thịnh lai lịch Còn không phải là ở so trường bình thôn còn muốn hẻo lánh thôn lớn lên sao Năm đó là bị Lý gia cấp từ bỏ đuổi ra tới Gặp được đặng thị lúc sau, ngủ lại ở trường bình thôn. Này, có cái gì quan hệ? Giản vân là tưởng không rõ vỏ đầu. Bất quá, hắn tưởng không rõ, lại biết tìm lối tắt. Cái gì nóng này, dù sao chờ, hắn tổng có thể. Biết được, Lý cô nương cũng không phải là nhập người khi dễ chủ nhân. Trường bình thôn bên này tựa hồ là tạm thời bình tĩnh trở lại, mà ở kinh thành, có người lại không ngừng nghỉ. Bọn họ thất bại. Lý Tú Linh, A không đúng, nàng hiện tại đã là kinh thành lâm ra tiểu thư lâm nhá nghiên lúc này nàng chính là đầy mặt khiếp sợ xong rồi, xong rồi có phải hay không chuyện này bị Lý Hương Vân phát hiện có thể hay không tra được nàng trên đầu nàng thật vất vả mới qua mấy ngày ngày lành chẳng lẽ lại phải về đến trước kia trong sinh hoạt sao không, không, kia tuyệt đối không được phóng nàng từ bỏ thân phận của nàng nàng tuyệt đối không cam lòng tiểu thư đây là đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Tinh Dung An ủi nói, kỳ thật bọn họ hai cái muốn giết Lý Hương Vân là dễ như trở bàn tay, vốn là vạn vô nhất thất, chỉ tiếc gặp Đại Nho để để bị người bắt cóc, vừa vặn đụng vào, lúc này mới thất bại. Cái gì? Đại Nho? Lâm Nhã nghiên kinh ngạc. Hỏi, là vị kia Đại Nho sao? Tới kinh thành Lâm ra lúc sau, nàng nhưng không hề là ngày xưa đãi ở bế tắc ở nông thôn thôn, thôn cô Dài quá không ít kiến thức Tự nhiên biết Bị kinh thành các đại thế gia tâm tâm niệm niệm đại nho Nghe nói kia đại nho học thức hơn người Lệnh thiên hà người đọc sách cực kỳ tôn sùng Danh vọng cực cao Là các đại thế gia đều tưởng mượn sức đối tượng Nàng chính là kiểu ngưỡng đại danh Người như vậy Sẽ cùng Lý Hương Vân có liên lụy Không thể đi Liền Lý Hương Vân kia tiện nhân cũng xứng Đúng là vị kia Tính dung gật đầu nói Lâm nhá nghiên vừa nghe Trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ ta kia tỷ tỷ cùng đại nho tương đương quen thuộc. Nếu là nói vậy, đã có thể hỏng rồi. Tiểu thư, ngài nhiều lo lắng. Tinh Dung cười lắc đầu, đại nho là nhân vật kiểu gì? Sao có thể cùng Lý Hương Vân cái kia tiện nhân hiểu biết đâu? Cũng chính là đại nho người ở cứu đại nho để để thời điểm, vừa lúc gặp được, lúc này mới thuận tay. Đem Lý Hương Vân cấp cứu. Tinh Dung giải thích nói, chỉ có thể nói nàng đi rồi thiên đại hảo vật quả thật là tai họa để lại ngàn năm. Thật là như vậy, Lâm Nhã không yên tâm hỏi. Thật sự, Tĩnh Dung sợ nhà mình tiểu thư không yên tâm, vội vàng nói, bọn họ người tự mình cùng ta nói, còn có thể có giả. Lâm Nhã vừa nghe, này mới yên tâm, ngẫm lại cũng là, liền Lý Hương Vân người như vậy, tiện như cỏ rác, như thế tôn quý đại nho sao có thể nhận thức. Nàng Tinh Dung, ngươi nói ta có phải hay không quá nhẫn tâm? Lâm Nhã Nghiên khó chịu nắm chính mình trong tay khăn, đáng thương vô cùng dối rắm Nàng dù sao cũng là ta tỉ tỉ, dù cho không phải thân sinh, nhưng chúng ta cũng ở dưới một mái hiên ở chung mấy năm, ta như vậy, tiểu thư, ngài chính là quá thiện lương. Tinh Dung vừa nghe, mày đẹp nhíu lại, nổi giận đùng đùng nói, nàng thế nhưng muốn thế thân ngài thân phận, còn muốn giết ngài, ngài không đem như vậy á. Độc nữ nhân cấp giết, còn chờ cái gì? Chẳng lẽ làm nàng lại có cơ hội hại ngài sao? Tiểu thư, ngài là thiên kim chi khú, dù cho là lưu lạc bên ngoài, cũng bảo trì này này phân thiện lương. Chính là, tiểu thư, bên ngoài thế giới đều không phải là như ngươi suy nghĩ như vậy tốt đẹp. Tính dung nói xong, thở dài một tiếng, ngày đó nếu không phải tiểu thư cứu giúp, nô Tỳ đã sớm không ở nhân thế. Tiểu thư ngài như thế thiện lương, khiến cho nô tỳ tới bảo hộ ngài, nhưng cái đó bẩn đồ vô sỉ, giao cho nô tỳ là được. Nhưng Lâm Nhá Nghiên khó chịu rơi lệ, nàng trung quy là tỷ tỷ của ta, nhiều năm như vậy ở chung, kia tỷ muội nghĩa há là nói quên liền quên. Tĩnh Dung, ngươi biết không, nghe được bọn họ thất bại, trong lòng ta thật sự mừng thầm. Ta, Lâm Nhã Nghiên giỏi chính mình trong tay khăn, tựa hồ là thế khó xử, ta biết nàng muốn ta chết, nhưng là ta trung quy là không đành lòng xuống tay. Tiểu thư, chảm thảo không trừ tận gốc. Tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Ngài là không đành lòng đối phó nàng. Nàng chính là muốn sát ngài. A, chẳng lẽ ngài đã quên lúc trước ngài mới vừa bị lão ra phu nhân tìm về phía trước nguy cơ. Tính dung khuyên nhủ. Lâm nhá nghiên cắn môi. Nước mắt chảy xuống dưới. Rốt cuộc cuối cùng. trầm trọng gật gật đầu. Nhìn thấy lâm nhá nghiên nhà ra. Tính dung vui vẻ nói. Tiểu thư. Ngài yên tâm đi, lần này không thành, nô tỷ sẽ lại tìm cơ hội. Tính dung, ngươi ngàn vạn không cần đem. Chính mình bồi đi vào, vì tỷ lý hương vân loại người này, không đáng. Ngươi là ta tốt nhất tỷ muội, biết không? Lâm nhá nghiên tình thâm ý trọng kéo lại tính dung tay, ngẩn đầu nhìn nàng. Trong mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương, rõ ràng chính mình bị khi dễ, còn không quên nhớ thương nàng. Lâm nhá nghiên này một phen hành động chính là làm tinh dung cảm động đến dối tinh dối mù. Tiểu thư ngài yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ không động nàng. Tinh dung Cười khổ một tiếng nói, rốt cuộc nô Tỳ nhận thức cũng bất quá là hạ cửu lưu người, tìm được thích hợp người đi một chuyến cũng không dễ dàng. Ta sẽ tính chờ thời cơ, tất nhiên vì tiểu thư diệt trừ cái này tai họa, vì tiểu thư báo thù. Tinh dung kiên định nói tiểu thư không chỉ có là nàng ân nhân cứu mạng, lại còn có đối nàng như thế tình thâm ý trọng, nàng tất nhiên phải vì tiểu thư thanh trừ hết thảy chướng ngại, hộ tiểu thư chu toàn, không cho ác nhân thương tổn nàng. Ân, ngươi sẽ không có việc gì liền hảo, chuyện này không vội. Lâm nhá nghiên nghe xong, thở dài một cái, vui mừng nói, chỉ là trên mặt nồng đậm ủ rũ, vừa thấy nàng chính là tâm lực tiểu tụy, tính dung vội vàng khuyên nhủ, tiểu thư... Ngài ngàn vạn không cần suy nghĩ quá nhiều, đặc biệt là vì cái loại này người, không đáng giá. Ta sẽ, lâm nhá nghiên khó chịu đáp lời, chỉ là khuôn mặt u sầu đầy mặt, tựa hồ vô pháp tiêu tan. Ngài nghỉ một chút đi, tính dung dưới đáy. Lòng bất đắc dị thở dài, tiểu thư hà tất vì Lý Hương Vân cái loại này người như thế hao tâm tốn sức đâu. Tiểu thư chính là qua chú trọng tình nghĩa, tiểu thư tốt như vậy người, Lý Hương Vân còn như thế đối đãi tiểu thư thật là đáng chết, chỉ là lúc này tinh dung cũng không hảo nói nhiều cái gì sợ làm lâm nhá nghiên càng thêm ưu phiền, đỡ lâm nhá nghiên làm nàng đi nội thất nằm một nằm chờ đến tinh dung sau khi rời khỏi, lâm nhá nghiên trên mặt yêu thương khó xử nhanh chóng bị một cổ không cam lòng hận ý sở thay thế được, như thế nào sẽ bị cứu đâu, đáng giật cái này tinh dung cũng thật là vô dụng còn phải đợi thời cơ nàng chờ không được Hận không thể Lý Hương Vân lập tức liền đã chết mới hảo Nói cách khác Nàng trong lòng luôn là không thoải mái Vạn nhất Lý Hương Vân ra hỏa kia nếu là nháo lên đâu Tuy nói nàng hiện tại đã làm tốt chuẩn bị Lý Hương Vân là không có bất luận cái gì chứng cứ Nhưng là ngày đó Lý Hương Vân thế nhưng làm Lại tam đoạt nàng trong sạch Thù này Nàng như thế nào có thể không báo Mặc kệ là bởi vì Lý Hương Vân thân thế Vẫn là bởi vì thủ này Lý Hương Vân đều cần thiết chết có người nhớ thương làm Lý Hương Vân chết, có người lại bởi vì Lý Hương Vân là thoải mái cười to. Đặng công công nhìn bệ Hà cũng cười cong đôi mắt, đã lâu đều không có gặp qua bệ Hà như vậy vui vẻ, cả ngày bị trong chiều thế ra sự tình các loại phiền đến khuôn mặt u sầu đầy mặt, giống như bây giờ thời điểm. Quá ít, ngươi biết chấm cười cái gì, ngươi cũng đi theo cười. Hoàng thượng nhìn đặng công công liếc mắt một cái, cười hỏi, mặc kệ bệ Hà cười cái gì, Nhìn đến bệ hạ cao hứng, nô tì liền cao hứng. Vì đại tinh, bệ hạ chính là phí hết tâm huyết, vì sự tình các loại phiền nhiếu hao tâm tốn sự. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, bệ hạ có thể vui vẻ trong chốc lát, hắn đều cao hứng. Người à, hoàng thượng dối tay hư hư ở không trung điểm điểm đặng công công, người khác có lẽ là khen. Tặng, nhưng là đi theo hắn bên người lâu như vậy, trải qua không ít chuyện đặng công công, hắn biết. Đặng công công lời này là thiệt tình thực lòng, chấm cao hứng là bởi vì lệ vương. Hoàng thượng cười nói, đặng công công liên tục gật đầu, lệ vương lần này cũng thật chính là làm một chuyện lớn. Thế gia ăn sâu bén dễ, trong chiều nhiều ít chức vị quan trọng đều là bị thế gia đem khống, bệ hạ muốn an bài chính mình người, đều phải tìm cơ hội, một cái lộng không hảo chỉ sợ sẽ, khiến cho thế gia bắn ngược, khiến cho chiều đình chấn động. Lệ vương lần này chính là bắt lấy một cái chi châu, an ổn thay đổi kế hoạch đã đưa đến bệ hạ trong tay. Bệ hạ phái người đi xuống phối hợp lần này hành động liền có thể thuận lý thành chương thay bệ hạ người. Là, lệ vương làm đại sự, về sau, này đại sự còn sẽ càng ngày càng nhiều. Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, cười đến là ý vị thâm trường. Bệ hạ, lệ vương cũng không phải là ái xen vào việc người khác người. Đặng công công kinh ngạc nói, lệ vương làm sự tình. Chỉ cùng chính hắn có quan hệ Mặt khác chính là khái không tham dự Nói cách khác Cũng sẽ không như vậy tay vung Nói đi bên ngoài đi bộ liền đi đi bộ Ngươi cảm thấy lệ vương lạnh nhạt sao Hoàng thượng một tay chống đầu Lười biếng cười hỏi Là Đặng công công đúng sự thật nói Lệ vương tương đương lạnh nhạt Ở lệ vương trong lòng cũng không có bất luận cái gì Quốc gia đại nghĩa Hết thảy chỉ bằng hắn tâm ý hành Sự liền tính lệ vương là cái dạng này người hắn cũng không có nửa phần chỉ trí ý tứ so với những cái đó các mưu tư thế ra lệ vương người như vậy đã là tương đương hảo rốt cuộc dựa vào lệ vương bản lĩnh hắn nếu là muốn phiên khởi sự tình gì kia chính là dễ như trở bàn tay không sai hoàng thượng cười nói hắn năm đó anh dũng giết địch đều không phải là bởi vì đại tinh trinh chiến không ngừng mà là bởi vì hắn bị trưng binh nhập ngũ Nhiều lần lập chiến công, đều không phải là vì bảo vệ quốc gia, mà là vì hắn bên người huynh đệ. Hắn lạnh nhạt, làm hắn đối sự tình gì đều không thèm để ý, chỉ để ý hắn để ý người. Đặng công công nhưng không ngốt, nghe đến đó lập tức liền hiểu được, Lệ Vương để ý Lý Cô Nương. Lý Cô Nương là đại tinh người, Lệ Vương muốn cho Lý Cô Nương ở đại tinh sinh hoạt vô ưu. Tất nhiên muốn cải thiện này đại tinh thế lực phân tranh, đại tinh an ổn. Lý cô nương sinh hoạt liền an ổn Vì Lý cô nương Lệ vương Cũng sẽ đứng ở bệ hạ ngài bên này A Hoàng thượng nở nụ cười Tựa như một cái cáo giả dường như Châm thật sự hẳn là cảm tạ vị này Lý hương vân cô nương A Chờ nàng tới rồi kinh thành Chính là muốn nhiều hơn chiếu cố Đặng công công mỉm cười gật đầu Có lệ vương tương trợ Bệ hạ liền có thể làm đại tinh càng mau ổn định xuống dưới Vì đại tinh Bệ hạ, tính kế, lệ vương liền, tính kế, đi. Lấy lệ vương đối lý cô nương tâm tư, chỉ cần bệ hạ đối lý cô nương hảo, lệ vương liền. Tính là bị tính kế, cũng là cam tâm tình nguyện đi. Người này A, vẫn là phải có điểm vướng bận tương đối hảo. Hoàng thượng lắc đầu cảm khái một tiếng, trịnh Dục thịnh sắc thật là tương đương có tài năng, chỉ là, người này quá lạnh, cái gì đều không thèm để ý. Ở trên chiến trường người khác chỉ nhìn đến hắn mọi việc đều thuận lợi Chính là Ở trên chiến trường trừ bỏ võ công cao cường ở ngoài Càng muốn dám đua dám giết dám đi phía trước hướng Trịnh Dục thịnh từ nhỏ binh Bắt đầu Chính là điên cuồng đi phía trước hướng So với ai khác hướng đến độ tàn nhẫn Có lẽ người khác tưởng Hắn dũng cảm Chính là a Hắn nhìn đến đều là trịnh Dục thịnh lạnh nhạt Đối chính hắn tánh mạng lạnh nhạt Bên người huynh đề là có Nhưng là trịnh Dục thịnh sẽ không vì huynh đề mà ở ý chính mình. Hiện giờ bất đồng. Có lý hương vân, trịnh Dục thịnh chính là thay đổi rất nhiều. Hắn phỏng chừng suy nghĩ cẩn thận, muốn cùng hương vân thiên trường địa cửu ở bên nhau. Liền phải hảo hảo tồn tại. Hảo A. Hoàng thượng cảm khái, lộ ra vui mừng tươi cười tới. Hắn là thiệt tình thực lòng vì trịnh Dục thịnh tiểu tử này cao hứng. Có thể tìm được một cái làm hắn canh cánh trong lòng người, là hắn tiểu tử vận khí. Nghe nói kia Lý Hương Vân đối hắn chính là không tội Có lẽ người khác xem ra Lý Hương Vân được đến trịnh dục thịnh ưu ái là nàng vận may Không nghĩ tới Thật là bởi vì Lý Hương Vân xuất hiện Làm trịnh dục thịnh chân chính sống thành Một người Có mau có thịt Sống sờ sờ người Đặng công công nhìn Cũng nở nụ cười Theo sau than nhẹ một tiếng Tựa hồ Lý cô nương đối lệ vương Còn không có cái kia tâm tư đâu Hoàng thượng nở nụ cười Ngươi đương trịnh Dục thịnh kia tiểu tử ngốc sao? Nghĩ đến ở Thanh Vân Trấn nhãn tuyến được đến tin tức, Hoàng thượng ý vị thâm trường nở nụ cười, có người chỉ sợ là động tâm mà không tự biết thôi. Cái này không tự biết người nào đó, vừa mới đem trong phòng đồ vật thu thập. Hảo, đột nhiên nghe được bên ngoài một tiếng thê lương thét trói tai, sợ tới mức nàng một cái giật mình, trong tay chậu nước thiếu chút nữa tạp trên mặt đất. Đây là làm sao vậy? Hai ba đi ra khỏi nhà ở tới rồi trong viện, Vừa lúc nhìn thấy Trần Yến liền phải mở ra viện môn lao ra đi, lại bị Trần Bình một fan cấp ngăn lại, chờ một chút. Bên ngoài còn không biết là chuyện như thế nào, tùy tiện đi ra ngoài nếu là có cái gì nguy hiểm đâu. Ta đi xem. Triệu trường khang tức. Phụ xoa xoa tay, mở ra viện môn. Nàng lớn tuổi nhất, lại là Lý Chính ra con dâu, tự nhiên so trong viện mấy tiểu bối an toàn đến nhiều. Nàng vừa mới ra cửa, liền nghe được Lý Hương Vân Thanh âm. Thím, ta cùng ngươi cùng nhau. Triệu trường khang tức phụ giật mình, Đứa nhỏ này, đây là muốn bảo hộ nàng sao? Nho nhỏ tuổi tác, thật là tuy nói cảm thấy có điểm buồn cười, Nhưng không cảm động, kia thật là giả. Ngươi đứa nhỏ này, xem náo nhiệt gì, chạy nhanh trở về. Triệu, trường khang tức phụ thúc giục, Có cái này tâm liền thành, Chẳng lẽ nàng thật đúng là làm một cái hài tử cùng nàng đi ra ngoài mạo hiểm sao? Lý Hương Vân nhuẻn miệng cười, cẩn thận nghe xong nghe phía trước ồn ào thanh âm, nỗ lực phân biệt ra tới hữu dụng chứ, lúc này mới nói, hình như là Giang gia sự tình. Giang gia? Triệu Trường Khang tức phụ vừa nghe, mày hơi hơi nhăn lại, Giang gia không phải mới ngừng nghỉ mấy ngày sao, như thế nào lại nháo đi lên? Bất quá, nếu là Giang gia sự tình, vậy không phải cái gì đại sự, cũng liền không có gì nguy hiểm. Nàng lúc này mới không có thúc dục Lý Hương Vân trở về. Lưu thị, ngươi muốn làm gì? Đem hải tử buông Phùng thị sắc mặt trắng bệch ruỗi đôi tay Tùy thời chuẩn bị đi tiếc được Bị lưu thị lặc ở trong ngực khóc nháo Không ngừng tôn tử Nàng thật sợ cảm xúc kích động lưu thị Một không cẩn thận đem hải tử cấp quăng Nga Đây là ta hải tử Ta mang đi làm sao vậy? Lưu thị phi đầu tán phát Phun Khí thô, cuồng loạn giống to Ngươi còn có phải hay không đương nương Ngươi dò đến hải tử Phùng thị nhìn thấy chính mình tôn tử khóc đến thở hồn hền. Chính là đau lòng hỏng rồi. Thật hận không thể chính mình thay thế tôn tử bị lưu thị dọa. Sợ hãi sao? Sợ hãi sao? Nơi nào nghĩ đến phùng thị nói thế nhưng kích thích tới rồi lưu thị. Nàng điên cuồng cười to. Điên rồi dường như đem hải tử dơ lên. Không ngừng lắc lư. Mới 2 tuổi đại hải tử. Sợ tới mức là hoa hoa khóc lớn. Khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng. Bị dọa đến tiếng khóc đều đứt quáng. Lý Hương Vân đuổi tới thời điểm vừa lúc thấy như vậy một màn, mày nhăn lại, nhìn về phía chung quanh, chưa thấy được giang nhạc điền thân ảnh, phòng chừng không có ở nhà đi. Này cũng không thể làm Lưu Thị tiếp tục như vậy lăn lộn hài Tử A. Tưởng đem hài Tử cấp cứu tới lại nói, nơi nào nghĩ đến Lý Hương Vân còn không có động, một bóng người trước một bước vọt qua đi, một chân hung hăng đá vào Lưu Thị trên eo. Một tay nhanh chóng đoạt được Lưu Thị trong tay hài Tử, Phùng thị cái thứ nhất phản ứng đi lên, nhanh chóng tiến lên, một tay đem hải tử cấp ôm lấy, càng thêm nhanh chóng lui về phía sau, đau lòng hống khóc đến đau sốc hông tôn tử. Ta giết ngươi. Lưu thị căn bản là bất chấp trên người đau, đột nhiên nhảy dựng lên, nhào hướng xen vào việc người khác tôn thị. Tôn thị đừng nhìn so lưu thị tuổi đại, nhưng thân thủ chính là so lưu thị lưu loát đến nhiều, tránh ra phát lại đây. Lưu thị lúc sau, một chân lại đá vào lưu thị cẳng chân thượng. Một chân khiến cho lưu thị ngã một cái ngã sấp Gặm một miệng bùn Khi dễ chính mình hài tử Ngươi cũng coi như đương nương Tôn thị trầm khuôn mặt Tức giận tức giận mắng Chính mình hài tử chính mình không đau lòng liền tĩnh Còn như vậy đối hắn Ngươi vẫn là người sao Hài tử vô tội nhường nào Năm đó nàng nếu là đối chính mình hài tử hảo điểm Gì đến nỗi làm hắn tiến cung đương Thái giám Nhà ta sự tình Dùng đến ngươi sen vào việc người khác quản hảo các ngươi đặng ra. Lưu thị từ trên mặt đất bò dệ, dậm chân mắng. Ta cùng ngươi không phải một nhà. Được đến tin tức Giang Nhạc Điền vội vàng đuổi trở về, vừa lúc nghe được Lưu thị nói, lớn tiếng phản bác qua đi. Nhìn ở chính mình nương trong lòng ngực, khóc đến trực chiều chiều nhi tử, chính là đem Giang Nhạc Điền cấp đau lòng hỏng rồi. Lưu thị thật là như hắn nương lời nói như vậy lạnh nhạt, nàng là ai đều không thèm để ý. Liền nàng chính mình sinh hải tử đều không đau lòng Giang nhạc điền đối lưu thị cuối cùng Một tia cảm tình hoàn toàn bị bóp tắt Hết hy vọng Ngươi đồ vật, ta đã đưa đi tôn ra Giang nhạc điền lạnh mặt nhìn chầm chầm bộ mặt giữ tợn lưu thị Không có chút nào cảm tình nói Không, không ta hiện tại không nhà để về Ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy Ngươi không thể làm ta lưu lạc đầu đường Như vậy ta sẽ chết Lưu thị hoảng loạn lắc đầu Ngươi không biết tôn ra có bao Nhiều đáng sợ, bọn họ mặc kệ ta, đem ta độ vật tất cả đều ném ra. Ta không thể không có ra, không thể. Lưu Thị vội vàng nói, nàng hiện tại là không có nửa điểm đường lui, ta cái gì đều có thể nhẫn. Thật sự ngươi muốn cưới Lý Hương Vân, ta đồng ý, ta đồng ý làm nàng đương tiểu nhân, làm nàng vào cửa. Lưu Thị vừa thốt lên xong, một bên Lý Hương Vân tức giận đến tưởng chiều người. Ta đi, việc này cùng nàng có nửa mau tiền quan hệ. Như thế nào xả đến nàng trên đầu Còn nha Làm nàng đương tiểu nhân Đại nàng đều không nghĩ đương hảo sao Giang nhạc điển vừa nghe liền nóng nảy, Giống lên lên Câm miệng Này cùng Hương Vân có cái gì quan hệ Đừng ở chỗ này bại hoại Hương Vân thanh danh Hắn chán ghét nhất lưu thị này Sinh sự từ việc không đâu sắc mặt Nếu không phải nàng miên man suy nghĩ Như thế nào sẽ có sau lại này đó Lung tung rối loạn sự tình Hiện tại làm cho nhà bọn họ tan Lưu Thị còn không ngừng nghỉ, còn ở nơi này phản cắn Hương Vân. Cùng Hương Vân có cái gì quan hệ? Lưu Thị lại cùng không nghe được dường như... Khóc lóc hướng Giang Nhạc Điển bên người cọ. Ta thật sự không thèm để ý ngươi xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm thượng. Không cần đuổi tận giết tuyệt được không? Đừng làm ta chết! Lưu Thị khóc lóc kể lệ chính là làm Giang Nhạc Điển hoàn toàn đen mặt. Ta cho ngươi 10 lượng bạc. Giang Nhạc Điển vừa thốt lên song, chung quanh thôn dân chính là kinh ngạc không thôi liền lưu thị làm ra những cái đó sự tình tới bị hưu, thế nhưng còn có bạc lấy một lấy chính là 10 lượng là, đối với hiện tại bọn họ trường bình thôn người tới nói 10 lượng bạc cũng không phải cùng trước kia dường như lấy không ra nhưng là, này 10 lượng bạc đối bọn họ tới nói cũng không ít A ngắm lại lúc trước, bọn họ liền tính là đi bên ngoài thủ công một ngày mới có thể kiếm mấy văn tiền 10 lượng bạc muốn tích cóp nhiều ít năm mới có thể tích cóp đủ A liền tính là hiện giờ đi theo Hương. Vân buôn bán, kiếm so trước kia nhiều hơn, nhưng là kia cũng đều là vất vả tiền a. Liền như vậy cấp Lưu thị, Giang gia thật đúng là hào phóng. Không, không ta muốn ngươi, Lưu thị không ngừng lắc đầu, 10 lượng bạc đủ làm gì a. Giang gia điều kiện càng ngày càng tốt, nàng chỉ cần lưu tại Giang gia, về sau là không lo ăn uống, tổng hảo quá nàng cơ khổ một người lưu lạc bên ngoài nha. Nàng chịu không nổi cái này khổ chúng ta rang ra không cần ngươi Phùng thị rốt cục là đem tôn tử hồng đến tốt hơn một chút nhi, nhìn không được sông tới đối với lưu thị mắng ngươi cái nhẫn tâm độc phụ chính mình hài tử đều như vậy hù dọa ngươi muốn làm gì ngươi như thế nào còn có mặt mũi tới khút cho ta Phùng thị tức giận đến tiếc đón trong thôn thím đại nương đem lưu thị cấp đuổi ra đi đây là lưu thị cuối cùng đường lui, nàng sao có thể dễ dàng liền như vậy rời đi Lưu thị ra sức giãi ruộng, chính là không đi, nàng không rời đi dễ làm a một chữ, đánh, phùng thị là thật sự khí tàn nhẫn, Lưu thị quá không biết xấu hổ, làm ra những cái đó sự tình tới thiếu chút nữa hại bọn họ giang ra cũng liền thôi, liền nàng tôn tử, như vậy tiểu nhân hải tử đều không buông tha sao, Lưu thị thật là quá vô nhân tính, Lưu thị là bị đánh ra, phùng thị chính là ôm tôn tử tức giận đến thẳng rớt nước mắt, Nàng như thế nào liền quán thượng như vậy một cái con dâu đâu Thật là tạo A. Giang nhạc điển qua đi Đem nhi tử ôm vào trong Lòng ngực Đồng thời đối với phùng thị thấp giọng nói Nương, Hương Vân ở bên kia Tuy nói những cái đó mạo phạm hủy Người danh dự nói là Lưu Thị nói Nhưng là Này Lưu Thị trước kia cũng là nhà bọn họ người Bọn họ tổng muốn cùng Hương Vân nói lời xin lỗi Hắn một người nam nhân không hảo Cùng Hương Vân nói cái gì Việc này vẫn là muốn hắn nương tới làm mới được. Phùng thị cũng minh bạch đạo lý này, đem tôn tử giao cho giang nhạc điển chiếu cố, vội vàng đi qua, hương vân. A ngươi đừng nghe lưu thị ra hỏa kia nói hiêu nói vượt, nhà của chúng ta tuyệt đối không có nàng nói cái kia ý tứ. Lưu thị cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng muốn làm hương vân đi nhà bọn họ làm tiểu. Liền hương vân này diện mạo, này thân ra nhà bọn họ chính là trèo cao không thượng. Điểm này tự mình hiểu lấy bọn họ giang ra vẫn phải có. Lưu Thị luôn luôn thích nói hiêu nói vượt, ta không cần để ý. Lý Hương Vân tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo. Lưu Thị Hiện giờ cũng nháo không ra cái gì đa dạng, như vậy làm ồn ào, căn bản là không cần nàng ra tay. Giang ra là có thể đem Lưu Thị cấp đuổi ra đi. Lý Hương Vân nhìn nhìn bị dọa đến hải tử, than nhẹ một tiếng khuyên nhủ, mau mang theo hải tử trở về đi. Đứa nhỏ này chính là bị dọa tới rồi, Lưu Thị chính là mẹ ruột a đoạt hài tử loại chuyện này, rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới. Hảo hảo, nhìn thấy Hương Vân không thèm để ý, Phùng Thị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng đáp lời, đi cố nàng tôn tử, Lưu Thị nháo ra tới sự tình cũng không lớn, nhưng là, làm lý Hương Vân ngoài ý muốn chính là Tôn Thị phản ứng. Từ Tôn Thị trở về lúc sau, Lưu Đại Chủy một nhà chính là An Phật nàng cùng tôn thị cũng không có tiếp xúc chỉ là vài lần gặp qua tôn thị mang về tới cái kia tiểu nhi tử nhìn ra được tới tôn thị là thực để ý nàng cái này tiểu nhi tử cơ hồ là không rời đi hắn Phàm là ra cửa, nương hai đều là ở bên nhau, bất quá này đó Lý Hương Vân gần là ngẫm lại thôi cùng nàng lại không có gì quan hệ Lý Hương Vân là không để bụng người nào đó chính là không dễ chịu lắm đứng ở thư phòng nội Này bắt đầu mùa đông thời tiết giản vân phía sau lưng quần áo lăng là tất cả đều bị mồ hôi lạnh cấp súng nước. Nhà hắn chủ tử ngồi ở chỗ kia, liền cùng một tòa băng sơn dường như, không ngừng phóng thích khủng bố khí lạnh, đều mau ngưng tụ thành thực chất, tựa như băng nhận giống nhau khí lạnh ở phòng trong tán loa, làm. Hắn động cũng không dám động một chút, sợ bị ngộ thương đến thi cốt vô tổn. Từ tới thanh vân Trấn, nhà hắn chủ tử đã lâu không có phóng thích chính mình khí thế. Duy nhất một lần, vẫn là lần trước giết tới tôn môn lúc. A nhàn nhạt cười lạnh tiếng vang lên, thanh lánh đến độ mang theo băng cha, đông lạnh đến giảng vân một cái run run, nhà hắn chủ tử thật là khí tàn nhẫn. Cấp giang nhạc điền làm tiểu, trịnh Dục thịnh cười, khóe môi hơi hơi dơ lên, cong ra tuấn Mỹ độ cung. Chính là như vậy tươi cười, liền dường như huyết nhiễm máu đơn, Mỹ đến mức tận cùng cũng khủng bố tới rồi cực hạn tuyệt mỹ bên trong mang theo sâm hàn tử vong hơi thở, không vài người có thể thừa nhận chủ này khủng bố không khí. Cũng chính là giản vân cùng nhà hắn chủ tử ở chung nhiều năm, còn có thể đứng vưng không trực tiếp bị dòi nằm sấp xuống. Tuy là như thế, giản vân cũng là hai chân nhũn ra, hận không thể đoạt môn mà chạy, đến nỗi vì cái gì không trốn ha hả hắn. Chân mềm, không động đệ, thế nào? Hắn hiện tại là hận chết lưu thị, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thế nhưng toát ra như vậy một câu tới, Lý cô nương cấp giang nhạc điền đương tiểu nhân, nhà hắn chủ tử phùng ở lòng bàn tay người trên, là làm lưu thị như vậy tùy tiện đạp hư sao. Lưu thị hiện tại ở đâu? Trịnh Dục thịnh thong thả ung dung hỏi, này chậm gì gì ngữ tốc nhẹ nhàng ngữ điệu, chính là không có làm giản vân cảm giác được nửa phần nhẹ nhàng, ngược lại trái tim càng. Thêm co chặt, huyết lưu nhanh hơn, tim đập ra tốc. Nhà hắn chủ tử càng là bình tinh càng đáng sợ à. Ở trường bình thôn ngoại, Giản Vân vội vàng hồi bẩm. Lưu Thị cũng là cái người tài ba, chỉ cần tiến trường bình thôn đã bị đánh, nàng liền canh giữ ở bên ngoài, xem ra là tưởng cùng Giang gia háo thượng. Tôn Dũng Đông một nhà nhưng thật ra phúc hậu, Giang Nhạc Điền đem Lưu Thị đồ vật đưa trở về, nhà bọn họ một chút đều không có tham hạ, tất cả đều cấp ném văng ra. Giản Vân, Ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, liền lưu thị cùng nhau ném văng ra. Hiện tại nàng không nơi nương tựa, cùng đường bí lối Trịnh Dục thịnh cười khẽ ra tiếng rò hỏi, là, giản vân một cái không khống chế được, âm cuối đều ở phát run. Không phải hắn định lực không đủ, thật sự là nhà hắn chủ tử cười rộ lên quá khiếp người. Trịnh Dục thịnh ngón tay thon dài sờ sờ chính mình cầm, nói, nếu lưu thị như thế quan tâm hương vân, ta tổng muốn tỏ vẻ một chút cảm tạ, vì nàng tìm cái nơi đặt chân mới là. Giản Vân khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, lưu thị đây là liền chết đều chết không được. Đem lưu thị hướng trong núi đưa, tìm một chỗ non xanh nước biếc không người quấy dày thanh u nơi, tìm cá nhân ra. Trịnh Dục thịnh thông thả ung dung phân phó, đáy mắt lánh lệ hàn quang dường như kia ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén chi phong, giết người không thấy máu. Trong núi tổng hội có nhân ra hảo hảo quý trọng nàng. Giản Vân vừa nghe tức khắc minh. B thuộc hạ này liền đi làm nói xong, liền cùng sau lưng có đòi mạng Diêm Vương ở đuổi đi hắn dường như nhanh như chớp nhảy đi ra ngoài chạy đến trong viện rời xa nhà hắn chủ tử phòng giản vân đôi tay chống đầu gối từng ngụm từng ngụm thở dốc rốt cuộc sống lại bên ngoài gió lạnh từng trận bắt đầu mùa đông thời tiết thế nhưng làm hắn cảm thấy ấm áp vô cùng ít nhất so với hắn gia chủ bầu nhụy gian nội ấm áp nhiều này vào đông thế ngoại liền cùng nhân gian ấm xuân Dường như, đến nỗi kia đã bỏ thêm than hỏa trong nhà hoàn toàn chính là kiểu ưu địa phủ, âm phong đến xương, lánh đến có thể đem người xương cốt đều nứt vỏ, ám rơi xuống ở giản vân bên người, nghi hoặc nhìn hắn, chủ tử bên kia có việc. Sự tình quá độ, giản vân ở trong lòng giết gào một tiếng, thật mạnh nhanh chóng hít sâu vài lần, lúc này mới làm chính mình sợ tới mức thiếu chút nữa không nhảy ra tới trái tim trở về vốn dĩ vị trí, tìm cá nhân, đem lưu thị cấp đưa đến trong. Núi, Muôn núi sâu, tìm một hộ nhi tử nhiều nhân ra, ném tới nhà bọn họ cửa, không thể không nói, làm trịnh dục thịnh bên người tâm phúc, đối với nhà mình chủ tử lời nói giải đọc, giản vân tuyệt đối là vô lệch lạc, non xanh nước biếc thanh u nhân ra, kia chẳng phải là ngăn cách với thế nhân sao, ngăn cách với thế nhân đó chính là lộ không dễ đi thôn, lộ không dễ đi đại biểu cái gì, vô pháp thủ công, đại bộ phận thời gian đều chỉ có thể là tự cấp tự túc. Ở tại loại địa Phương kia chỉ có hai loại khả năng Hoặc là chính là lãnh đời cao nhân Hoặc là chính là nghèo đến mức tận cùng Thực hiện nhiên Nhà hắn chủ tử phải cho Lưu Thị tìm chính là sau một loại Đều nghèo thành như vậy Chính mình tồn tại đều là vấn đề Càng đừng nói đón dâu Rất nhiều địa phương đều là một hộ nhà huynh đề Mấy cái cưới một cái tức phụ Lưu Thị không phải nói làm lý cô nương cấp Giang nhạc điền làm tiểu sao Nàng nếu hào phóng như vậy chia sẻ Cho nên, nàng nhất định không ngại nhiều mấy cái phu quân. Nhà hắn chủ tử này trả thù tâm A ai, ai làm lưu thị làm gì không tốt, một hai phải đem lý cô nương cấp xả đi vào. Này chỉ có thể nói, tự làm bậy không thể sống. Nhà hắn chủ tử cũng thật cũng không nói dối. Nhà hắn chủ tử sát thật là cho lưu thị tìm đặt chân mà, đồng thời cũng sẽ có nhân gia hào hảo quý trọng lưu thị. Rốt cuộc, như vậy địa phương có thể có cái tức phụ không dễ dàng, mặc kệ thế nào, cũng sẽ không dễ dàng làm nàng chết. Đương nhiên, lưu thị đời này cũng đừng hy vọng có thể rời đi nơi đó. Đem nhà hắn chủ tử ý tứ cùng ám vừa nói xong lúc sau, giản vân đôi tay dùng sức trà sát chính mình mặt, cho chính mình tráng tráng gan lúc sau, cúi đầu về phòng phục mệnh. Cũng may lại vào nhà thời điểm, kia cổ muốn đông chết người hàn khí đã tiêu tán không ít. Chủ tử, đã phân phó xong rồi. Giản vân ôm quyền hành lễ nói, nói xong câu đó lúc sau, lại không có nghe được nửa điểm đáp lại, giản vân có điểm mờ. Mịt ngẩn đầu lên, lúc này mới phát hiện, nhà hắn chủ tử căn bản là không bên ngoài thất. Nghe động tình hình như là tại nội thất, giản vân nghĩ nghĩ, vẫn là đi vào, chủ, chủ tử ngài đang tìm cái gì? Giản vân thiếu chút nữa hoài nghi chính mình tiến sai rồi nhà ở, này đầy đất quần áo là chuyện như thế nào? Hô một chút, một kiện áo ngoài chiếu hắn đầu liền bay lại đây, giản vân vội vàng tiếp được, lúc này mới phát hiện, nhà hắn chủ tử chính đem trong ngăn tủ mặt quần áo không ngừng ra bên ngoài lay, cầm lấy một kiện, xem xét liếc mắt một cái, chau mày, ghét bỏ sau này một ném. Giản Vân vội vàng tiếp được, tránh đi ném đầy đất quần áo, bước nhanh qua đi. "Chủ tử, tìm cái gì?" Nhà hắn chủ tử khi nào sẽ phiên tủ quần áo? Ngày thường, mấy thứ này, nhà hắn chủ tử căn bản là không thèm để ý, sẽ không động. "Vì sao quần áo ít như vậy?" Trịnh Dục Thịnh đem cuối cùng một kiện quần áo cấp nhảy ra tới. Dơ lên trước mắt, ghét bỏ nhìn thoáng qua Tùy tay ném tới ngầm Bất mãn chất vấn nói Giản vân chớp hai hà đôi mắt Mở mịt nhìn kia đại sưởng bốn khai tủ quần áo Tin tưởng tủ quần áo nếu là có linh Phòng trừng có thể khóc chết đi Lớn như vậy tủ quần áo Tràn đầy quần áo Nhà hắn chủ tử ghét bỏ quần áo thiếu Hảo đi Lấy nhà hắn chủ tử thân phận tới nói Này đó quần áo là không nhiều lắm Chủ tử Ngài tới bên này chưa nói muốn mang quá nhiều quần áo lại đây Giản Vân mở miệng nói Bọn họ nguyên bản chỉ là tưởng Lâm thời đặt chân ở chỗ này Ai thành tưởng sẽ chủ thời gian dài như vậy Bất quá Ngài thường chủ tử cũng sẽ không để ý mấy thứ này Quần áo có một kiện xuyên là được Ai làm nhà hắn chủ tử là Tuấn Mỹ tuyệt thế Xuyên cái gì quần áo đều là phong lưu phóng khoáng Tuấn Mỹ phi phạm đâu Ấn Trịnh Dục thịnh cao mày Ngồi xuống Ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, đột nhiên hỏi một câu, Cẩm Tú Phường làm ra trang phục muốn bao lâu? Giản Vân mở mịt nhìn Trịnh Dục Thịnh, loại chuyện này, hắn như thế nào biết? Cái này, chỉ sợ vẫn là muốn hỏi một chút húc xuân. Giản Vân nói, ngày thường những việc này đều là húc xuân ở an bài. Làm húc xuân an bài, dùng nhanh nhất tốc độ làm Cẩm Tú Phường làm ra mấy bộ quần áo tới. Trịnh Dục Thịnh mở miệng phân phó nói, Chủ tử! Ngài là có chuyện gì sao? Giản Vân có chút không quá minh bạch. Phải biết rằng Cẩm Tú Phường chính là kinh thành tốt nhất chế y phường. Nơi đó xuất phẩm quần áo cũng không phải là có tiền là có. Thể mua được. Trừ phi là nhất lưu thế gia. Nói cách khác, liền tính là nhị lưu thế gia người. Có thể có một kiện Cẩm Tú Phường quần áo. Kia đều là quý trọng phi thường. Đều phải chờ đến đang muốn trường hợp mới có thể xuyên một xuyên. Liền tính là thân phận địa vị tới rồi. Muốn cầm tú phường xuất phẩm một kiện quần áo, kia đều là muốn bài kỳ. Đương nhiên, lấy nhà hắn chủ tử thân phận địa vị, tự nhiên là có thể lâm thời an bài. Chỉ là nhà hắn chủ tử hiện tại thân ở Thanh Vân. Chấn, vì sao càng muốn cầm tú phường xuất phẩm quần áo đâu? Này một đi một về hơn nữa chế y thời gian, chính là không ngắn. Chủ tử, ngài muốn cầm tú phường quần áo là muốn làm cái gì sự tình sao? Giản Vân có chút khó hiểu. Rốt cuộc là sự tình gì Yêu cầu nhà hắn chủ tử như thế long trọng Một hai phải xuyên cầm tú phường quần áo Tuyên bố chủ quyền Trịnh Dục thịnh cười lạnh một tiếng Giản vân miệng đại trương Không phải là hắn tưởng như vậy đi Làm cho bọn họ nhìn Xem Hương vân nam nhân rốt cuộc là ai Lạch cạch Giản vân cầm thật mạnh rơi trên mặt đất Tạp ra một cái hô tới Hắn liền biết Nhà hắn chủ tử Cái này bình dấm chua Mặc kệ giản vân nghĩ như thế nào, kia quần áo vẫn là bị dùng nhanh nhất tốc độ đưa tới. Trịnh Dục thịnh ghét bỏ nhìn nhìn trên người quần áo, trao mày, cẩm tú phường quần áo cũng cứ như vậy. Giản vân yên lặng quay đầu, nhìn về phía kinh thành phương hướng. Hắn thật sự rất muốn biết, cẩm tú phường người nghe. Được nhà hắn chủ tử câu này đánh giá lúc sau sẽ thế nào? Còn có kinh thành trung vung tiền như giác đều không thể đính đến cẩm tú phường quần áo người là cái cái gì tâm tình? Chủ tử! Ngài như vậy thật sự sẽ bị đánh Ngốc đứng làm gì Đi rồi Trịnh Dục thịnh xem xét phát ngốc giản vân liếc mắt một cái Dưới đáy lòng thở dài một tiếng Người này như thế nào càng ngày càng ngốc đâu Nếu không phải nhiều năm tình nghĩa ở Hắn thật sự tưởng đổi cá nhân Hiện tại tạm chấp nhận Dùng đi Giản vân nghe được thanh âm lúc sau hoàn hồn Vừa mới bình phục tâm tình lại bị nhà hắn chủ tử ghét bỏ ánh mắt cấp kích thích tới rồi Nhà hắn chủ tử ghét bỏ hắn Còn không biết xấu hổ ghét bỏ hắn, nhà hắn chủ tử hiện tại mới nhất nên bị người ghét bỏ hảo sao? Chủ tử, gần nhất trường bình thôn có một cái lời đồn đãi, giản vân đi mau hai bước đuổi kịp nhà hắn chủ tử. Cái gì? Trịnh Dục Thịnh vừa nghe, lập tức hỏi, trường bình thôn lời đồn đãi, kia khẳng định là... Cùng hương vân có quan hệ, nghe nói, lý cô nương ở chân trên không bị kiềm chế. Cùng nào đó nhà có tiền công tử thật không minh bạch, giản vân một bên nói một bên thật cẩn thận quan sát đến nhà hắn chủ tử sắc mặt. Có người thế nhưng ở sau lưng như thế chửi bới lý cô nương, thật không biết nhà hắn chủ tử sẽ bộc phát ra như thế nào lôi đình tức giận. Xong rồi, xong rồi nhà hắn chủ tử khóe môi bắt đầu dơ lên, thế nhưng đang cười. Chờ nhà hắn chủ tử tra ra lời đồn đãi là ai? Nói bậy, những người đó chính là muốn suối quẩy. Chết! Đối bọn họ tới nói đều là hy vọng xa vời. Hảo. Trịnh Dục thịnh mở miệng. Giản vân trong lòng lột bột một chút. Nhà hắn chủ tử quả thật là khí cực. Nhìn xem này nói mát nói. Chủ tử, nếu không chúng ta đổi cái thời gian lại đi Lý Cô Nương ra. Giản vân thật cẩn thận thấp thỏm kiến nghị. Dưới cơn thịnh nộ chủ tử, thật sự sẽ không sợ dòa đến Lý Cô Nương sao? Vì sao phải đổi thời gian? Trịnh Dục thịnh ý vị thâm trường. Cười. Cái này thời cơ vừa vặn tốt, vừa vặn tốt, giản vân xứng sờ, cấp hương vân chính danh. Trịnh Dục thịnh lạnh lùng nói, cái gì thật không minh bạch, ta cùng hương vân là quang minh chính đại. Giản vân dưới chân một cái lảo đảo trực tiếp nằm sắp xuống đất thượng. Chủ tử, ngài còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao. Lý hương vân ăn được cơm sáng, ngoài cửa hàng hóa tất cả đều trang hảo, này liền muốn xuất phát công phu, lý trường thịnh lung lay lại đây. Triệu. Trường Khang đi phía trước một bước, chắn Lý Trường Thịnh phía trước, chất vấn nói, ngươi muốn làm gì? Lý Trường Thịnh đối với triệu Trường Khang mắt trợn trắng, ta tìm ta khuê nữ nói chuyện, ngươi tới đảo cái gì loạn? Lý Chính Nhi Tử thì thế nào? Hiện tại liền tính là Lý Chính đứng ở trước mặt hắn cũng vô dụng. Hiện giờ Trường Bình Thôn có thể qua tốt nhất Nhật Tử, là bởi vì ai? Lý Hương Vân. Lý Hương Vân là người nào? Hắn tức phụ dưỡng nữ... Trước kia hắn thật là ngốc Như thế nào phóng như vậy Một tòa kim sơn không cần Trang cái gì trang đâu Nhìn xem, hiện tại cuộc sống này Muốn nhiều thoải mái liền nhiều thoải mái Thể diện tính cái gì Dù sao Hồ Thúy Nga đã đem hắn Thể diện cấp ném hết Hiện giờ, không cần mặt mũi Nhật tử ngược lại càng thêm tự tại Lý Trường Thịnh, ngươi đừng quá quá mức Triệu Trường Khang hung tợn cảnh cáo Lý Trường Thịnh thật là càng ngày càng vô sỉ Hắn trước kia che giấu thật là quá hảo, người trong thôn. Thế nhưng đều không có phát hiện, này Lý Trường Thịnh thật là quá ghê tởm người. Ta quá cái gì phân, ta cái này đương cha tìm chính mình khuê nữ nói hai câu lời nói còn cũng không được. Lý Trường Thịnh ngửa đầu, dùng lỗ mũi đi xem triệu trường khang, sắc mặt xấu xí đến làm người buồn nôn. Trong thôn lui tơi thôn dân nhìn thấy lại bắt đầu làm Lý Trường Thịnh, sôi nổi lắc đầu thở dài. Lý Hương Vân như thế nào liền quán thượng như vậy Một cái dưỡng phụ Ngươi, Trường Khang Thúc, Lý Hương Vân gọi một tiếng Đã đi tới, ta tới xử lý Chuyện này Tổng không làm cho Triệu Trường Khang đương cái này ác nhân Vì nàng che mưa chắn gió Nàng nhưng không lớn như vậy mặt Đem nhân gia cấp liên lụy tiến vào chịu Lý Trường Thịnh khí Triệu trưởng Khang trao mày nhìn chầm chầm Lý Trường Thịnh Không có tiếp tục nói chuyện Hắn là người ngoài không giả, nhưng là Lý Trường Thịnh nếu là thật qua đáng hắn chính là tuyệt đối sẽ không ở một bên làm nhìn. Cha, có chuyện gì sao? Lý Hương Vân hảo tính tình hỏi. Ngươi chừng nào thì cho ta lại tìm cái tức phụ? Lý Trường Thịnh vừa thốt lên xong, triệu trường khang liền không nhìn xuống mắng lên. Lý Trường Thịnh, ngươi còn muốn mặt sao? Cùng Hương Vân nói chuyện này. Hương Vân là cái cô nương giá. Lý Trường Thịnh khinh thường hừ một tiếng, ta như thế nào không biết xấu hổ. Ta chính mình một người, muốn tìm cái tức phụ, như thế nào liền không biết xấu hổ. Cô nương ra, cô nương ra làm sao vậy, nàng không phải ở chân trên cũng có thân mật sao. Lý Trường Thịnh nói làm Lý Hương Vân chố mắt một chút, thân mật, nàng, nàng như thế nào không biết. Quay đầu vừa thấy chung quanh thôn dân, bọn họ có trên mặt là nhanh chóng hiện lên khác thường biểu tình, Lý Hương Vân lập tức liền đã hiểu. Xem ra là bên ngoài có cái gì đồn đãi vớ vẩn Cũng là Nàng ở chân trên cùng trịnh đại ca bọn họ lui tới Tổng sẽ không không có người nhìn đến Bất quá Nàng thân Chính không sợ bóng tà Lý Trường Thịnh Triệu Trường Khang thật là khí điên rồi Đi lên chính là một chân tàn nhẫn đá Lý Trường Thịnh hoàn toàn là không có phòng bị Thình Thịch một chút liền cấp gạt ngã trên mặt đất Đau đến hắn là nhe răng nhét miệng Hắn cũng không đứng dậy Ôn bụng Nga trên mặt đất a e u a u hừ hừ Trong miệng còn lại nhài Lý Chính Nhi tử đánh người Lý Chính Nhi tử đánh người Lý Hương Vân thật là hết chỗ nói rồi Lớn như vậy vóc một nam nhân Như thế nào còn sử thượng la lối khóc lóc này nhất chiêu Mất mặt không Tính Dù sao Lý Trường Thịnh cũng không tính cá nhân Nàng dư thừa như vậy tưởng Cha Ngươi muốn đón dâu không thành vấn đề à Bất quá Ngươi đến có muốn cưới người Nhân ra cũng phải đồng ý chúng ta mới hảo đi hạ xính Không phải sao Lý Hương Vân kéo lại còn tưởng đi lên đánh người triệu trường khang Cho hắn xử một cái ánh mắt Cùng loại này vô lại lôi kéo Quả thực là hạ giá nhi Hành, ta đây Liền đi tìm bà mối Lý Trường Thịnh vừa nghe tinh thần tỉnh táo Cũng không ngã trên mặt đất giả chết Một lăn long lóc liền bò lên Rối tay vỗ vỗ trên người dính lên thổ Lý Trường Thịnh cười ha hả nói Vẫn là ta khuê nữ hảo. Ngươi nếu là có thân mật liền tìm A, Cha tuyệt đối không ngăn cản. Lý trưởng thịnh hào phóng vung tay lên, Hắn trước nay đều không can thiệp hương vân sự tình. Hắn cái này cha đương đến thật là hảo. Lý trưởng thịnh nói mới nói xong, Triệu trường. Khang mặt đều bị khí đen, Câm miệng, Đẩy miệng loạn phun cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Hắc, ta nói triệu trưởng khang, Ta cùng ta khuê nữ nói chuyện, Có ngươi chuyện gì? Lý Trường Thịnh toát toát nha, hung hăng trắng Triệu Trường Khang liếc mắt một cái. Thiếu ở chỗ này bại hoại Hương Vân Thanh danh. Triệu Trường Khang nổi giận nói, đây đều là cái gì lung tung rối loạn sự tình, hắn như thế nào một chút cũng không biết. Này như thế nào là bại hoại Hương Vân Thanh. Danh, Lý Trường Thịnh hử một tiếng, ngươi biết cái gì? Kia nam nhân chính là có tiền, Hương Vân lại không có hại. Triệu Trường Khang chính là nhìn không nổi, trực tiếp vọt đi lên. Ngoan tấu này đẩy miệng phun phân Lý Trường Thịnh. Chẳng qua, lần này Lý Trường Thịnh có chuẩn bị, không làm Triệu Trường Khang đoạt tiên cơ đi. Hai người lập tức liền đánh thành một đoàn. Mau, đem bọn họ kéo ra. Lý Hương Vân lập tức tiếp đón chung quanh thôn dân. Người bên cạnh vội vàng tiến. Lên, đem hai người cấp tách ra. Triệu Trường Khang bị người cấp giữ chặt, còn ra sức nhấp chân, muốn đi đá Lý Trường Thịnh. Lý Trường Thịnh cũng không phục. Không ngừng mắng Ngươi muốn làm gì Xem nhà ta Hương Vân có hảo nam nhân Ngươi ghen ghét có phải hay không Ngươi còn nói Ta đánh chết ngươi Triệu trường khang tức giận đến mắng to Lý trường thịnh rốt cuộc là muốn làm gì Ăn uống dùng Hương Vân Còn như vậy chửi bới Hương Vân danh dự Thanh danh nếu là hỏng rồi Cái này làm cho Hương Vân Một cái cô nương ra về sau Nhưng làm sao bây giờ Thôn dân thật vất vả đem hai người cấp tách ra Lý Hương Vân vội vàng qua khứ khuyên lại Triệu Trường Khang. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bình tĩnh lại Triệu Trường Khang hỏi chung quanh thôn dân. Hắn căn bản là không biết có này những lời đồn đãi. Nếu là sớm biết rằng nói, đã sớm nói cho Hương Vân, làm nàng làm chuẩn bị. Kỳ thật, cũng không có gì chính là có chút người nói hiêu nói vượt. Thôn dân trộm Ngó Lý Hương Vân liếc mắt một cái, ấp a ấp úng không hướng Hà nói. Chúng ta tất cả đều không tin, cũng chưa tin. Bên cạnh thôn dân vội vàng giải thích Đúng đúng Chúng ta còn mắng những cái đó nói hưu nói vượn người Thôn dân một năm miệng 10 giải thích Chính là làm triệu trường khang mặt hắc như đáy nổi Ý tứ này chẳng phải là chung quanh người trong thôn đều đã biết Vì cái gì ta không biết Triệu trường khang tức giận đến muốn chết Nếu là hắn Hoặc là hắn cha biết đến lời nói Quả quyết sẽ không làm này đó đồn đãi vớ vẩn ở bên ngoài tiếp tục truyền lưu Ta, chúng ta không tin Cũng liền, liền không dám nói, thôn dân lắp bắp giải thích, bọn họ điên rồi mới có thể đi chuyển Lý Hương Vân lời đồn đại A kia không phải chính mình cho chính mình tìm phiền toái sao, bọn họ lại không phải ngại nhật từ quá hảo quá. Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng, nói, trường khang thúc, đừng để ý tới những người đó, dù sao đều là một ít nhàm chán hạ người, loạn khu môi múa mép thôi. Hương Vân, sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy, triệu trường khang nhíu mày. Ngươi thanh danh, cô nương ra nhất để ý chính là thanh danh A Này đồn đãi vớ vẩn vừa ra Về sau hương vân còn như thế nào gà chồng Đi ra ngoài đều sẽ bị người chỉ chỉ trò trò Thanh danh sự tình dễ làm Đột nhiên có người mở miệng nói Triệu trường khang nhìn về phía đi tới tôn thị Một chút đều không có yên tâm cảm giác Này lưu Đại chủy bà bà Từ trở về lúc sau Chính là cùng trước kia đại bất đồng Thoạt nhìn là thực an phận nhưng là Hắn tổng cảm thấy nơi nào biệt nữ. Hương vân thanh danh đã bị người cấp truyền thành như vậy, tìm cái lung tung rối loạn người gà cho, đó là bạc đãi Hương vân. Tôn thị một tay lôi kéo nàng tiểu nhi từ chậm rãi đi tới nói. Cho nên, ngươi ý tứ đâu? Lý Hương vân nghiền ngẫm nhìn này cùng nàng chưa từng có giao thoa tôn thị, muốn nghe xem nàng có thể nói ra cái gì. Có tính kiến thiết ý kiến tới. Hương vân, ta biết ngươi không phải là người như vậy. Khẳng định sẽ không theo cái gì nhà có tiền công tử thật không minh bạch. Chỉ là người một trương miệng, nói ra nói, là có thể chết người. Tôn thị từ ái nhìn Lý Hương Vân, phản phất đang nhìn chính mình hài tử giống nhau. Lý Hương Vân nghi hoặc nhìn tôn thị, không biết nàng ở chơi cái gì kịch bản. Không biết dưới tình huống, tự nhiên là muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Ta cũng biết nhà. Ta hài tử đắc tội quá ngươi, ta ở chỗ này cho ngươi nhận lỗi. Tôn thị mỉm cười hỏi. Hương Vân, ngươi cảm thấy ta trong khoảng thời gian này trở về lúc sau, đặng ra như thế nào? Lý Hương Vân cười, hơi hơi nghiêng đầu, cực kỳ vô tội nói, ta mỗi ngày vội sự tình quá nhiều, không chú ý quá. Trung quanh thôn dân vừa nghe, vài cái không nhìn xuống phụt một tiếng bật cười. Tôn thị thế nhưng trên mặt một chút xấu hổ ý tứ đều không có, lo chính mình nói, Hương Vân, ta đã trở về, hiện giờ đặng ra không hề là trước đây đặng ra. Lý Hương Vân ẩn ẩn đã biết tôn thị muốn nói cái gì. Ngươi xem, ta tôn tử cùng ngươi tuổi tương đương, tôn thị nói còn không có nói xong, hai tiếng nổi giận quát cùng nhau đánh gãy nàng, cầm miệng, đánh rắm Đồng thời hô lên tới hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, triệu trường khang đem, chiến trường, nhường cho được đến tin tức vội vàng tới rồi vương quế hoa, tôn thị rốt cuộc là nữ nhân, hắn không có phương tiện. Cùng nàng xảo, ngươi thật là đủ sẽ nghĩ cách. Liền ngươi cái kia tốn tử đặng vĩnh quý Cả ngày ham ăn biếng làm Ai phải gả cho hắn Lưu đại chủy lại không phải không tìm người cho hắn nói qua thân Ngươi hỏi một chút chung quanh trong thôn có nhà ai chịu đem nhà mình cô nương gả cho hắn Vương Quế Hoa bước nhanh sông tới Một hơi sặc qua đi những cái đó người thường ra cô nương cũng không chịu gả người Ngươi làm hương vân gả Ngươi nghĩ đến nhưng thật ra mỹ Nhìn Xem chúng ta hương vân dung mạo Này dáng người, này thân gia, này tâm địa nhà các ngươi đặng vĩnh quý điểm nào so được với. Ở vương quế hoa trong lòng, hương vân chính là chỗ nào chỗ nào đều hảo. Đặng vĩnh quý A kia rõ ràng chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Là, ngươi nói không sai, nhà ta vĩnh quý là không xứng với hương vân, chính là hương vân thanh danh hỏng rồi. Tôn thị đáy mắt hiện lên một mạt lánh quang, hình như là tránh ở âm chỗ nhìn chầm chầm người tùy. Thời mà động rắn độc giống nhau. Triệu trường khang một cái giật mình. Hắn rốt cuộc biết tôn thị nơi nào biệt nữ. Cả người âm chầm chầm. Liền không giống cái bình thường người sống. Một cái chưa lấy chồng cô nương. Chuyển ra tới cùng nam nhân thật không minh bạch. Như vậy đổi phong bại tục cô nương. Chẳng phải là cùng kia sướng nữ chi giống nhau sao. Tôn thị hung hăng cho Lý Hương Vân nhất trầm trọng một kích. Đem nhất giớ nước bẩn bát tới rồi nàng trên người. Như vậy cô nương. Ai sẽ cưới, ta cưới, thanh lánh thanh âm, ẩn hàm lôi đình tức giật, lệnh chúng nhân đáy lòng đột nhiên toát ra một cổ run sợ hàn khí, mọi người quay đầu lại, hai mắt tất cả đều hoảng sợ trợn to, một cái nam tử, lấy chân thật đáng tin tư thái xâm chiếm bọn họ toàn bộ lực chú ý, tầm mắt trong vòng, trừ bỏ dáng người đĩnh bạc hắn ở ngoài, rốt cuộc dung không dưới bất luận cái gì sự vật, màu trắng quần áo, phiêu giật lại đẹp đẽ quý giá. Màu bạc sợi tơ, ở cổ tay áo vạt áo Chỗ theo thượng lưu ảnh mây án Theo hắn sân vắng tản bộ chậm rãi mà đến Dưới ánh mặt trời, rực rỡ lung linh Dường như kia dốc rách dòng suối chậm rãi chảy suối Đen nhánh mặc, phát, bị bạch ngọc phát quan thúc khởi rũ xuống sợi tóc tùy ý rơi dụng trên vai Mỗi một cây sợi tóc đều chương hiển Chủ nhân cuồng vọng không kiềm chế được Hắn đạp sáng sớm ánh nắng mà đến, lại dùng chính mình kia tuyệt thế vô song tuấn Mỹ lệnh nắng gắt thất sắc. Hắn bạn vào đông gió lạnh tới, lại. Dùng tự thân kia không người có thể cập khí thế lạnh giá lạnh tăng gấp bội. Mọi người chỉ cảm thấy đến trái tim phẳng phất là bị một con vô hình bàn tay to cấp hung hăng nắm dường như. Mỗi một chút tim đập đều là như vậy kịch liệt lại tiểu tâm cẩn thận Ngay cả hô hấp đều bị bọn họ phóng tới nhẹ nhất nhẹ nhất, sợ một cái đại ý, khiến cho nam nhân bạo nổ. Bọn họ không biết như thế nào hình dung trước mắt nam tử, trong lòng chỉ cảm thấy phẳng phất ở nam tử phía sau nhấc lên. Sóng gió động trời, chỉ cần nam tử một tiếng hử nhẹ, kia vạn trượng sóng lớn liền sẽ hung hăng nện xuống, làm bọn hắn vạn kiếp bất phục, tan xương nát thịt. Không có người dám can đảm ra tiếng, tất cả đều bị nam nhân quanh mình kinh người khủng bố khí thế bức bách, giống như gặp được bách thú chi vương con kiến giống nhau, đứng thẳng bất động tại chỗ, run bần bật trịnh dục thịnh đi tới Lý Hương Vân bên người lấy tuyệt đối bảo hộ tư thế đứng ở nàng bên cạnh người không xa, không gần cũng tuyệt đối bá đạo tuyên bố hắn chủ quyền nữ nhân này là của hắn, không dung bất luận kẻ nào khuy ký thương tổn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống tôn thị trên người, chỉ này liếc mắt một cái, liền làm tôn thị hô hấp cứng lại, chính mình hình như là rơi vào rồi hổ khẩu con mồi dường như bén nhọn răng nhọn đã để ở nàng cổ yếu hại thình thịch một chút, nhũn ra hai chân căn bản là chống đỡ không được tôn thị thân thể, thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất, cả người run bẩn bật, mồ hôi lạnh cuồng lưu ngươi nói ta nữ nhân đổi phong bại tục, trịnh dục thịnh môi mỏng khép mở, hơi hơi dơ lên âm cuối hình như là sắc bén lưỡi đau giống nhau, hung hăng xẹt qua tôn thị trái tim, đau đến nàng trái tim điên cuồng co chặt, tay chân bởi vì cực hạn sợ hãi đã bắt đầu tê dại, à à bên tai quen thuộc thanh âm. Đem thiếu chút nữa dòi ngất xỉu đi tôn thị cấp đánh thức, vừa chuyển đầu, thấy được tráng tráng tràn đầy lo lắng khuôn mặt nhỏ, đại trương. Miệng, không ngừng phát ra, à à, lo lắng tiếng kêu, nhìn thấy chính mình nhi tử, tôn thị lập tức có làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ dũng khí. Này, này, vị công tử này, tôn thị mở miệng mấy chữ vẫn là run run dẩy dẩy vô phát nối liền lên, dòa đến cứng đời ngón tay chậm rãi cầm tráng tráng mềm mại tay nhỏ trong lòng dũng khí đột nhiên bộc phát ra tới, vì chính mình nhi tử về sau có cái dựa vào, trước mắt hết thảy tính cái gì, mệnh, nàng đều có thể từ bỏ, còn sợ cái gì, lúc, trước hại chính mình một cái nhi tử, hiện giờ nàng phải vì chính mình tiểu nhi tử tranh thủ một cái tốt tương lai, hiết sâu một hơi, tôn thị lại mở miệng, kia lời nói liền lưu sướng nhiều, ta, ta cũng là vì hương vân suy xét, công tử nếu thật sự sẽ cưới hương vân nói, Như thế nào sẽ làm bên ngoài có như vậy đồn đãi vớ vẩn Tôn thị đầu óc lúc này chính là cực độ rõ ràng Đây là nàng duy nhất cơ hội Mặc kệ như thế nào Nàng đều phải bắt lấy Chỉ cần bắt được Về sau nàng Tiểu nhi từ cả đời liền có dựa vào